Ba ba cho nàng nấu một chén nhỏ cháo, cháo thả một ít ngày hôm qua ăn dư lại thì nạc, còn mặt khắc trên cái trứng gà, so ở trong nhà ăn đến còn muốn hương. Lúc này, nàng ăn đến no no, bắt đầu cùng bánh quy nhỏ đáp xếp gỗ xe. "Ba ba, ta sẽ không." Không ra 3 phút, An An ngẩng đầu hướng Cố Dịch thành xin giúp đỡ. Cố Dịch thành ngồi dưới đất, mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau đáp. "Này xếp gỗ xe có rất nhiều tiểu linh kiện, chỉ là linh kiện liền dùng bốn cái túi lô hàng, lớn đến bánh xe." Nhỏ đến xe đầu một trận trận tiểu đèn, đều đến tốn thời gian đua đáp. Cố dịch thành biên đáp, biến đối bọn nhỏ giải thích bánh xe truyền động nguyên lý, nhưng mà chậm rãi, hắn phát hiện hai đứa nhỏ cư nhiên đã cầm lấy An An bút B ba bi, lực chú ý hoàn toàn bị rời đi. Nhiều như vậy món đồ chơi, An An thích nhất nàng bút B ba bi, mặc dù tới thượng tiến mục, cũng đến mang theo trên người. Nàng nhiệt tình mà giới thiệu, bánh quy nhỏ, đây là ta hảo bằng hữu, Têu tiểu thủy. Bánh quy nhỏ vẫy tay, thanh âm đồng dạng mềm mềm mại mại. Tiểu Thúy, ngươi hảo A. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn khu dần dần bị liên tiếp thá A A sợp ẻm, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở hai cái nhuyễn manh tiểu đoàn tử xã giao thượng. Cố dịch thành. Mạc Tuệ đi tới, ngồi xếp bằng ngồi ở trước mặt hắn, ta giúp ngươi đi. An An phòng phát sóng trực tiếp phân thành hai cái trận doanh. Lấy cô dịch thành cầm đầu thủ công tiểu đội bắt đầu hết sức chuyên trú mà đáp xếp gỗ xe, hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực, một khác đều không phân thần. Lấy An An cầm đầu quá mọi nhà tiểu đội thì tại sắm vai ba ba mũ mũ cho chơi, bánh quy nhỏ muốn làm mũ mũ, An An cũng chỉ có thể đương ba ba, các nàng tiểu thủy tắc biến thành bà bảo. Tiểu thủy, mũ mũ nấu cơm cho ngươi oa. Bánh quy nhỏ nhuyễn thính nói. An An lúc lắc tay nhỏ, nghiêm trang mà nói, ba ba nấu cơm. Bánh quy nhỏ lại nói, tiểu thủy, mũ mũ đi phết đất lạ. An An lại lần nữa ngăn lại, trong nhà mà là ba ba kéo. Bánh quy nhỏ mê mang nói, kia mũ mũ có thể làm cái gì? Mụ mụ bồi Tiểu Thúy ngồi ở trên sofa xem go go đổi đi. An An cho nàng ra chủ ý. Trong phòng không có tivi, nhưng bánh quy nhỏ chính là diễn viên, một giây nhập diễn, ôm Tiểu Thúy ngồi xếp bằng ngồi dưới đất làm bộ xem tivi, còn ngắm thấy An An hai chỉ bộ bấm tay nhỏ mân mê, làm bộ ở nấu cơm. Cơm làm xong, An An tiếp đón, "Tiểu Thúy, ăn cơm rồi." Bánh quy nhỏ ôm Tiểu Thúy tới, chuẩn bị uy cơm. An An lập tức đem đầu diêu thành chống bỏi, ngài thanh nói, "Chính mình sự tình chính mình làm." không cần cấp bảo bảo úy cơm oa. Bánh quy nhỏ rồi giám nói, chính là bảo bảo mới 3 tháng đại. An An Ninh khẽ tiểu mày, rốt cuộc không như vậy nghiêm khắc, gật gật đầu. Bánh quy nhỏ bắt đầu nghiêm túc cấp Thúy Hoa huy cơm. Hai cái tiểu bà bối, tiểu Thúy mới 3 tháng đại, 3 tháng hoa không ăn cơm, đến uống mãi. Vừa rồi Lao bản tới, thấy ta cầm di động lộ ra gì cười, hắn nói muốn khấu ta tiền lương o o o. Ta ở đi học, cười đến không khép miệng được, còn hảo mang khẩu trang, không bị người phát hiện. An An ra gia đình bầu không khí nhất định thực hảo đi, nàng diễn chính là ba ba, ba ba cái gì đều không cho mụ mụ làm, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Phong phát sóng trực tiếp khán giả vào An An phong phát sóng trực tiếp liền ra không được. Bọn họ trong chốc lát xem hai tên nhóc tỉ quá mọi nhà, trong chốc lát lại xem Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ năm tháng tính hảo mà chơi món đồ chơi, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên có người nói sếp gỗ đã hảo. Cố Dịch Thành vừa lòng mà đẩy đẩy sếp gỗ xe, An An, bánh quy nhỏ, các ngươi mau đến xem xem. Hai cô gái tiểu đoàn tử ôm tiểu Thúy tới, thấy sếp gỗ xe cư nhiên đã hoàn công, lập tức đem các nàng thủy hoa phóng tới một bên. Phong phát sóng trực tiếp khán giả đều sắp cười ra nước mắt. Cố Dịch Thành đứng lên, nheo nheo chính mình tê dại chân, lại lôi kéo Mạc Tuệ tay, đem nàng nâng dậy tới. Phần 139. Cái gì món đồ chơi a? Cư nhiên đáp hai cái rở. Mạc Tuệ nhỏ giọng oán giận. La Chu Minh mẫn đưa sao? Cố Dịch Thành hỏi. Nàng gật đầu, Minh Mẫn ở trên mạng thấy Hạo đơn lúc sau trực tiếp gửi đến nhà của chúng ta, còn nói đáp hảo lúc sau làm ta cho nàng chụp cái chiếu. Cố Dịch Thành, chờ tương lai nàng có hài tử, ta cho nàng gửi thanh minh thượng hà đồ trò chơi ghép hình. Ha ha ha ha ha sống núi hoàn toàn kết hạ. Khuyên Chu Minh vẫn đừng sình, bằng không đến đua thanh minh thượng hà đồ, phòng trường không cái 10 ngày nửa tháng là đua không đứng dậy. Một ngày 20 đồng tiền kinh phí, còn phải giải quyết 3 ngày, quả thực là không có khả năng nhiệm vụ. Giữa trưa Cố dịch thành cùng Hàn Ôn Vũ cùng nhau ra cửa mua đồ ăn. Chợ rau tới hai cái thoạt nhìn một chút đều không am hiểu mua đồ ăn nam nhân, ngay từ đầu, đồ ăn quán lao bản nhóm đều là mắt mạo kim quang. Chỉ là chậm rãi, bọn họ phát hiện, này hai cái nam nhân là thật keo kiệt bổn xịn. Một viên súp lơ, đến trước thiết một nửa, lại phân thành hai nửa, một người cho bọn hắn một cái túi trang hảo. Một con cá, đến khai bối, dò hỏi có thể hay không cắt ra hơi mỏng hai mảnh nhỏ lúc sau bị cự tuyệt. Bọn họ liền thương lượng sau khi làm xong cùng nhau ăn. Ba lượng thịt bò vốn dĩ liền không bao nhiêu tiền, bọn họ muốn cắt thành thịt vụn, nói là nếm thử thịt mùi vị là được. Đồ ăn quán lao bản nhóm đồng tử động đắc, nhìn nhìn lại khiêng máy quay phim nhiếp ảnh ra, trong lòng lâm vào trầm tư. Cái gì tiết mục đến nghèo kiết hủ lậu thành như vậy? Cứ việc cố dịch thành cùng Hàn Ôn Vũ ăn mặc cần kiệm, liền một khối tiền đều phải bẻ thành bốn phân hoa, nhưng rốt cuộc hiện tại giá hàng liền như vậy cao. Hai người từng người mang theo 20 đồng tiền ra cửa. Trở về thời điểm đều đã túi trống trơn. Về đến nhà lúc sau, Trương Như Minh cùng Mạc Tuệ tới hỗ trợ, bốn người cùng nhau nấu cơm. Giữa trưa này bữa cơm, ăn ăn như cũ ăn thật sự hương. Đỗ Thiến Di thật sự không lay chuyển được Như Tử, đi tới xấu hổ mà nói, "Hàn đạo diễn, có thể hay không cho chúng ta một chút gạo?" Hàn Ôn Vũ cùng Trương Như Minh cũng chưa nói chuyện. Tiết mục quy tắc chính là như vậy, một ngày 20 đồng tiền vốn dĩ phải tính toán tỉ mỉ, hiện tại còn phát gạo. Bọn họ không như vậy khảng khái. Đỗ Thiên Di lại nhìn về phía Mạc Tuệ. Mạc Tuệ vốn dĩ liền không phải xen vào việc người khác người, lại nói Đỗ Thiên Di chính mình kia 20 đồng tiền còn không có hoa đâu, hai đứa nhỏ căn bản sẽ không đói bụng, nàng đương nhiên sẽ không đem gạo phân ra đi. An An béo dưa hấu bụng còn dựa này đó gạo trống. Đỗ Thiên Di tự thảo không thú vị, từ phòng bếp ra tới khi vẻ mặt nan kham. "Đậu đậu, mẹ đi cho ngươi mua mễ." Nàng nói, trong nhà vẫn là đến có một người nam nhân, mẹ một người mang theo hai người các ngươi. Quá vất vả. Bánh quy nhỏ chấp chấp mắt, vậy cấp ba ba gọi điện thoại, làm hắn cùng nhau tới à. Đỗ Thiến Di không lời gì để nói. Ba người đều ăn không đủ no, còn muốn đem hải tử ba cấp kêu tới. Hải tử hắn ba cùng cố tổng, hàn đạo diễn đều không giống nhau. Nếu là kêu hắn tới, nàng đến nhiều hầu hạ một cái đại gia. Đỗ Thiến Di làm bánh quy nhỏ cùng đầu đầu ở trong nhà trở, chính mình đổi hảo quần áo đi ra cửa mua đồ ăn. Chỉ là nàng còn chưa đi vài bước, liền gặp phải Dung Bách cùng Dung Nguyệt hai anh em. Thằng đến lúc này, đại gia mới phản ứng lại đây, hai anh em nói muốn đi mua màn đầu, như thế nào mua hơn 2 giờ mới trở về. Các ngươi không có việc gì đi." Trương Như manh hỏi. Dung Bạch lộ ra sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Dung Nguyệt khẽ miệng đi xuống một loan, nói, "Chúng ta đem tiền cấp đánh mất." Vừa rồi bọn họ hướng bữa sáng cửa hàng đi, thật vất vả mới đi đến, sờ sơ túi, thế nhưng là trống không. Này 20 đồng tiền, đối với hiện giờ hai anh em tới nói, đã là con số thiên văn. Bọn họ lập tức liền luống cuống, chạy nhanh quay đầu lại đi tìm, nhưng nào còn tìm được đến. Về nhà trên đường, hai anh em đói đến chân mềm, cho nhau háng trách, tức giận đến nói muốn muốn rời khỏi tiếng ngủ. Đương nhiên, rời khỏi là không có khả năng rời khỏi. Tuy rằng tuy hứng, nhưng bọn hắn cũng có dẻo dai, sao có thể bị kẻ hèn 20 đồng tiền ngăn cản đường đi? Có thể hay không lại muốn 20 đồng tiền? Dung Bạch hỏi nhân viên công tác. Nhân viên công tác nói, đại gia khả năng không chú ý. Kỳ thật phía trước ở trên hợp đồng đã viết rõ, một ngày 20 đồng tiền sinh hoạt phí tuy là cứng nhắc quy định, nhưng nếu có đặc thù yêu cầu, có thể hướng chúng ta xin lại lấy 20 đồng tiền. Bất quá toàn bộ tiết mục thu trong quá trình, cũng chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Còn có, như thế nào không nói sớm. Dung Bách ánh mắt sáng lên, ta muốn xin. Đỗ Thiến Di cũng không đổi mà đi chợ rau, mở ra tay, ta cũng tưởng nhiều muốn 20. Nếu là tiết mục tổ hiệp trợ cơ hội, không cần bạch không cần nhiều lấy 20, nàng còn có thể lại cấp bọn nhỏ mua điểm thời gian. Các ngươi xác định sao? Ở tỉnh Tiền Trung cư này 3 ngày thu sau khi chấm dứt, cũng chính là đi trước tiếp theo cái mục đích địa phía trước, không có sử dụng quá cơ hội này khách quý có thể được đến thêm vào khen thưởng. Nhân viên công tác nói. Đồ Thiến Di, Dung Bạch cùng Dung Nguyệt đều không có do dự. Xác định, chúng ta xin này 20 đồng tiền. Nhân viên công tác nhóm mặt khác cho bọn hắn cầm hai cái phong thư. Dung Bạch cùng Dung Nguyệt lại lần nữa ra cửa mua màn đầu, quyết định một hơi mua 4 cái, một người 2 cái, cơm sáng cùng cơm trưa một khối ăn. Chờ đến bọn họ đều đi rồi, An An nhỏ giọng hỏi, "Ba ba, là cái gì khen thưởng ạ?" "Không biết." Cố Dịch Thành nói, "An An muốn khen thưởng sao?" Tiểu Đoàn Tử lập tức bay nhanh gật đầu. Cố Dịch Thành buông tay, "Chính là chúng ta đã đem hôm nay tiền tiêu hết, buổi tối khả năng sẽ đói bụng." Tiểu Đoàn Tử vội vã đầu, thực mau liền chém đinh chặt sắt mà nói, "Ba ba sẽ nghĩ đến biện pháp." Cố Dịch Thành. Nữ nhi như vậy sùng bái hắn, hắn cũng không dám nói chính mình không có biện pháp. Cố Dịch Thành thật đúng là nghĩ tới biện pháp. Ở tiểu đoàn tử ngủ trước khi, Cố Dịch Thành dựa vào trên giường soát công tác đàn nội dung. Soát đến một nửa, hắn đột nhiên thấy một cái công nhân chia sẻ video ngắn. Công nhân là tay hoạt phát sai rồi, chờ phản ứng lại đây khi đã không có biện pháp rút về, cho nên liên tiếp đã phát vài cái biểu tình bao tỏ vẻ ngượng ngùng. Cố Dịch Thành rảnh rỗi không có việc gì, cứ thế mở vừa thấy Mắt sáng rực lên. Cái này video ngắn là một cái bác chủ dọn ban nhỏ, tiểu băng ghế, cùng với hủy đi chuyển phát nhanh hộp công cụ, chạy tới chuyển phát nhanh trạm dịch cửa bang nhân hủy đi chuyển phát nhanh. Hỗ trợ hủy đi chuyển phát nhanh là miễn phí, nhưng là bìa cứng hộp đến lưu lại, cả ngày hủy đi tới, kéo đi trạm thu hồi phế phẩm một bán, đến có không ý tiền. Tiết mục tổ trước đó mệnh lệnh rõ ràng cấm các khách quý lợi dụng chính mình đỉnh đầu thượng đã có tài nguyên biến hiện, nhưng hủy đi chuyển phát nhanh nhưng không tính hắn đỉnh đầu thượng tài nguyên. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ tính toán, tìm giác kéo, lập tức muốn ra cửa. Sơn Hải Tử tỉnh ngủ phía trước nhiều chánh điểm. Cố Dịch Thành nói: "Ngủ chưa chung An An mơ mơ màng màng mà nghe thấy ba ba nói." Nàng rủi rủi mắt, một cái giật mình ngồi dậy, trên đầu kiều hai căn mềm mại đầu tóc, An An cũng phải đi. Đang chuẩn bị tay chân nhẹ nhàng ra cửa, Cố Dịch Thành bước chân cứng đờ. Hắn như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt một cái như vậy tiến tới làm công nãi con? Mạc Tuệ đem An An ôm xuống dưới, cho nàng rửa mặt. Đưa hai người bọn họ ra cửa khi, nàng đột nhiên có điểm chột dạ. Thấy thế nào lên như là cha con hai cực cực khổ khổ bên ngoài giao tranh, mà nàng tắc ăn không ngồi rồi. Mạc Tuệ một người đãi ở trong phòng, chuyển động cái không ngừng. Cha con hai đều không ở nhà, nàng thế nhưng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. An An không biết mụ mụ đang làm cái gì. Tiểu Đoàn Tử chỉ biết, nàng muốn đi ra ngoài làm công. Hơn nữa, lần này làm công cùng ở ra rao bán ngoại ra sản chuyển phát nhanh tiểu oa nhi không giống nhau, là nghiêm túc. Khán giả mỗi ngày nhìn các khách quý ở biệt thự đợi là sẽ nị, Tiết Mục Tổ cũng suy nghĩ biện pháp tưởng một ít mới lạ nhiệm vụ, bởi vậy, đương cô dịch thành đưa ra muốn đi chuyển phát nhanh trạm dịch khi, bọn họ không nói hai lời, lái xe đem trà còn hai đứa đi qua. A a a, bọn họ muốn đi đâu? Ở một cái tiểu khu cửa chuyển phát nhanh trạm dịch bên cạnh rừng. Cái này tiểu khu chuyển phát nhanh trạm dịch ta biết, phía trước bởi vì lão bản thái độ không hảo bị cho hấp thụ ánh sáng quá, Cố tổng cùng An An xem nếm mùi thất bại đi. Hắn giả đã đoán sai. Cố Dịch Thành cũng không có nếm mùi thất bại. Chuyển phát nhanh trạm dịch đường ra là lão bản nương, mặc dù lão bản không kiên nhẫn mà huênh bọn họ đi ra ngoài, nhưng lão bản nương một ánh mắt, hắn nào dám nói cái gì nữa. 5 phút sau, Cố Dịch Thành lấy ra chính mình mang đến tiểu băng ghế, làm An An ngồi xuống. Lúc sau, hắn tìm lão bản nương mượn một chiếc bút, còn mượn chưng giấy A4, viết thượng miễn phí hủy đi chuyển phát nhanh chữ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cố Dịch Thành đứng, An An ngồi Hai người ở trong gió nhẹ nói chuyện thiém. Đợi hồi lâu, cũng không chờ tới một cái khách nhân, An An có điểm ủ rũ. Cố Dịch thành tìm đúng cơ hội giáo dục, "Ngươi xem, kiếm tiền là thực vất vả, về sau chúng ta đến tiết kiệm một chút." Lúc này, một người tuổi trẻ nữ Hải Tử chạy từ trạm dịch ra tới. Nàng trước nhìn nhìn Hải Tử trong tay cầm giấy A4, hướng thú thiếu thiếu mà muốn chạy, nhưng dư quang đảo qua, lại thấy Hải Tử khuôn mặt nhỏ. "Phần 140. A, ngươi lại An An sao?" Nữ Hải kinh hỉ nói. An an mãi thanh mãi khí mà nói, là nha. Đối phương càng kích động, lấy ra di động cùng nàng chụp ảnh chung. Cố dịch thành mê hoặc mà xem một cái chính mình nữ nhi. Mỗi lần ra cửa, hắn nữ nhi đều sẽ bị người nhận ra tới, liền như vậy hồng. Các người muốn thu chuyển phát nhanh dương sao? Ra nơi này có vài cái. Nữ hài đem chuyển phát nhanh dương đặt ở cố dịch thành trước mặt. Xin ý tới, cố dịch thành lập tức thu hồi lòng tràn đầy mê hoặc, ra sức mà hủy đi chuyển phát nhanh. Nữ hài lại nói. Ta lại ở đối diện tiểu khu thuê phòng ở, có vài cái hợp thuê bạn cùng phòng. Ta đây liền cho bọn hắn gọi điện thoại, nhìn xem muốn hay không lấy chuyển phát nhanh. Cư nhiên thực sự có hứng ý. Lập tức nhiều nhiều người như vậy, cái này tiểu khu và ở suất không tồi a. Cố tổng, ngươi xem, kiếm tiền thực vật vả. An An, sẽ không nha. Cư nhiên còn có nhiệt tâm bác gái đem trong nhà vô dụng phế phẩm đều lấy ra tới, bác gái đối An An là chân ai a, này đó có thể bán vài đồng tiền đâu. Nhị tâm bác gái đem phế phẩm đôi ở mua đồ ăn dùng tiểu xe đẩy, đưa đến Cố Dịch thành cùng An An hủy đi chuyện phát nhanh tiểu trạm điểm. Nàng nói, "Hai tử, ta xem qua ngươi thực tập cha mẹ tiết mục, mỗi ngày thúc dục ta nhi tử cùng con dâu sinh một cái giống ngươi như vậy ngoan hảo hài tử. Nay đó phế phẩm đều cho ngươi, làm ngươi ba cầm đi bán, buổi tối thêm đồ ăn." An An biết bà Cố nội ở khen chính mình, khóe miệng lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung, nói một tiếng cảm ơn. Bác gái càng xem tiểu nha đầu càng thích lại lên lầu cầm một mâm nóng nướng, này vốn là nhà của chúng ta cấm triều, các ngươi cầm đi ăn đi. Nướng nóng ngoại gia nhìn lại tô lại giòn, làm cha con hai nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cố Dịch thành quay đầu nhìn về phía Nhiếp ảnh gia, có thể lấy sao? Nhiếp ảnh gia lắc đầu, không được a, này không hợp quy củ. Rách nát quy củ. Bác gái tức giận đến trừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối bên người mặt khác xem náo nhiệt bác gái nói, chúng ta đem trong nhà cũ bảo trí đều lấy ra tới, Tích Tiểu Thành đại làm hại tử cùng nàng ba cầm đi bán cái giá tốt. Hoắc tử thân ngồi ở thư phòng, trong tay một chi bút vòng cái không ngừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, xem phòng phát sóng trực tiếp nội dung. Cũng chỉ là thu cái zách nát mà thôi, cũng có thể làm người kích động thành như vậy. Còn có, Mạc Tuệ đã lật xe, vì cái gì phòng phát sóng trực tiếp mắng bọn họ một nhà người lại càng ngày càng ít. Hoắc tử thân nhíu mày, đem laptop khép lại, đi đến phòng đồ chơi. Phòng đồ chơi Nguyễn Tỉnh Tỉnh đang ở buổi kỳ kỳ chơi giấy dán. Đây là lần trước Gan An đưa cho Kỳ Kỳ sơn móng tay giấy dán, tiểu gia hỏa Phi thường thích, dán lên lại sẽ xuống tới, thời gian dài như vậy, giấy dán đều mau không có dính tính. Kỳ Kỳ liền thỉnh cầu Mụ Mụ cho nàng hỗ trợ đem giấy dán bảo tồn hảo. Nguyễn Tỉnh Tỉnh đành phải cấp nữ nhi nghĩ cách. "Tỉnh Tỉnh, ta tìm bằng hữu đi rồi một chút quan hệ, chúng ta người một nhà cũng đi thượng một ngày chỉ hoa 20 nguyên tổng nghệ." Hoắc Tử Thần nói. Nguyễn Tỉnh Tỉnh ngẩng đầu khi Vẻ mặt Trình Lăng vì cái gì? Hoắc Tử Thần nói, cái này tiết mục thực thích hợp chúng ta. Người trước kia một người mang theo Hải Tử không dễ dàng, một ngày chỉ hoa 20 đồng tiền cũng là thưởng có sự đi. Nguyễn Tình Tình nói, không ngừng, ta lại không phải nghèo thành như vậy, hơn nữa ngươi ngẫu nhiên cũng sẽ cho ta chuyển sinh số phí. Hoắc Tử Thần hơi hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên không kiên nhẫn, cho dù có kỳ kỳ lúc sau không lại quá như vậy nhặt tử, trước kia đâu. Nguyên Niệm Thư thời điểm ra cảnh không tốt con không phải là như vậy sinh hoạt sao?" Kỳ Kỳ đang ở xe dây dán tay nhỏ dừng một chút, bất lực mà nhìn về phía Mộ Mộ, nhỏ giọng nói không cần cãi nhau. Nguyên Tình Tình hít sâu một hơi. Kỳ thật, nàng là cái không có sự nghiệp tâm lười, mặc dù bởi vì phía trước mơ thấy chính mình là nguyên cốt truyện nữ chủ lúc sau, chi lăng một thời gian, nhưng bị các vong hữu chê cười vài lần, lại lùi về đến chính mình ốc sen xác. Hiện tại Nguyên Tình Tình không nghĩ lại đi tham gia bất luận cái gì thiết mục, nàng chỉ nghĩ mang theo Kỳ Kỳ Quá thành thật kiên định tiểu nhặt tử. Hoắc Tử Thần đứng ở Nguyễn Tỉnh Tỉnh trước mặt, hai người rằng co hồi lâu. Đột nhiên, hắn di động tiếng chuông vang lên. Di động âm lượng khai thật sự đại, trong phòng lại thừa căn tĩnh, Nguyễn Tỉnh Tỉnh có thể rõ ràng mà nghe thấy đối phương nói gì đó. "Tiểu Hoắc ca, này tiết mục thật tắc không được người. Ta bên này cho ngươi lưu ý một chút, nếu còn có mặt khác thích hợp các ngươi người một nhà thượng tiết mục, lại cho ngươi an bài." Hoắc Tử Thần thân sắc biến đổi, vì cái gì? Lần trước không phải nói tốt Đối phương trầm mặc hồi lâu, vẫn là nói ra lời nói thật, ta liền không rối gật ngươi, Cố Tiên Sinh nhúng tay, không cho ngươi đi trong tiết mục cách hướng bọn họ người một nhà. Nguyễn Tỉnh Tình hơi hơi kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không nghĩ lại đi trong tiết mục đương nhảy nhót vai hề. Hoắc Tử thân mặt vô biểu tình mà cắt đứt điện thoại, phanh một tiếng đóng sầm phòng đồ chơi môn. Phụ thân hắn đối hắn ý kiến đã càng lúc càng lớn, mà hắn phái ra thám tử tư tra được, Hoắc gia tư sinh tử ở trường học biểu hiện ưu dị. Hoắc phủ ở bên ngoài cái tia ra, gần nhất thực náo nhiệt, hắn thường xuyên qua đi bồi tư sinh tử ăn cơm, trong nhà luôn là truyền gia Hoan Thanh tiểu ngữ. Tham gia tiết mục đối hắn mà nói là một cái lối tắt, làm đại chúng cho rằng Hoắc gia chỉ có hắn một cái người thừa kế lối tắt. Chính là, tiết mục tổ huyền truyền từ chối hắn. Cố Dịch Thành có phải hay không 1012 phải cùng hắn không qua được. Hoắc Tử thân ánh mắt âm lãnh. Liên tính là dùng hết hết thảy thủ đoạn, hắn đều phải tìm được Mạc Tuệ cái kia bị Kim chủ ôm đi hài tử. Buổi chiều Dung Nguyệt Tâm tình phá lệ hảo, giống như là ăn Tết dường như. Bởi vì Liên ở cầm mua màn thầu dư lại mười mấy đồng tiền chuẩn bị điểm cơm hộp phía trước, Dung Bách đột nhiên ở sofa phụ tìm được chính mình buổi sáng mất đi kia 20 khối. Nay Liên ý nghĩa, hai anh em hiện tại có được suốt ba mươi mấy đồng tiền, có thể điểm hai phần cơm hộp. Dung Nguyệt làm nhân viên công tác giúp chính mình điểm hảo cơm hộp, bãi ở trên bàn cơm. Đồ thiến gì cũng đã làm tốt hôm nay bữa tối. Trương Như Minh cùng Hàn Ôn Vũ không có lại đi mua đồ ăn. Đem bữa chưa ăn dư lại đồ ăn nhiệt nhiệt, buổi tối chắp vá lại ăn một đốn. Đại gia cùng nhau ngồi ở trước bàn cơm, chuẩn bị thúc đẩy. Dung Nguyệt nhớ tới buổi sáng Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ làm cho chính mình mặt án màn đầu cảnh tượng, quyết định chờ hai người bọn họ tới lại ăn, hai phần cơm hộp sắc hương vị đều đầy đủ, đến lúc đó thèm chết bọn họ. Chỉ là Dung Nguyệt đợi hồi lâu, đều không thấy hai vợ chồng thân ảnh. Nang Lam Bộ Lơ đã hỏi, bọn họ người đâu? Trương Như manh nói, Cố tổng mang theo Hải Tử ra cửa. Mạc Tuệ giống như đi cách vách ra mượn đồ vật. Dung Nguyệt nhướng mày. Bên này thượng còn có mặt khác hộ gia đình, nhưng là theo mục tổ quy định, không thể vay tiền cùng đồ ăn. Nàng đi mượn cái gì? Lúc này, Mạc Tuệ đã ra cửa. Nàng đứng cách tỉnh tiền chung cư không xa một gian nhà trệ nhỏ ngoại, có chút thất vọng. Liên ở vài phút phía trước, Cố Dịch thành thắc nhân viên công tác liên hệ phòng nhỏ, nói chính mình đã tránh đến tiền, buổi tối mang các nàng đi ra ngoài ăn cơm. Mạc Tuệ không có di động Không biết bọn họ là như thế nào thu phế phẩm, nhưng suy đoán sẽ không quá nhẹ nhàng. Nàng cũng muốn vì bọn họ làm điểm cái gì? Chỉ là, nàng nâng lên tay muốn gõ cửa, lại có chút lùi bước. Trên mạng Hắc Liêu đối nàng mà nói không quan hệ đau khổ, nhưng những người khác sẽ như thế nào đối đãi nàng đâu? Nàng sợ gõ cửa lúc sau, trong phòng chủ nhân sẽ đối chính mình châm chọc niệm ai. Mạc Tuệ nhếch môi, tối lẩu, làm cái hít sâu, lỗ tai đều trở nên có chút hồng. Cùng chụp nhiếp ảnh gia ở bên cạnh đứng yên chụp được nàng dễ rửa thời khắc. Ảnh hậu chẳng lẽ là cái xác khủng? Nàng đi mượn cái gì a? Thoạt nhìn giống như rất khó mở miệng. Ta không biết nàng những cái đó hắc liêu là thật là giả, nhưng có một nói một, những cái đó đều là nàng việc tư mà thôi. Làm công chúng nhân vật, sắc thật sẽ bị người thảo luận, nhưng là hiện tại những cái đó tiếng mắng đều đã xem như vống bạo đi. Đứng ở nàng góc độ, kỳ thật thực lý giải nàng không biết nên đi như thế nào gõ nhân ra môn. Mạc Tuệ lại lần nữa hít sâu một hơi, gõ gõ môn. Bất cứ giá nào. Cửa phòng mở ra, một cái ăn mặc cáo ngủ tiểu cô nương đứng ở nơi đó, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng. Chờ đến lấy lại tinh thần lúc sau, tiểu cô nương lập tức phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Mạc Tuệ ngây ngẩn cả người, rũ xuống mi mắt. Cho tới nay, nàng người qua đường duyên đều thực hảo, phía trước mang theo An An đi công viên trò chơi chơi, cũng thu hoạch tràn đầy thiện ý. Nhưng là lúc này đây. Nửa phút sau, hoặc một thanh âm vang lên, đối phương lại đem cửa phòng mở ra. Lúc này Tiểu cô nương đã đem trên mặt kính đen tháo xuống, còn đem một đầu hỗn độn đầu tóc thúc hởi, chắp một cái đáng yêu viên đầu. "Ngươi, ngươi là Mạc Tuệ sao?" Đối phương đỏ mặt, có điểm thẹn thùng hỏi. Mạc Tuệ trầm trước đã lâu, nhỏ giọng nói, "Cái kia, ta là muốn phương hướng các ngươi mượn. Có thể có thể, mặc kệ mượn cái gì đều có thể." Tiểu cô nương biểu tình kích động, nghiêm túc mà nói, "Mạc Tuệ, ta từ niệm cao 1 bắt đầu liền xem ngươi đi ảnh, lúc ấy ở điện ảnh cuộc họp báo thượng, có một nữ hài tử nói thực thích ngươi diễn." muốn trở thành giống ngươi giống nhau diễn viên. Ngươi nói, trước đem Thương Niệm hảo, lại đi truy đuổi mộng tưởng. Ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Mạc Tuệ thật vất vả mới lấy lại tinh thần, là ngươi sao? Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, là ta. Ta đem Thương Niệm hảo thi vào đại học, hơn nữa là thực tốt đại học. Giọng nói rơi xuống, nàng cổ đủ dũng khí, nhỏ giọng nói, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Phần 141. Mạc Tuệ không có do dự, về phía trước một bước, cho nàng một cái ôm. Tiểu cô nương thanh âm ở nàng bên tai quấn quẩn, "Mạc Tuệ, không cần nghe bên ngoài những cái đó không tốt thanh âm, chân chính fans vĩnh viễn đều sẽ duy trì ngươi, bởi vì chúng ta biết, ngươi không phải người như vậy." Ôm Thức Hận, lời nói cũng phi thường ấm áp, Mạc Tuệ cái mũi lao xót, "Cảm ơn." "Được rồi." Tiểu cô nương lộ ra xán lạn gương mặt tươi cười, "Ngươi vừa rồi muốn mượn cái gì?" Mạc Tuệ nói, "Ta muốn mượn một chiếc xe, mang Hải Tử đi ra ngoài chơi." Tiểu cô nương xoa tay, "Không thành vấn đề." Cố Dịch thành suy một đầu tiền lẻ, mang theo An An hồi tiểu biệt thự. Buổi chiều ngay từ đầu, bọn họ là ở tiểu khu cửa thu chuyển phát nhanh Dương, nhưng là chậm rãi, nhận thức tiểu đoàn tử ka ka tỷ tỷ thúc thúc gã zi cùng bác trai bác gái nhóm đều tới, đem trong nhà một đống phế phẩm mang xuống lầu, đưa cho bọn họ. Vì thế cuối cùng, cha con hai biến thành thu phế phẩm. Một đống lớn phế phẩm, nặng trĩu, Cố Dịch thành hướng chuyển phát nhanh trạm dịch mượn một chiếc xe đẩy, cùng An An cùng đi trạm thu hồi phế phẩm. Dọc theo đường đi, Hắn cấp Hải Tử hảo hảo thượng một khóa, từ chức nghiệp chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn đến hẳn là như thế nào tiết kiệm tiền tài, lương thực, nghe được An An sử dụng sử dụng, cuối cùng nghiêm trang mà tỏ vẻ, về sau ngay cả một cái cơm đều không thể lãng phí. Từ trạm thu hồi phế phẩm ra tới, Cố Dịch Thành trong tay nhiều 47 đồng tiền. Ngày mai là đệ nhất giai đoạn quay chụp cuối cùng một ngày, kế tiếp hẳn là còn có mặt khác nhiệm vụ. Cố Dịch Thành xoa xoa An An gương mặt, An An biết ngày mai là ngày mới sao? là đệ nhất giai đoạn quay chụp cuối cùng một ngày. An An nghiêm túc nói, lại đến nghe Quân Bội nói chuyện như nghe buổi nói chuyện thời điểm. Cố Dịch thành khụ một tiếng, tiến đến hài tử bên hai, nhỏ giọng nói, "Không phải, ngày mai là An An sinh nhật." Hoa. An An mở to hai mắt. Lần trước ba ba mụ mụ nói nàng sinh nhật ở tháng 11 7 ngày, vì thế tiểu đoàn tử đếm trên đầu ngón tay mấy ngày tử, nhưng là đếm đến, nàng liền cấp đã quên. Nói cái gì? Ta cũng muốn biết. Ngày mai là cái gì đặc thù nhật tử? Cố Dịch thành đáp ứng an an, ngày mai phải cho nàng ăn sinh nhật. Tuy rằng đỉnh đầu tướng quân, nhất thời không biết nên như thế nào cấp tiểu đoàn tử chúc mừng, nhưng đây là hài tử chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thư ăn sinh nhật, nhất định sẽ là khó quên. Liên ở hắn suy xét vấn đề này khi, xa xa mà thấy Mạc Tuệ thân ảnh. Mà lúc này Dung Nguyệt đã từ nhỏ phòng đi ra. Nàng nghĩ đến nhìn xem Mạc Tuệ làm gì đi. Cơm hộp đều mau lạnh. Hôm nay bọn họ hai anh em có thể ăn tốt như vậy, nghĩ nhiều ở hai vợ chồng trước mặt khoe khoang một phen. Tiểu Nguyệt, ngươi xem bên kia. Dung Bách đống nhiên ra tiếng. Dung Nguyệt đi phía trước vài bước, thấy một chiếc hồng nhạt tiểu xe đạp điện. Xe đạp điện thượng, cố dịch thành ngồi ở đằng trước hai, mặc tuệ ngồi ở mặt sau cùng, mà An An tắc bị bọn họ tê ở bên trong. Hà hoa. Đi tiệm ăn đi lạp. An An hưng phấn tiểu nại âm quanh quẩn. Kế tiếp, vèo một tiếng, một nhà ba người cưới con lửa con đi xa. Đi tiệm ăn. Nàng cũng tưởng đi tiệm ăn. Dung Nguyên Ngọc, phong pháp sóng trực tiếp quản lý viên ở nàng trên đầu làm cái đặc hiệu, phi yên lặng hình ảnh. Con lửa con sờ xa. Bên cạnh tiết mục tổ xe thả chậm tốc độ mở ra, nhiếp ảnh gia ở ghế phụ vị thượng mở ra cửa sổ xe cùng chụp. Thích chí mà ngồi ở con lửa con thượng một nhà ba người, tâm tình sung sướng, An An thậm chí còn hừ nổi lên nhạc thiếu nhi. Cố Dịch thành nói, hôm nay mang chúng ta An An đi ăn đồ tốt. Khán giả Các người ăn đến còn chưa đủ hảo sao? Toàn bộ tiết mục tổ ăn đến tốt nhất liền số nhà các ngươi. Chương 49 an an bằng hữu nhiều nhất. Tháng 11 sơ thời tiết, không lạnh cũng không nhiệt, tiểu đoàn tử bị kẹp ở bên trong, trên đầu mang cái an toàn mũ rác, tay nhỏ gắt gao từ phía sau ôm ba ba. Mạc Tuệ giữa trán mềm mại đầu tóc bị gió nhẹ thổi bay, có vẻ hỗn độn, nàng vô dụng tay phất hai, từ sợi tóc tung bay ở trước mắt. Con lửa con khai đến không mau, tại đây vùng ngoại thành Nàng cảm thấy chính mình như là ở ôm thiên nhiên giống nhau thoải mái tự tại, khóe môi không tự giác nhếch lên. Lúc này, cô dịch thành tâm tình cũng sung sướng vui sướng. Hắn đôi tay nắm con lửa con bắt tay, khống chế được tốc độ, gió nhẹ nên diện phát tới, an an dồn dồn ngọt ngọt tiếng ca vang ở bên hai. Trong khoảng thời gian này, hắn sinh hoạt tiết tấu dần dần chậm lại, không hề giống phía trước như vậy một lòng nhào vào công tác chung. Hiện tại hắn có thể rút ra thời gian, bồi an an cùng nhau cảm thụ trong sinh hoạt mỗi một phút mỗi một giây. Mặc dù chỉ là cùng mạc tuệ đắp xếp gỗ xe, cấp an ăn nấu cơm, đi tiểu khu cửa thu bịa cứng dương, đều là có tư có vị. Kẻ hèn 47 đồng tiền, nguyên bản là không tính gì đó, nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy này số tiền thực chân quý, bức thiết mà muốn dùng này đó tiền mang thê tử cùng nữ nhi đi ăn một đồ tốt. Mụ mụ, ta cùng ba bà đi thu rách nát. An An quay đầu lại, tiếng gió rất lớn, nhưng nàng tiểu nại âm lại càng thêm vang rội. Thu rách nát hảo chơi sao? Mạc Tuệ đem miệng dán đến tiểu đoàn tử bên hai. "Hảo chơi." Ba ba hướng chuyển phát nhanh trạm lão bản nương mượn một cái thật lớn thật lớn xe đẩy, chúng ta đem sở hữu rách nát đều đôi ở mặt trên, đẩy đi trạm thu hồi phế phẩm." An An nghiêm trang nói. "Như vậy An An có thể hay không rất mệt a?" Mạc Tuệ hỏi. Tiểu đoàn tử không ra tiếng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, có điểm ngượng ngùng. "An An một chút đều không mệt, bởi vì vừa rồi nàng cùng rách nát cùng nhau ngồi ở xe đẩy thượng." Tuy rằng biết ảnh hậu cùng cố tổng ở riêng ly hôn dư so kim cương chủ ít còn muốn chú ý, nhưng là thấy bọn họ người một nhà ở bên nhau, luôn là nhịn không được tưởng khái. Chỉ có ta một người cảm thấy con lửa con thực buồn cười sao? Vừa rồi Mạc Tuệ hướng nữ hải tử kêu mượn xe, nàng dứt khoát mà nói không quan hệ, cuối cùng từ trong nhà đẩy ra một chiếc xe đạp điện. Ha ha ha ha ha. Ở lan đạn khán giả thảo luận đến chính hằng say khi, nhiếp ảnh gia đem màn ảnh rôi đến một nhà ba người trên mặt. Lấy nhiếp ảnh gia góc độ xem ra Này toàn gia người là thật thượng kính, mặc kệ là chụp đợt tả, vẫn là kéo xa chụp bọn họ cưỡi con lửa con căng gió bộ dáng, hình ảnh đều rất đẹp. Mắt chơi lận, vùng ngoại ô cảnh đẹp, bóng cây, này liền nói là chụp MV đều không quá. Nhiếp ảnh gia chụp đến hang say, một khắc đều không ngừng xuống dưới. Cố Dịch thành khai đến cũng hang say, mắt thấy con lửa con ra vùng ngoại thành, hướng nội thành tới gần, hắn nhìn thoáng qua lượng điện biểu. Lượng điện còn thực cũng đủ. Một nhà ba người đều là mỹ tư tư. Đặc biệt là hai mẹ con, đột nhiên có chút chờ mong, không biết Cố Dịch Thành sẽ mang các nàng đi nơi nào ăn một bữa tốt. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo nghiêm khắc loa tiếng vang lên. Phía trước xe đạp điện Thỉnh Sang bên dừng lại. Thỉnh lập tức sang bên dừng lại. Một nhà ba người căn bản không biết đã xảy ra cái gì, vẫn là vẻ mặt thản nhiên thích trí biểu tình. Thang đến, An An đột nhiên thấy một vị ăn mặc chế phục giao cảnh dùng sức thổi một tiếng huýt sáo. Đây là một vị lão giao cảnh, khóe mắt cùng giữa mày đều có nhàn nhạt hoa văn. Hai tấn hơi hơi trắng bệnh. Tiến vào cảnh đội mấy năm nay, hắn cẩn trọng, khắc làm hết phận sự, mặc dù hiện tại sắp về hưu, nhưng cũng muốn trạm hào cuối cùng nhất bản cương. Huýt sáo thanh lần nữa vang lên, lão giao cảnh sắc mặt trầm hạ tới, mắt sáng như đuốc. "Ba ba, cảnh sát thúc thúc làm chúng ta dừng lại." Tiểu đoàn tử nhắc nhở. "Cố Dịch Thành." Nói chính là ngươi, chạy nhanh sang bên dừng xe. Lão giao cảnh lạnh lùng nói. Cố Dịch Thành choáng váng, lập tức phanh lại một nhà ba người cùng nhau từ nhỏ con lựa trên dưới tới. Giao cảnh thúc thúc, tới việc. Ta vừa rồi liền tưởng nói, xe đạp điện tái người rất nguy hiểm. Gia đại sự, phải bị giao cảnh ngăn lại tới giáo dục. Các ngươi sao lại thế này? Không biết xe đạp điện không thể tái vượt qua 12 tuổi nhân viên. Lão giao cảnh nghiêm túc nói. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đối diện, trần mắt há hốc mồm. Liên tính là tiểu hài tử, 6-1 tuổi rưỡi cũng cần thiết ở xe đạp điện hóa trang nhi đồng ghế giữa. Hiện tại làm nàng giống cái bánh nhân thịt tử giống nhau kẹp ở hai cái đại nhân trung gian, biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? Lão giao cảnh tiếp tục phê bình. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ hoàn toàn lốc. Bọn họ thật không biết xe đạp điện không thể tái người. Ngay thường hai khẩu tự suất suất nhập nhập, đều là xe đón xe đưa, chưa từng có khai qua cái này. Vừa rồi Cố Dịch Thành là lần đầu tiên khai xe đạp điện, ngoạc ý nhi này liền cùng xe đạp không sai biệt lắm, thậm chí còn so xe đạp muốn hào khí, ngồi xuống đi lên liền lập tức thượng thủ. Một nhà ba người nhàn nhã tự tại mà rong ruổi ở đường cái thượng, hoàn toàn không có suy xét quá giao thông pháp quy. "Thực xin lỗi, cảnh sát đồng chí, chúng ta là lần đầu tiên cố dịch thành giải thích." "Lần đầu tiên?" Lão giao cảnh trừng hai mắt, mỗi một cái bị ta bắt được đến, đều nói chính mình là lần đầu tiên. "Mạc Tuệ vội giải thích nói, "Thực xin lỗi, chúng ta thật là lần đầu tiên. Lần sau không bao giờ." "Còn có lần sau?" Lão giao cảnh lại lần nữa trừng mắt. "Không có lần sau." Mạc Tuệ chạy nhanh lập đầu. Thấy hai vợ chồng nhận sai thái độ tốt đẹp, lão giao cảnh sắc mặt hòa hoãn chút, nói: "Xe đạp, xe điện ở thành thị trên đường không thể tái 12 tuổi trở lên nhân viên, đây là một xe một con. Hơn nữa, một khối vùng chính sách đã bắt đầu thực thi, các ngươi liền mũ giáp đều không có." "Có mũ giáp a?" Tiểu đoàn tử nhược nhược mà mở miệng, chỉ chỉ chính mình trên đầu hồng nhạt mũ giáp. Lão giao cảnh đến gần, túi người dùng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy hài tử mũ giáp, "Đây là thành nhân mũ giáp." Tiểu hài tử nào mang được? Nếu là thật sự ra chuyện, căn bản khởi không đến phòng hộ tác dụng. Hai người các ngươi lớn như vậy người, nhìn cũng thể thể diện diện, như là niệm quá thư, như thế nào liền điểm này an toàn thưởng thức cũng đều không hiểu. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ trạm đến ngay ngay ngắn ngắn, thành thật ai huấn. Bọn họ là thật không biết xe đạp điện lên đường tương quan pháp quy, lúc ấy chỉ biết muốn mang mũ giáp, nhưng phèn chỉ có một mũ giáp, hai khẩu tử khiến cho An An mang lên. Hiện tại lấy lại tinh thần, mới nghĩ lại mà sợ. Bọn họ như thế nào có thể mang theo hài tử làm như vậy nguy hiểm chứ đâu? Phần 142. Hai khẩu tử nhận thức đến sai lầm, biểu tình thành khẩn, châm miệng một lời mà tỏ vẻ tuyệt không sẽ tái phạm. Lão giao cảnh lúc này mới gật gật đầu, xe điện tái người phạt tiền 20 nguyên, không có mang mũ giáp cũng là 20 nguyên, tổng cộng 40. Cố Dịch Thành, sét đánh giữa trời quang. Hắn theo bản năng duỗi tay che lại chính mình túi. Cái gì đều có thể, chỉ có con số lại tiền, ai đều không thể cấp đi. Cảnh sát đồng chí, ta không có tiền." Cố Dịch thành vẻ mặt khó xử mà nhìn lão giao cảnh. Mạc Tuệ cũng chạy nhanh nói, "Cảnh sát đồng chí, chúng ta thật không có tiền." "Di động đâu?" Hắn lại hỏi. "Di động cũng không có." Cố Dịch thành đè xuống chính mình bẹp bẹp túi. "Thế thì?" Mạc Tuệ cũng vội vàng mở ra tay, "Không có túi, cũng không có bao, thật sự không có di động." Lão giao cảnh linh khởi mi. "Này hai khẩu tử thoạt nhìn là chú cho người, như thế nào liền 40 đồng tiền đều không có?" Quanh mình vây quanh người càng ngày càng nhiều. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ xấu hổ mà cúi đầu, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thấy Ba Ba mụ mụ lộ ra khó xử biểu tình, tiểu đoàn tử sốt ruột. Nàng đến cho bọn hắn nghỉ các nhà. An An Linh Cơ vừa động, nhỏ giọng đối Ba Ba nói, "Ba Ba, chúng ta nhặt ve chai tiền đâu?" Cố Dịch Thành chạy nhanh tốn tốn hài tử tiểu cánh tay. "Như thế nào cái hay không nói, nói cái rở?" Nay động tác nhỏ lập tức bị Tuệ Nhãn như lưỡi lao dao cảnh bắt giữ tới rồi. Hai cái thể diện người, mang theo hài tử đi thu rác nát. Hắn càng nghĩ càng buồn bực, thậm chí động một tia lòng chắc ẩn. Nếu không, nay phạt tiền liền trước hoán một chút, đã có thể ở lão giao cảnh giao độc khí, bên cạnh truyền đến nghị luận thanh. Đây là Mạc Tuyệ sao? Đúng vậy, chính là An An một nhà ba người. Bọn họ ở chụp tiếp mục đi. Ta nhìn bọn họ phát sóng trực tiếp tiếp mục, không nghĩ tới nhà bọn họ cư nhiên bị giao cảnh đồng chí cản lại. Cái này điểm nội thành Tới tới lui lui có không ít chiếc xe cùng người đi đường, đại gia sôi nổi dừng lại xem náo nhiệt, lập tức liền đem con đường vây đến chật như nêm tối. Lao giao cảnh không chú ý dối giải trí, cũng không quen biết bọn họ một nhà. Hiện tại nghe thấy người khác thảo luận thanh, mới bắt đầu quan sát quanh mình động tĩnh. Xa xa mà, hắn thấy chính dơ ca mê ra đứng ở góc nhiếp ảnh ra. Hắn meo lại đôi mắt, thượng tiết mục. Cần thiết giao phạt tiền, nếu không này tiết mục bá ra đi, nên đối quảng đại dân chúng tạo thành nhiều không tốt làm mẫu. Lời nói đều nói đến này phân thượng, hai khẩu tự giác ngộ dần dần cao. Cố Dịch thành chậm rãi đem che lại chính mình túi tay rời đi. Mạc Tuệ duỗi tay, từ hắn trong túi lấy ra sở hữu tiền. Lão giao cảnh từ này 47 đồng tiền lấy đi 40, nói, ta hiện tại tin tưởng các ngươi là vi phạm lần đầu, bất quá làm công chúng nhân vật, càng hẳn là có mánh liệt xã hội trách nhiệm tông, không thể cấp tivi trước người xem mang đến không tốt ảnh hưởng. Lần này liền tính, lần sau tuyệt đối không thể tái phạm. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ cơ hồ muốn đem đầu chôn đến ngực. Lão giao cảnh lại đối An An nói: "Tiểu hài tử, ngươi đã biết sao?" Tiểu Đoàn tử lập tức gật đầu như đạo tỏi, cất cao giọng nói: "Cảnh sát thúc thúc, ta đã biết." Lão giao cảnh vừa lòng mà nói một tiếng ân, lại nhìn xử tại tại chỗ hai khẩu tử cùng tiểu gia hỏa, tưởng chờ ta đi rồi lại kỵ về nhà. Cố Dịch Thành tuyệt đối không có ý tứ này. Mạc Tuệ cũng lập tức cho hắn xem chính mình trong tay bảy đồng tiền, "Chúng ta muốn đi ngồi xe." Lão giao cảnh gật gật đầu. Hành, xe cũng muốn xử lý tốt, đừng tùy tùy tiện tiện ném đến bên đường. Biết sai liền sửa ha ha ha ha ha ha. Bọn tìm mội, về sau ngàn vạn không cần lái xe tái người, sẽ bị cảnh sát thúc thúc phê bình. Tuy rằng một nhà ba người ngây ngốc bộ dáng thực buồn cười, bất quá sinh mệnh chỉ có một lần, chúng ta mọi người đều muốn nghiêm túc đối đai nha. Vất vả bận việc một buổi trưa, một sớm trở lại trước giải phóng. Nghĩ đến chính mình thu rách nát tránh đến kia 47 đồng tiền cũng chỉ dư lại cuối cùng 7 khối. Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ ruột đều sắp hối thành. "Đừng khổ sở, cầm 47 đồng tiền đi đi tiệm ăn cùng ăn không hết cái gì tốt Mạc Tuyết nói." Cố Dịch thành buồn bã nói, "Sớm biết rằng liền mua chút rau về nhà làm, khoe khoang cái gì đâu." Nói đến khoe khoang, hai vợ chồng đồng thời nghĩ đến Dung Nguyệt cùng Dung Bạch ra cửa ném 20 đồng tiền kia một màn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều trầm mặc. Cùng bọn họ so sánh với, An An liền có vẻ lạc quan rất nhiều. "Ba ba, chúng ta ăn cơm đi thôi." Tiểu Đoàn Tử cười mắt cong cong, "Ta đói lắm." Cố Dịch Thành lúc này mới hoan quá thần. Hai tử đói bụng, hai người bọn họ cũng đói bụng, chỉ là suy bảy đồng tiền, có thể ăn cái gì? Có thể hướng chúng ta tiết mục tổ lại xin 20 đồng tiền. Nhiếp ảnh gia nhắc nhở. An An vẻ mặt thất vọng, như vậy có phải hay không liền không có khen thưởng lạ. Cố Dịch Thành lập tức cự tuyệt tiết mục tổ ý tứ, "Không, chúng ta muốn hưởng." Phong phát sóng trực tiếp khán giả không khỏi vì người một nhà lo lắng. Đều khi nào Còn nghi khen thưởng, tốt xấu đến lấp đầy bụng đi. Ta có biện pháp." Mạc Tuệ nói, Tiên Mục Tổ không phải nói có thể cọ cơm sao? Hai khẩu tử tính toán, bên này thượng gần nhất có thể cọ cơm địa phương là Mạc Nhã Cẩm Trụ viện điều dưỡng. Thân là người nhà, bọn họ đi viện điều dưỡng thực đường cọ một đốn, hẳn là không thành vấn đề. Tiên Mục Tổ nghiêm khắc tuân thủ quy tắc, Mặc Kệ An An chớp chớp mắt to lộ ra nhiều ý thiên chân vô tội, đều không dao động. Mạc Tuệ nghiêng bọn họ liếc mắt một cái, kéo tiểu đoàn tử tay, Chúng ta đi qua đi. Viện điều dưỡng khoảng cách bọn họ nơi vị trí bất quá một km nhiều lộ trình. Chỉ là cố dịch thành còn phải đẩy xe đạp điện. Này một đường liền trở nên gian nan không ít. Hoàng hôn dưới, an an đi theo ba ba mụ mụ hướng viện điều dưỡng đi. Xe điện kỵ lên nhẹ, đẩy lại không dùng ít sức. Cố dịch thành không có án hứng dẫn. Một nhà ba người nói nói cười cười. Này lộ trình, bởi vì bọn họ hoàn thanh tiếu ngư mà có vẻ không như vậy dài lâu. Đột nhiên cảm giác rất tấm áp. Ba ba mụ mụ là hài tử tốt nhất lão sư, Cố tổng cùng Mạc Tuệ không có không kiên nhẫn, cũng không trách Tiết Mục Tổ bất cận nhân tình, liền như vậy dẫn đường hài tử nghi cách, ta cảm thấy lớn lên lúc sau An An hẳn là cũng sẽ biến thành một cái ấm áp người đi. Chỉ có ta một người kỳ quái Cố tổng vì cái gì không trước kỵ đến viện điều dưỡng sao? Như vậy có thể nhẹ nhàng rất nhiều a. Phúc, chẳng lẽ là một lần bị gián cắn 10 năm sợ dây thừng. Một nhà ba người đến viện điều dưỡng cửa khi, Tiết Mục Tổ xe cũng đã tới rồi. Vừa nhìn thấy bọn họ, nhiếp ảnh gia cùng đồng hành nhân viên công tác khác lập tức xuống xe, chuẩn bị tốt cùng chủ. Hai vợ chồng cùng bảo vệ cửa đại gia chào hỏi. Chỉ chốc lát sau công vụ, Hoàng hộ công liền xuống dưới. Hoàng hộ công đem một nhà ba người mang tiến viện điều dưỡng, mắt thấy Tiết Mục tổ cũng muốn theo vào tới, lập tức ngăn đón, "Không được, các ngươi không có xin, không thể tiến vào." Lần trước phóng viên trà trộn vào viện điều dưỡng làm nghĩa công sự náo lớn, viện điều dưỡng viện trưởng tức giận phi thường. Hiện tại là tuyệt đối cấm bất luận cái gì hình thức thượng truyền thông quay chụp. Tiết Mục Tổ bị ngăn ở bên ngoài, vẻ mặt chình lăng. Con phải chờ bọn họ người một nhà ăn được cơm ra tới. Đây là dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Ta đã sớm tưởng nói Tiết Mục Tổ, thật là không làm người. Cố tổng cùng Mạc Tuệ không nhớ tới xe đạp điện giao quy, chẳng lẽ Tiết Mục Tổ nhiều người như vậy cũng không biết sao? Nếu nhắc nhở một chút, An An liền không cần bạch đánh một buổi chưa công. Chờ hạ. Bọn tỷ mua ở vì cái gì bắt đầu giúp hai khẩu tử mang tiết mục tổ? Chẳng lẽ các ngươi đều quên bọn họ lừa gạt chuyện của chúng ta sao? An An một nhà thượng viện điều dưỡng cọ cơm đi, phòng phát sóng trực tiếp An tính lại, có một bộ phận nhỏ người xem đi xem mặt khắc khách quý như thế nào vượt qua này một cơm, giữ lại một đại bộ phận người xem thì tại chờ đợi. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, hẳn là thực mô liền ra tới. Mà cùng lúc đó, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ bị giao cảnh phê bình đoạn ngắn bước lên hot seat up. Còn không có điểm tiến hốt xệ ở phía trước, anti fan nhóm cũng đã bắt đầu cời lạnh, Mạc Tuệ chỉ là lật xe còn chưa đủ, trực tiếp biến thành pháp chế giả. Nhưng mà một chút đi vào, anti fan nhóm đều ngây ngẩn cả người. Đây là Bắc Thành giao cảnh phát hồi bổ. Video đoạn ngắn là lấy ra tự một ngày chỉ hoa 20 nguyên phát sóng trực tiếp tiếp mục, đoạn ngắn trung, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ nhân kỵ xe đạp điện khi trái với giao thông quy tắc bị ngắt lại, hai vợ chồng bị huấn đến túi đầu, không rên một tiếng còn muốn chặt chẽ bảo vệ cho chính mình thu phế phẩm tránh đến tiền. Nhưng dù vậy, cuối cùng bọn họ vẫn là suy nghĩ cẩn thận, đem tiền giao ra đây, hơn nữa thành khẩn mà tỏ vẻ không bao giờ sẽ trái với giao quy. Vốn là có ạn tỉ fan châm chọc niệm ai, nhưng phía chính phủ lại không có tán đồng dẫn đường cái này hư rõ, mà là đối hai cái đại nhân biết sai liền sửa biểu hiện cho nguyên vẹn khẳng định, thậm chí còn ở bình luận khu chêu ghẹo, nói phía chính phủ tài khoản không phải anh hùng bản phím nhón cuồng hoan nhạc viên, hy vọng đại gia nói chuyện đều phải chú ý đúng mực. An thì fan nhóm không dám lại loạn phun, bình luận khu, bình thường vong hưu càng ngày càng nhiều. Đại gia đem video nhìn vài biến. Trong video, một nhà ba người đều là thành thành thật thật bộ dáng, đặc biệt là ảnh hậu cùng cố tổng, túi đầu ai huấn bộ dáng, quả thực so An An còn muốn ngoan ngoãn. Vì thế các vong hưu bắt đầu chơi ngạnh, thiệt hạ hai khẩu tử hình ảnh, ở mặt trên xứng văn tự, biến thành nhỏ yếu đáng thương lại bất lực biểu tình bao. Bên kia, Nguyễn Tình Tình đang ở nhà trẻ cấp kỳ kỳ mở họp phụ huynh. Phần 143. Nha trẻ mỗi cái học kỳ đều phải khai một lần gia trưởng hội, lúc này đây gia trưởng sẽ nội dung là hướng đại gia giới thiệu kế tiếp toàn bộ học kỳ dạy học căn bài. Triệu lão sư hỏi, có hay không gia trưởng có thể nói cho ta, từ buổi sáng mới vừa vào viên đến buổi chiều rời đi nhà trẻ phía trước, bọn nhỏ đều làm chút cái gì đâu? Các gia trưởng cũng chưa nói chuyện, một đám đều rũ đầu, như là khi còn nhỏ ở phòng học đi học khi như vậy, trốn tránh lão sư tầm mắt. Triệu lão sư cười nói: Các gia trưởng biểu hiện nhưng không có bọn nhỏ tốt như vậy Nga, ngày thường ta hỏi chuyện thời điểm, chúng ta các bảo bảo đều là dơ lên tay dũng dược lên tiếng. Nếu không có người chủ động nhấp tay, ta liền điểm danh Nga. Nàng nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía ngồi ở hàng phía trước một cái trang điểm tinh xảo gia trưởng, gia dục mụ mụ, ngươi tới nói một chút đi. Phó gia dục mụ mụ đứng lên, tiếp nhận lao sư cấp mỵ tổ phồn. Ta biết là mỗi ngày buổi sáng, nàng lung tung nói, buổi sáng nhập viên, sau đó giữa trưa ăn cơm. Tới rồi buổi chiều. Mắt khác các gia trưởng đều cười xem nàng. Nguyễn Tỉnh Tình ánh mắt cũng dừng ở trên người nàng. Cái này mụ mụ một đầu màu hạt dẻ quấn sóng tóc ngắn, đồ môi đỏ, hẹp dài đôi mắt đặc biệt mỹ, rất có ý nhị. Chỉ là nói lên trong nhà tiểu Hải tử sự, nàng liền có vẻ không quá tự tin, ấp úng nửa ngày, vẻ mặt nàng kham. Nguyễn Tỉnh Tình suy đoán nàng ngày thường không mang theo tiểu Hải tử, liền đứng lên giúp nàng giải vây, "Lão sư, ta tới nói đi." Triệu lão sư khoan dung cười, "Hảo. Nguyễn Tình Tình nói, Kỳ Kỳ cùng ta nói, mỗi ngày buổi sáng vừa vào viện, muốn trước rửa tay, lại làm bác sĩ lão sư kiểm tra yết hầu, lượng nhiệt độ cơ thể, kiểm tra ngón tay có thể hay không quá dài. Tiến phòng học lúc sau, sẽ ăn trước sớm một chút, bọn nhỏ đều là ăn qua cơm sáng đi nhà trẻ, cho nên trường học chuẩn bị chính là trái cây. Ăn xong trái cây, bọn nhỏ đi sân thể dục hoạt động, hoạt động lúc sau lại về phòng học, tham gia khu vực hoạt động, lại ăn cơm trưa, cùng nhau chơi trò trỏng chốc lát đông tuyết phiến, tiến nghỉ trưa thân ngủ. Nghỉ trưa sau khi chấm dứt là buổi chiều 2 điểm. Bọn nhỏ lên ăn xong ngọ điểm tâm, có đôi khi là phin mạch, sữa bò hoặc là sữa đậu nành, lại phối hợp cháo ngũ cốc hoặc là bánh kem, bánh bao linh tinh. Buổi chiều điểm tâm lúc sau, sống thêm độ 1 giờ, lão sư liền sẽ làm cho bọn họ xếp hàng, đến phòng học cửa chờ ra trưởng tới đón. Tan học phía trước, lão sư còn có một cái tiểu yêu cầu. Triệu lão sư nói, "Là làm bọn nhỏ đem ấm nước nước uống quang lại về nhà." Nguyễn Tình Tình cười nói, Lúc này, mặt khác các gia trưởng cũng đều bắt đầu lên tiếng, mồm năm miệng mười mà nhắc tới hài tử ngày thường về nhà lúc sau đối bọn họ nói hoạt động. Nguyễn Tỉnh Tình ngồi xuống, Dư Quang vừa lúc quét thấy gia dục mụ mụ đang xem chính mình, liền gật đầu hơi hơi mỉm cười. 8 giờ không đến, gia trưởng sẽ kết thúc. Nguyễn Tỉnh Tình mở ra di động, phát hiện Hoắc Tử Thần đã cho nàng đánh vô số điện thoại. Hôm nay kỳ kỳ được với Vũ đạo khóa, nàng ở lâm gia cửa phía trước làm Hoắc Tử Thần tuyển, là muốn đi tham gia gia trường hội vẫn là mang Hải Tử đi học, hắn lựa chọn người sau. Nguyễn Tỉnh Tình hồi bắt điện thoại, nhanh chóng đi ra ngoài, vừa rồi họp phụ huynh, cho nên cấp di động tĩnh âm. Ta cùng Kỳ Kỳ ở nhà trẻ cửa. Hoắc Tử Thần nói: "Hảo, ta lập tức ra tới." Nguyễn Tỉnh Tình bước nhanh đi ra ngoài. Chỉ là nàng đi đến một nửa, bị vừa rồi ra dục mụ mụ gọi lại. "Vừa rồi cảm ơn ngươi." Nguyễn Tỉnh Tình cười cười, "Không quan trọng, ta ngày thường không quá quản tiểu Hải Tử sự." cũng không rõ ràng lắm như thế nào chiếu cô hắn, có thể thêm ngươi liên hệ phương thức, về sau hỏi một chút ngươi sao. Gia Dục Mụ mụ loắt loắt tóc dài, cười nói, sẽ không quá quấy rầy ngươi. Nguyễn Tình Tình cùng nàng trao đổi liên hệ phương thức. Hai người mới vừa một bước ra nhà trẻ, Kiki cũng đã chạy chậm nhào lên tới. Nguyễn Tình Tình bế lên nàng. Đây là ngươi nữa như sao? Thật đáng yêu. Gia Dục Mụ mụ cười đối Kiki nói, ngươi nhận thức phó gia dục sao? Kiki cẩn thận nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Lúc này, Hoắc Tử Thần cũng đã khóa xe đi lên trước, Kiki vẫn luôn ở nhàu. Đây là ngươi tiên sinh sao? Nguyễn Tịnh Tình sửng sốt một chút. Kiki đã 4 tuổi, nhưng nàng cùng Hoắc Tử Thần đến nay còn không có kết hôn. Dựa theo trong nguyên tắc phát triển, hắn sẽ ở thương tổn nàng lúc sau hoàn toàn tình nộ, bắt đầu truy thê hỏa tăng trưởng, cuối cùng hướng nàng cầu hôn. Chính là hiện tại, nàng nhân sinh quý đạo cùng trong nguyên tắc phát triển hoàn toàn bất đồng, bởi vậy nàng cũng không xác định. Liên ở Nguyễn Tịnh Tình, tình chênh lăng khi, Hoắc tử thần nhìn về phía Gia Dục Mụ Mụ. Hai người đối diện một lát. Gia Dục Mụ Mụ vươn tay, còn không có hướng các ngươi tự giới thiệu đâu, ta kêu Trịnh Chiêu Chiêu. Hoắc tử thần cười một chút, trong mắt sinh ra nồng hậu hứng thú, ngươi hảo, ta kêu Hoắc tử thần. Trịnh Chiêu Chiêu loắt loắt chỉnh mình tóc dài, môi đỏ rỡ lên, ta liền trước không quấy rầy các ngươi, hôm nào lại liêu. Giọng nói rơi xuống, Trịnh Chiêu Chiêu xoay người rời đi. Nàng giẫm lên giày cao gót, eo eo váy phát họa ra trước đọt sau kiểu dáng người. Đi đến một chiếc nhan sắc cao điệu xe thể thao trước, mở cửa xe ngồi đi lên. Xe thể thao phát ra tiếng gầm rú, dần dần sửa xa. Hoắc Tử Thần thu hồi tầm mắt, đối Nguyễn Tỉnh Tỉnh nói, "Về nhà đi." Viện điều dưỡng thực đường đồ ăn dinh dưỡng phong phú, cũng tương đối thanh đạm, ăn ăn ăn đến no no, vẻ mặt thỏa mãn mà vớt chính mình bụng. Chờ ăn xong lúc sau, nàng đi theo ba ba Mụ Mụ ngồi thang máy thượng lầu 6, đi thăm Mạc Nhã Cẩm. Nàng là bà ngoại. Mạc Tuyết nói, "Mụ Mụ Mụ Mụ chính là bà ngoại." An An vẻ mặt hiểu rõ. Nàng biết bà ngoại, bà ngoại ở thật nhiều năm trước, cấp An An chụp thật nhiều thật nhiều ảnh chụp. Hoàng Hộ Công ở bên cạnh nói, "Magazine gần nhất thường xuyên nhắc tới ngươi, nhìn thấy ngươi, nàng nhất định sẽ thật cao hứng." Mạc Tuệ mang theo An An, đứng ở Mạc Nhã Cẩm phòng khách ngoại. Mấy ngày nay, Cố Dịch thành trong lòng lại ấy nấy. Hắn lo lắng cho mình xuất hiện sẽ kích thích đến Mạc Nhã Cẩm, liền ở bên ngoài chờ đợi. Tích tích tích. Mạc Nhã Cẩm ra tới mở cửa. Vừa thấy đến Mạc Tuệ, Nàng đầu tiên là ánh mắt sáng lên, lại nhữ như mày, ngươi như thế nào không ở trường học. Đột nhiên chạy ra, láo sư có thể hay không không cho ngươi lấy bằng tốt nghiệp. Mạc Tuệ hướng trong phòng đi, mẹ, hiện tại là buổi tối. Mạc Nhã cầm quay đầu xem một chút ngoài cửa sổ, còn nói thêm, không dùng tới tiết tự học buổi tối. Đại học chương trình học an bài tương đối tự do, không cần tự học. Mạc Tuệ nói, hơn nữa, mẹ, ta 27 tuổi. An an ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt mê mang. Mạc Nhã Cầm rốt cuộc vừa lòng, đối Mạc Tuyết nói, "Chính mình chú ý một chút, tuy rằng ngươi hiện tại đã là diễn viên, nhưng nếu đại học tốt nghiệp không được, vẫn là sẽ bị vong hưu nói xấu." Dừng một chút, nàng lại khó hiểu nói, "Như thế nào liền 27 tuổi?" Mạc Tuệ nhẫn mệ tính tình, hướng Mạc Nhã Cầm giải thích bệnh tình của nàng. Kỳ thật ngày thường, Hoàng hộ công cũng sẽ cho nàng nói lên ăn rơi mẹ chứng. Mạc Nhã Cầm tinh thần tốt thời điểm, tổng hội vẻ mặt không phục mà dỗ Hoàng hộ công mới được lão niên xin ốc, tinh thần không tốt thời điểm tắc sẽ biên nghe biên quên. Lúc này nàng hầu nghi mà Tà Mạc Tuệ liếc mắt một cái, ngươi mới xí ngốc. Giọng nói rơi xuống, nàng mới chú ý tới tiểu đoàn tử. Nàng Ninh Mi, tinh tế đánh giá hài tử một phen, lại ngẩng đầu xem Mạc Tuệ, đứa nhỏ này như thế nào cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên giống như. Mạc Tuệ giờ khóc giờ cười. Đối đãi hoàn ăn dưới mẹ chứng lão nhân, phải hống, nhưng nàng tưởng nói thật. Mấy năm nay gian, Mạc Nhã cầm thân thể trạng huống càng ngày càng kém. Hẳn là cùng nghĩ lầm hài tử ly thế thoát không được can hệ. Mạc Tuệ không hi vọng nàng quá tự trách. Đây là ta nữ nhi." Mạc Tuệ nói, "Nàng còn sống, tìm trở về." Mạc Nhã cầm căn bản nghe không hiểu Mạc Tuệ lời nói. "Cái gì nữ nhi? Cái gì tồn tại?" Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng linh ngộ, phòng trường đứa nhỏ này ở điện ảnh diễn Mạc Tuệ nữ nhi. Đương diễn viên ở điện ảnh trung muốn sắm vai tuổi chiều ngang sắc thật rất đại, nàng mới bao lớn, cư nhiên đều phải diễn mẹ. Người cũng là tiểu diễn viên. Mạc Nhã cầm vấn An An, các ngươi một cái đoàn phim. Tiểu Đoàn Tử nghĩ nghĩ, nàng sắc thật diễn qua điện ảnh, liền gật gật đầu, "La hoa." Mạc Nhã cầm đối với trừ chính mình nữ nhi ở ngoài người đều không có hứng thú, nhưng là càng xem này nhóc con, càng cảm thấy thú vị. "Lớn lên tròn vo, quá thích chăng?" Nàng nói, "Vậy ngươi có phải hay không đều rất biết biểu diễn?" An An chớp chớp mắt, hình ảnh này giống như đã từng quen biết, kỳ kỳ mãi quen mãi liền nói quá nói như vậy. "Ngươi cho ta sướng bài hát đi." Mạc Nhã cầm nói. Tiểu đoàn tử vai vai đầu, bà ngoại, ngươi tới sướng một đầu đi. Mạc Nhã Cầm vẻ mặt ghét bỏ, ta nhưng không ngươi lớn như vậy ngoại tổ nữ. An An yên lặng mà chu lên miệng nhỏ. Mạc Nhã Cầm tiếp tục nhíu mày, mở ra một cái hộp sắt, ngươi ăn đường sao? Cảm ơn bà ngoại. Mạc Nhã Cầm nhìn An An tay nhỏ. Hai tử tay nhỏ bủ bẫm, nhưng thật ra linh hoạt, biết như thế nào xé mở kẹo đóng gói giấy. A ngon. An An nếm đến kẹo tư vị, đôi mắt cười đến cong cong. Mạc Nhã Cầm cũng cầm một viên đường nhét vào chính mình trong miệng, lại cầm một viên hỏi Mạc Tuệ, "Ngươi ăn sao?" Phần 144. Mạc Tuệ duỗi tay muốn tiếp nhận, nhưng Mạc Nhã cầm lại lắc đầu, lẩm bẩm, "Không được, người đường diễn viên, sao có thể ăn đường, ăn đường dễ dàng nhất béo." Cùng cái hài tử giống nhau, một chút cũng đều không hiểu sự. Thấy nàng thu hồi kẹo, An An vội vàng đem nàng trong tay kẹo đoạt lại đây, đặt ở mụ mụ trong tay. "Mụ mụ ăn đi." Tiểu đoàn tử nói. Mạc Nhã cầm không vui nói, "Không thể ăn." Tiểu đoàn tử bản khuôn mặt nhỏ, có thể ăn. Ngươi vừa rồi còn nói ta mụ mụ là tiểu hài nhi đâu, tiểu hài tử là có thể ăn đường. Mạc Nhã Cẩm bị hài tử một nghẹn, biểu tình trở nên nghiêm túc. Nàng vừa rồi nói như vậy. Ở An An che chờ hạ, Mạc Tuệ ăn mấy viên đường. Keo Tư Vị ở đầu lưới hòa tan khi, nàng nhìn thoáng qua Mạc Nhã Cẩm, lại chậm rãi đem ánh mắt quay lại đến An An trên người. Đây là nàng cùng Mạc Nhã Cẩm ở chung nhất hòa hợp một ngày. Lại An An làm nàng biết, ở chính mình mỗ thân trước mặt, Nàng không cần trốn tránh, nhưng là cũng không cần thiết vô điều kiện nhân nhượng dung túng. Nàng bởi vì Mạc Nhã Cẩm cố chấp chịu quá không ít uy quất, nhưng cũng bởi vậy trách oan quá Mạc Nhã Cẩm, có thể hay không đơn phương mà tưởng, lúc này đây, hai mẹ con đánh thành thế hỏa. Có lẽ, các nàng có thể giải hòa. Chính là, ai nói diễn viên không thể ăn đường? Mạc Tuệ tránh ở An An phía sau, nhỏ giọng lẩm bẩm. Về nhà đi, Mạc Tuệ cùng An An cầm 7 đồng tiền đi ngồi xe buýt. Một mét hai dưới tiểu bằng hữu không cần phó vẽ xe, này bảy đồng tiền còn hoa không xong, giữ lại còn có thể làm ngày mai phí dụ. Xe bít thượng, an an rửa gần bên cửa sổ, trong chốc lát nhìn xem ngoài cửa sổ, trong chốc lát lại quay mặt đi, rút vào mụ mụ trong lòng ngực làm nũng. Tiểu hai tử đều thực thích ngồi xe bít, ta tiểu cháu trai mỗi ngày náo làm mụ nội nó dẫn hắn ngồi xe bít. Mặc tuệ cùng nàng mụ mụ quan hệ không giống ngoại giới chuyển như vậy cưng đi, bằng không cơm nước xong liền ra tới, làm sao ở bên trong đái lâu như vậy. Trinh Mục đã bắt đầu 2 ngày, không biết ngày mai sẽ có cái gì an bài. Bọn họ khen thưởng, ta đã chờ mong thật lâu. Cố tổng đâu? Không phải nói giữ lại tiền đủ ngồi xe bus sao? Hắn như thế nào không cùng nhau trở về? Lúc này Cố Dịch Thành đang đứng ở con lừa con trước mặt, hết đường xoay sở. Con lừa con có cũng đủ điện, hắn một người khai trở về cũng sẽ không bởi vì quá tải bị giao cảnh ngăn lại, chủ yếu là này mũ giáp quá phấn. Hắn là thật muốn đem xe lưu lại nơi này, nhưng vấn đề là Mạc Tuệ nói này xe là Friends, đến còn trở về. Rối rắm hồi lâu lúc sau, Cố Dịch thành chặt chẽ nắm lấy mũ giáp, lại chậm rãi trồng lên trên đầu mình. Mang hào lúc sau, hắn nhìn đông nhìn tây, xác định nhiếp ảnh gia đã bị hắn chi sau khi đi, mới bước ra chân dài, ngồi trên xe. Ban đêm hồi vùng ngoại thành biệt thự trên đường không có gì người, hắn dần dần trút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà đúng lúc này, một chiếc xe hơi nhỏ đi theo hắn con lửa con bên cạnh. Tuấn Minh Ngươi xem cái kia hình như là các ngươi cố tổng. Kim Như ngồi ở trên ghế phụ, cố hết sức mà xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía bên ngoài. Không có khả năng, ngươi xem hắn động tác lên lút, như là có tật giật mình dường như, như thế nào sẽ là Cố tiên sinh? Phương trợ lý viết vẻ mặt không tán đồng. Là thật sự. Kim Như túm túm hắn cánh tay, nếu không ngươi mở ra cửa sổ, ta nhìn xem. Phương trợ lý không lay chuyển được đối tượng, đành phải đem xe cùng đến càng khẩn một ít thẳng đến mau tiếp cận Cố Dịch thành con lửa con bên cạnh khi, mở ra cửa sổ xe, Hùng Nhạt con lửa con cùng Hùng Nhạt Mộ Giác, Cố Tiên Sinh lại không phải điên. Lời nói còn chưa nói xong, hắn khẽ miệng cứng lại rồi. Bởi vì ở sáng ngời đèn xe chiếu rọi xuống, Hùng Nhạt con lửa con người trên chậm rãi quay mặt đi. Phương trợ lý cùng Cố Dịch thành đối diện, hai người đồng thời trầm mặc 5 giây. Ngay sau đó, Cố Dịch thành cho chính mình con lửa con ra tốc. Mà Phương trợ lý cũng lập tức quay đầu trở về. Kim Như lấy ra di động phát ra một tiếng kinh hô, "Ta má ơi, hôm nay lên Hốt Xệ ấp chính là các ngươi cố tổng." Ta vốn đang tưởng cảnh sát hợp phỉ sĩ ổ hấy bổ tuyên truyền giao thông pháp quy, cho nên không điểm tiếng này Hốt Xệ ấp. Phương trợ lý xem xong video, vẻ mặt tái sắc. Bởi vì trái với giao thông pháp quy mà lên Hốt Xệ ấp, này đã quá mất mặt. Hiện tại cư nhiên bị hắn gặp được. "Ngươi nói, vừa rồi hắn nhận ra ta sao?" Phương trợ lý hỏi. "Khẳng định nhận ra tới a." Kim Như nghiêm túc mà mở miệng, Nhưng là thấy đối tượng sắc mặt khó coi, lại an ủi nói, bất quá ta đoán, hắn sẽ làm bộ chuyện này không phát sinh quá. Phương trợ lý thật sâu thở dài một hơi. Chỉ hy vọng như thế, coi như hôm nay hắn cùng cố tiên sinh căn bản liền không chạm qua mà đi. Thời điểm không còn sớm, Dung Nguyệt ở trong phòng chuyển động nửa ngày, thường thường đều phải hướng ra ngoài xem một cái, muốn nhìn xem An An một nhà đã trở lại không có. "Tiểu Nguyệt, ngươi đang đợi cái gì?" Dung Bạch tò mò hỏi. Dung Nguyệt không hề răng Ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa xem TV. Vì gia tăng tiết mục xem điểm, tiết mục tổ yêu cầu cơm chiều sau đại gia cùng nhau ở phòng khách hoạt động. Nàng vốn dĩ tưởng cùng Trương Như manh trò chuyện, nhưng là Trương Như manh cùng Hàn Ôn Vũ như hình với bóng, hai người thoạt nhìn cũng không nguyện ý bị người quấy rầy. Đến nỗi Đồ Thiên Di mang theo hai cái tiểu đậu đinh, nàng không quá cảm thấy hứng thú, cũng lười đến cùng hài tử chơi, liền chán đến chết mà nắm TV điều khiển từ xa, cắt vài cái kênh. Không khỏi mà Nàng nhớ tới vừa rồi ở phòng bếp rửa chén khi Chương Như manh đối chính mình lời nói. Chương Như manh nói, hiện tại nàng tùy ý Chương Dương, này có lẽ cũng không có vấn đề, nhưng là chờ vài năm sau, tâm tư lắng đọng lại lúc sau, nàng sẽ ý thức đến, kỳ thật không cần thiết nơi nơi đắc tội với người. Mọi người đều là thể diện người, bất hòa nàng tranh đến mặt đỏ tai hồng, bất quá là bởi vì nhân gia không nghĩ so đo, mà không phải sợ nàng. Nếu là người khác đối chính mình nói lời này, Dung Nguyệt khẳng định sẽ không nghe, nhưng vấn đề là Trương Như manh là nàng sùng bái diễn viên. Dụ Nguyệt do dự. Trương Như manh có phải hay không thấy nàng ở phía trước thải phân đoạn đối Mạc Tuệ công kích. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, ở trong phòng nhỏ, Mạc Tuệ cũng không giống như giống trên mạng nói như vậy. Đầu đầu hét lên, xem Hùng lui tới. TV trên màn hình, dừng lại một con đại hùng. Dụ Nguyệt ngại hắn phiền, không chút do dự thiết đến một cái khắc kên. Đầu đầu thở phì phì mà chống nặng, tim đố thiên di cáo trạng. Đố Thiên Di nói: Hai tử ngày thường ngủ trước muốn xem một lát phim hoạt hình, ngươi làm hắn xem một chút đi. Dung Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, vốn là lười đến phản ứng, nhưng là vừa chuyển mắt, thấy bánh quy nhỏ cũng là vẻ mặt thất vọng mà nhìn chằm chằm tivi xem. Ngươi cũng muốn nhìn phim hoạt hình sao? Dung Nguyệt hỏi. Bánh quy nhỏ nhẹ nhàng gật đầu. Xem đi, xem đi. Dung Nguyệt đem điều khiển từ xa cho nàng. Bánh quy nhỏ lập tức cao hứng, điềm điềm mà nói một tiếng cảm ơn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến mở cửa động tĩnh. Trương Như Minh đang muốn cùng Hàn Ôn Vũ ra cửa tản bộ, thấy Mạc Tuệ cùng An An, hỏi: "Các ngươi hôm nay ăn no sao?" Dung Nguyệt dựng lên lỗ tai nghe. "Hôm nay thật là," Mạc Tuệ vừa muốn mở miệng cảm khái mấy cái giờ trải qua, bỗng nhiên ngắm thấy Dung Nguyệt thường thường đều phải ngó lại đây ánh mắt. Nàng ho nhẹ một tiếng, đẩy đẩy An An, làm hai đứa đi cùng bánh quy nhỏ chơi. Tiểu đoàn tử Lộc Cục chạy tới, cùng bánh quy nhỏ cùng nhau xem Hùng lui tới. "An An, ta sẽ học Hùng nhị thanh âm nga." Bánh quy nhỏ nói oa An An vô điều kiện cổ động, ta đều còn không có học đâu. Bánh quy nhỏ khuôn mặt hường hồng, gãi gãi đầu, thô thanh thô khí mà nói, "Hùng đại, hùng đại, đầu chọc cường lại tới chém thủ." Bánh quy nhỏ, "An An nhỏ giọng hỏi, cái nào là hùng nhị nha?" "Ha ha ha quả nhiên là diễn viên, chúng ta bánh quy nhỏ là có bắt chước thiên phú." Biết An An không quen biết hùng nhị thời điểm, bánh quy nhỏ lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Hai cái 4 tuổi tiểu bằng hữu bởi vì thích phim hoạt hình không giống nhau. Sinh ra kỳ dị sự khác nhau. Dư Nguyệt đứng lên, "Các ngươi ăn cái gì?" "Thí cá." Mạc Tuệ nhìn nàng đôi mắt, chột dạ mà nói. "Tổng không thể đem bị giao cảnh phạt tiền sự nói cho nàng, sẽ bị chê cười." Dư Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, làm bộ không thèm để ý mà quay người đi, nàng đã nghe Trương Như Minh chủ động tìm Mạc Tuệ nói chuyện, lần này nhưng không có biệt biệt lưu núm mà đắc tội với người. Dư Nguyệt xoay người, một lần nữa trở lại trên sofa. Chỉ là một cái dư quang. Nàng thấy Trương Như manh khỏe miệng ngậm khen ngợi ý cười. "Dư Nguyệt, a, thân thượng hảo ôn nhu." Thân thượng nói đúng, liên tính làm không thành bằng hữu, cũng không cần thiết nhiều địch nhân. Một lát sau, Cố Dịch Thành đã trở lại. Lúc này hắn tâm sự nặng nề, vừa rồi phương trợ lý có hay không nhận ra hắn? Hắn vừa nhìn thấy kia Trương quen thuộc mặt, lập tức liền ra tốc khai đi rồi, có lẽ phương trợ lý cũng chưa phản ứng lại đây. Nhưng mà, mặc dù vô số lần an ủi khuyên bảo chính mình, Cố Dịch Thành vẫn là quá không được trong lòng kia một quan. Phương trợ lý lại không phải ngốc tử, sao có thể không nhận ra hắn? Dung Bách thâu tiến lên, thần bí hề hề hỏi, "Nghe nói các ngươi ăn thịt cá?" Cố Dịch Thành vừa nhếch mắt, vừa lúc cùng đi ở thang lầu thượng mạc tuệ đối diện. Hắn sờ sờ cái mũi, "Ăn. Viện điều dưỡng xác thật có cá có thịt, không nói dối." Phần 145. Dung Nguyệt tức khắc lộ ra hâm mộ ánh mắt. Dung Bách nghe thấy chính mình buộc lại tê, "Phúc, còn cái mướng?" Ha ha ha ha ha, đột nhiên cảm thấy Dung Nguyệt cũng có chút đáng yêu. Vừa rồi nàng vì cái gì tìm Mạc Tuệ nói chuyện, chẳng lẽ muốn thật thơm? Chính là cái tùy hứng giang tinh, giống như cũng không có gì ý xấu. Phía trước có phải hay không không thấy Trương Như manh ở phòng bếp đối nàng nói chuyện kia một đoạn. Trương Như manh ngày thường nhìn khốc khốc, kỳ thật thật sự thực thông đấu, giáo tiểu muội muội làm người đạo lý đâu. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ mệt mỏi cả đêm, thấy An An ở cùng bánh quy nhỏ chơi, liền trước từng người cầm quần áo đi giặt mặc. Trên sofa, Dung Bách cùng Dung Nguyệt hai anh em đang thương lượng đại kế. Làm công thật tốt ta, bọn họ cũng muốn thử xem, thực hiện thịt cá tự do. An An tò mò mà vọng qua đi. Ngươi cảm thấy đi nơi nào tìm công tác tương đối hảo. Bằng không đi phát truyền đơn. Dung Nguyệt nói. An An mắt sáng rực lên. Phát truyền đơn, hào hoa. Hà. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi phát truyền đơn sao? Tiểu đoàn tử mềm mại tiểu nại âm thổi qua tới. Dung Nguyệt cùng Dung Bách lướt nhau. Có thể chứ? An An thật cẩn thận hỏi. Dung Nguyệt ở Dung Bạch bên tai nhỏ giọng nói, "Mang nàng đi thôi, nàng có kinh nghiệm." Vậy, Dung Bạch mở miệng. Ta nghe thấy lạ. An An hưng phấn mà nhảy lên. Buổi tối 9 giờ phía trước, mỗi người đều trở lại trong phòng của mình. Ở phát sóng trực tiếp mau kết thúc khi, đại gia phát hiện kẹt cửa bị nhét vào một chương nhiệm vụ tạm. Mụ mụ, mặt trên viết cái gì nha? An An chạy tới cầm lấy nhiệm vụ tạm, hỏi, "Mạc Tuệ chiếu nhiệm, hôm nay là ở tại phòng nhỏ cuối cùng một đêm?" Ngày mai ở phòng nhỏ dùng quá buổi sáng cùng giữa trưa hai cơm lúc sau, chúng ta đem vì không cũng có xin sử dụng 20 nguyên thêm vào sinh hoạt kim hai tổ khách quý thiết trí khiêu chiến, đến lúc đó hai hai một tổ, khiêu chiến thành công khách quý, có thể được đến ở đêm mai hưởng dụng tự giúp mình bữa tối cơ hội. Tự giúp mình bữa tối sau khi kết thúc, tiết mục tổ cùng nhau xuất phát, đi trước tiếp theo cái mục đích địa. Nhiệm vụ tạm phía dưới, viết nhà hàng phế địa chỉ cùng bữa tối thực đơn. An An nghe được mở to hai mắt, Chỉ có chúng ta cùng như manh gia không có sử dụng thêm vào sinh hóa kim. Nói cách khác, chúng ta cần thiết mười bánh quy nhỏ ra hoặc là dung nguyệt ra, tạo thành đội ngũ tiếp thu khiêu chiến. Hoa, khiêu chiến nội dung là cái gì? Đỗ Thiến Di cùng Dung Nguyệt khẳng định đều tưởng cùng Trương Như Manh gia cộng sự, an an một nhà có thể hay không lạc đơn a. Chính là An An hảo chờ mong đã đứng, hy vọng nàng có thể ăn thượng. Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành ngồi ở cùng nhau, vẻ mặt thảo náo. Hai tử lần đầu tiên ăn sinh nhật. Bọn họ tạm thời không có biện pháp cho nàng mua lễ vật. Nhưng là, chẳng lẽ liên quan An An đi ăn phệ cơm cơ hội đều phải bỏ lỡ sao? Như vậy hài tử khẳng định sẽ thất vọng. Vô luận như thế nào đều đến nghĩ đến biện pháp, làm An An quá một cái khó quên sinh nhật. An An cũng không biết đại nhân ở suy xét cái gì vấn đề. Nếu tiểu đoàn tử biết đến lời nói, khẳng định sẽ an ủi hai người bọn họ. Không cần lo lắng, bánh quy nhỏ cùng Dung Nguyệt tỷ tỷ đều là nàng bằng hữu, muốn tìm ai ra cộng sự đều là không thành vấn đề. Ăn ăn bằng hữu nhiều nhất. Bất quá, liền tính muốn ăn ủi, cũng không phải hiện tại. Bởi vì giờ này khắc này, An An đầu nhỏ tử vừa rồi thực đơn chung bánh tạt trứng cùng dâu tây bánh kem ở đánh nhau, tranh nhau nói ăn ta ăn ta. Ưng ục một tiếng, tiểu đoàn tử nuốt nuốt nước miếng. Chương 50 có thể ôm tiểu Trư ngủ sao? Ngày hôm sau tiên sáng ngời, các khách quý xuống lầu tập hợp. Tiên mục tổ nhắc nhở đại gia, đây là lưu tại cái này nhà ở cuối cùng một ngày, buổi chiều cơm chiều bắt đầu phía trước. Đem thiết trí phân đoạn khiêu chiến, chỉ là khiêu chiến nội dung đến chờ đến đại gia chọn lựa đối thủ tốt lúc sau lại công bố. An An liền trợn mắt nhìn, bánh quy nhỏ mụ mụ cùng Dung Nguyệt đều chạy đến Trương Như manh bên kia đi. Trương tiểu thư, Hàn đạo diễn, bánh quy nhỏ cùng Đậu Đậu vẫn luôn đều thích các ngươi nhỉ vị, muốn cùng các ngươi tổ đội cộng sự, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đỗ Thiên Di nói. Dung Nguyệt sao có thể làm nàng đoạt trước, Trương Như manh chính là chính mình thần tượng, Như manh tỷ, chúng ta cũng có thể, tuyển chúng ta. Nhìn một màn này, an an đôi tay nâng chính mình quay hàm. Ai nha, nói tốt bằng hưu đâu. Nên sẽ không hai tổ khách quý đều tuyển trương như manh đi, như vậy mạc tuệ nhà bọn họ còn như thế nào so à? Dung Nguyệt vốn dĩ chính là trương như manh tiểu phèn x, này còn có thể lý giải. Vấn đề là bánh quy nhỏ mũ mụ, mọi người đều ở một cái trong tiết mụ, nàng liên tràng mặt công phu đều không làm một chút sao. Nói thật, mạc tuệ ở cái này vòng thật lâu, liền tính yên lặng một đoạn thời gian, nhưng lấy thực lực của nàng không nhất định liền sẽ vĩnh viễn ở đây đâu đi. Đỗ Thiên Di mí mắt thật hiền, không biết Mạc Tuệ có thể hay không có điểm thất vọng. Ta nhớ rõ nàng vẫn luôn là khí phách ngang hái, rất ít có như vậy thời khắc. Bất quá may mắn có Cố tổng cùng Hải Tử bồi nàng, đối với hiện tại ảnh hậu tới nói, gia ấm áp nhất định rất quan trọng đi. Phong phát sóng trực tiếp một bộ phận người xem đã tạm thời buông hắc liêu sự, khách quan mà nhìn chằm chằm trên màn hình Mạc Tuệ xem. Ở bọn họ xem ra, Mạc Tuệ thần sắc cùng phía trước không sai biệt lắm thoạt nhìn cũng không để ý. Chỉ là, Cố Dịch Thành lại nhìn ra nàng đấy mắt một tia ảm đạm. Không có việc gì. Cố Dịch Thành to rộng lòng bàn tay vỗ nhẹ Mạc Tuệ bối. Mạc Tuệ cười cười, đem An An bế lên tới, "Chúng ta đi nấu cơm." Suốt đạo nhiều năm như vậy, Mạc Tuệ một đường hướng lên trên đi, phong cảnh vô hạn. Mặc dù nàng mặt ngoài không thèm để ý hiện giờ tung lúng, cũng minh xác mà biết chỉ cần án tử phán định lúc sau hết thảy cũng có thể trấn ai lạc định, nhưng ngôn nói trong lòng không có chênh lệch cảm là gật người. Bất quá, nàng là người trưởng thành, lại mãnh liệt chinh lệch cảm đều có thể tự mình tiêu hóa, giờ này khắc này, Mạc Tuệ duy nhất cảm thấy có chút xin lỗi chính là An An. Mấy năm nay, An An không ở bên người nàng thời điểm, mỗi năm hài tử sinh nhật đều là nàng khó nhất ngao nhật tử. Tinh thần hoảng hốt khi, nàng thậm chí tưởng, nếu hài tử ở nói, nên như thế nào chúc mừng. Không có bảo vệ tốt nữ nhi, cũng chưa từng có làm hài tử qua quá một cái hoàn chỉnh sinh nhật, là nàng tiếc rối. Hôm nay là tiểu đoàn tử sinh nhật không có công viên trò chơi, không có lễ vật, ngay cả một ngày tam cơm đều phải ăn đến không ra gì, quá hủy khuất Hải tử. Hai vợ chồng cấp An An làm tốt bữa sáng lúc sau, đem Hải tử ôm đến nhi đồng cơm ghế. Bị chiên đến kim hoàng cà rốt tí bánh trứng, mặt trên có toé toé hành thái, tiểu đoàn tử nhìn chằm chằm nhìn hảo sau một lúc lâu, yên lặng mà nhìn về phía Cố Dịch Thành. Cố Dịch Thành chợt dạ mà sờ sờ cái mũi, này không phải hành. Vừa rồi đỉnh đầu có một phen hành, hắn thói quen tính cắt nát. Thẳng đến bánh trứng đều mau quán chín, mới đột nhiên nhớ tới tiểu đoàn tử không thích hành hương vị. Liên tính thiết đến nhỏ nhỏ, vẫn là hành hoa. An An kinh ngạc nói: "Ba ba, An An nhận thức hành." Hai tử đem cái mũi nhăn lại tới, ghét bỏ mà nhìn hành thái. "Thực xin lỗi, ba ba quên mất." Cố dịch thành vào đầu, thấy đã lừa gạt không được, liền nói: "Ta một lần nữa cho ngươi làm một phần đi." An An lâm vào rối rắm. Thu Zách nát thực vất vả, lần trước ba ba liền nói: "Không thể lãng phí đồ ăn." Nàng phụng khuôn mặt, đem tâm một hành, An An kiên trì một chút. Trương Như manh kinh ngạc nói, An An không ăn hành sao? Tiểu đoàn tử lộ ra ủy khuất ba ba ánh mắt. Mụ mụ có biện pháp. Mạc Tuệ từ tủ lạnh lấy ra một bình nhỏ sốt cà chua. Trong phòng bếp vốn là không có sốt cà chua, vẫn là các khách quý khuyên căn mại, thiếu chút nữa mài rách môi, Tiết Mục tổ mới đưa sốt cà chua mua lại đây, làm như gia vị thêm vào. Không có cái nào nhóc con có thể cự tuyệt sốt cà chua chua chua ngọt ngọt dụ hoặc. Đặc biệt là Mạc Tuệ còn dùng suốt cả chu ở bánh trứng mặt trên vẽ hai cái đôi mắt, một cái miệng, đồng thú đáng yêu. Trong khoảng thời gian ngắn, An An lập tức liền tiếp nhận rồi này phân hành thái bánh trứng, tay nhỏ cầm bánh, ăn đến nhưng thơm. Trương Như manh nhìn nàng, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, không khỏi mà, nàng nhớ tới chính mình thơ ngấu. Lúc ấy, nàng cũng không ăn hành. Nàng phụ thân nói Hải Tử không thể cái đan, cũng không thể làm ra vẻ, lăng là cắt một chỉnh chén hành thái, làm nàng liền đại mãn đầu ăn xong đi. Này một chén hành thái xuống bụng, khi còn nhỏ Trương Như manh chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp thu hiện thực. Lớn lên lúc sau, an hành thái chuyện này biến thành nàng cha mẹ trong miệng một cọng thú sự, bọn họ thuyết giáo hài tử phải như vậy, không thể vô điều kiện cứng chiều. Nhưng là cho tới bây giờ, nàng Như cũng cảm thấy cha mẹ như vậy cách làm không đúng. Mỗi người đều có chính mình không thích ăn đồ vật, này không phải làm ra vẻ. Tựa như hiện tại không yêu ăn hành an an, cố dịch thành cùng Mạc Tuệ đều sẽ không miễn cưỡng nàng, chỉ làm nàng chính mình lựa chọn. Hào hào An oa. An An lộ ra cảm thấy mỹ mãn tiểu biểu tình. Chương Như nhanh nhìn An An, vì hai tử cảm thấy cao hứng. Lúc ấy thực tập cha mẹ phát sóng trực tiếp, nàng nhìn rất nhiều kỳ. Ở tiết mục chung, hai tử nhát gan hiểu chuyện, so mặt khác tiểu bằng hữu đều phải ngoan ngoãn rất nhiều. Mà hiện tại An An có rất nhiều thay đổi, thực rõ ràng, nàng rốt cuộc trầm dãi trở thành một cái có cảm giác gan toàn tiểu hài tử. Cơm sáng sau, Dung Nguyệt cùng Dung Bạch đi ra cửa tìm công tác. Bắc Thành Làng Đại học cách bọn họ nơi vùng ngoại thành bất quá 2 km lộ trình. Phần 146 Hai anh em năn nỉ ý ngôi, muốn làm tiết mục tổ đem bọn họ đưa qua đi. Một chuyến xe buýt là 2 khối tiền, qua lại 2 người là 8 đồng tiền. Các người tiết mục tổ cho chúng ta nợ trướng, trong chốc lát kiếm được tiền liền còn. Dung Nguyệt nói, tiết mục tổ chỉ vào 2 anh em trong tay phong thư, các người không phải có 20 sao. Vì cái gì muốn nợ trướng? Dung bách thướng ngực, chúng ta muốn mang tiểu hài tử. Trạm xe buýt điểm quá xa, khổ ai không thể khổ hải tử. An An đem đầu điểm đến giống tiểu kê lẩm bẩm ấy, đối hoa. Mạc Tuệ. Cố dịch thành vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ khuê nữ bản lĩnh, chính mình đi cọ việc vặt. Thiết mục tổ nhân viên công tác đối thượng An An Thiên chân đôi mắt nhỏ, vẻ mặt khó xử. Liên ở ngày hôm qua, một ngày chỉ hoa 20 nguyên tiết mục tổ họp phỉ sĩ ổ huệ bổ phía dưới một mảnh tiếng mắng. Các vong hữu Đau phê tiết mục tổ vì tiết mục hiệu quả làm lơ khách quý an toàn. Ở biết rõ xe điện không thể tái người dưới tình huống vẫn làm tiểu khách quý mang không thích hợp ngũ giáp lên đường, còn nói Tiết Mục Tổ xem hài tử như vậy mệt, cũng không cho các nàng hai mẹ con lên xe, một hai phải quay chụp các nàng ngồi xe buýt đoạn ngắn, thật sự là thật quá đáng. Bị như vậy một phun, tổng đạo diễn trách cứ ngày hôm qua cùng chụp nhân viên công tác không hiểu đến biên báo, bởi vậy hiện tại bọn họ cũng không dám quá bất cẩn nhân tình. Hành đi, liên dùng Tiết Mục Tổ xe đưa các ngươi qua đi. Dung Nguyệt vừa nghe, có chút đau đầu. Ngay hôm qua nhất thời xúc động, hiện tại lấy lại tinh thần, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn mang An An đi làm việc vặt. Ngay từ đầu là cảm thấy tiểu gia hỏa có kinh nghiệm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng cùng nàng ca đều hai mươi mấy người, phát cái truyền đơn có cái gì khó, hà tất mang theo cái hài tử? Dung Nguyệt lòng tràn đầy khó xử, lôi kéo An An tay nhỏ, muốn đem nàng còn trở về. Nàng đi đến Mạc Tuệ trước mặt, ấp úng nói, chúng ta không có gì mang hài tử kinh nghiệm. Không quan hệ. An An không cần người mang. Tiểu đoàn tử nghiêm trang mà đoạt lời nói, "Không phải, ta ý tứ là Dung Nguyệt lại muốn mở miệng." Cái này đến phiên Mạc Tuệ ra tiếng, "Phiền toái ngươi." "Dung Nguyệt, ngươi có thể yên tâm." Nàng hỏi, "Không phải có Tiết Mục tổ nhân viên công tác buổi sao?" Mạc Tuệ nói, "Tiết Mục tổ sẽ bảo đảm hài tử an toàn." Dung Nguyệt gãi gãi đầu, khừ một tiếng, "Liên tính ngươi làm ta mang theo hài tử, ta cũng sẽ không theo ngươi một tổ." Chỉ là giọng nói rơi xuống. Nàng phát hiện chính mình nói như vậy giống như có vẻ quái không pháng khoáng, sờ sờ cái mũi, đi thôi, chúng ta xuất phát. Xuất phát làm. An An cùng ba ba mụ mụ nói tái kiến. Chỉ là tiểu đoàn tử còn chưa đi vài bước, đã bị cố dịch thành kéo lên bên người đi. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, lôi kéo hài tử tay nhỏ, đối nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò. Muốn đi theo đại nhân, không thể chạy xa. Quá đường cái thời điểm không thể một người đi, nhất định phải lôi kéo đại nhân tay. Nếu làm một không cẩn thận là đ Tuyệt đối không thể ăn người xa lạ cấp kẹo, không thể lấy người khác món đồ chơi. An An tâm tư đã sớm đã bay tới hảo xa hảo xa địa phương, bay nhanh gật đầu lúc sau, lại lộc cục chạy đi rồi. Dung Nguyệt tò mò mà dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hai vợ chồng liếc mắt một cái. Người không lo lắng sao? Cố dịch thành hỏi. Lo lắng? Mặc tuyệt nói, nhưng là An An vừa rồi mắt trông mong mà nhìn ta, nào nhận tâm ngăn đón nàng đâu, tiết mục tổ sẽ chiếu cố hảo nàng. Dung Nguyệt sửng sốt một chút, thu hồi tầm m Tuy rằng mạc Tuệ hắc liêu con thân, nhưng hiện tại nàng dỗng nhiên cảm thấy, này đó hắc liêu thật thật giả giả, khó có thể phân biệt. Bởi vì không nói cái khác, này hai vợ chồng đối hại tử là thật sự dụng tâm. An An đi theo hai anh em đi làng đại học. Hai đại một tiểu vừa xuống xe, liền bắt đầu tìm công tác. Ngay từ đầu, Dung Nguyệt còn tưởng rằng phát truyền đơn công tác thực dễ dàng tìm, nhưng sau khi nghe ngóng mới phát hiện, nguyên lai like nơi này căn bản là không mấy nhà chiều công địa phương. Thật vất vả. Bọn họ tìm được một gian ổn định giá món ăn Quảng Đông nhà ăn. Nhà ăn giám đốc là trung niên nam nhân, thấy có cùng chụp nhiếp ảnh gia, liền đĩnh bụng đi nói, "Các ngươi làm minh tinh đi. Có thể hay không kiên trì à? Nơi này cũng không phải là cho các ngươi mặc vào quần áo lao động chụp điểm ảnh chụp đương chơi đóng vai gia đình địa phương." Dung Nguyệt suy sụp khỏi khuôn mặt nhỏ, "Ngươi người này làm sao nói chuyện? Công tác liền có công tác bộ dáng, nếu phải cho chúng ta phát truyền đơn, phải một hơi phát 4 cái giờ, hơn nữa cửa tiệm có theo dõi." Đừng nghĩ đem truyền đơn tùy tiện tắc cái nào thùng rác." Giám đốc nghiêm mặt nói, "Còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ, cho đại gia giới thiệu chúng ta đặc sắc đồ ăn." Bốn cái giờ. Lúc này Trương Kỷ Trăng đã khuyên lui Dung Nguyệt. Nhưng là ngay sau đó, giám đốc còn nói thêm, "1 giờ 10 đồng tiền." Hai anh em lập tức ở trong đầu tính toán tiền lương. Mệt la mệt điểm, nhưng nếu hai người đều có thể kiếm được 40 đồng tiền, giống như cũng không tồi. "Hay nhỉ." Dung Bắc nói. "Giám đốc cho bọn hắn cầm quần áo lao động." Nói là quần áo lao động, kỳ thật chỉ là tập dề, trên tập dề viết nhà An tên, việc đi vào. Hai anh em không nói hai lời liền mặc vào. Giám đốc làm người phục vụ cho bọn hắn lấy tới một số truyền đơn, lại cho một quyển thực đơn, hiện tại học tập một chút đặc sắc đồ ăn, chờ một chút liền ăn cơm trưa, lui tới học sinh hội tương đối nhiều, hảo hảo cho đại gia đề cử. An An vẫn luôn đứng ở bên cạnh, chờ đợi giám đốc cho chính mình tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng mà nàng đợi đã lâu, chân đều điểm đến đã tê dần, trước sau không chờ đến. Thằng đến nhà ăn giám đốc xoay người trở về khi, tiểu đoàn tử rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, công tác của ta phục đâu? Giám đốc tối đầu, nhìn này nhóc con, ngươi Hắn dọn một chiếc băng ghế, làm nàng ngồi ở nhà ăn cửa, ngươi ngồi ở chỗ này giám sát bọn họ, đừng làm cho bọn họ lười biếng. Giọng nói giễu xuống, hắn liền xoay người vào nhà ăn. Một cái người phục vụ đi tới, "Giám đốc, ngươi như thế nào từ bọn họ hồ nháo a?" "Ngươi ngốc không đốc?" Giám đốc nói, "Lớn như vậy máy quay phim" có biết hay không bao nhiêu người đang xem tiếng ngủ. Chúng ta được cái miễn phí tuyên truyền cơ hội, đến vùng trộm vui vẻ. Nhà ăn ngoại, An An Ngây thơ mở mịt mà tiếp được nhiệm vụ, có điểm vui vẻ. Dung Nguyệt nhìn hai tử cười ngây ngô bộ dáng, quả thực là dở khóc dở cười. Nhưng đột nhiên, nàng nghe thấy tiểu đoàn tử nhỏ giọng nhắc nhở. "Không cần cười, phát truyền đơn nha." An An nói. "Dung Nguyệt, thật đúng là tới giám sát. Phát truyền đơn không phải kỹ thuật việc, chỉ là thấy người liền phải đuổi theo đi." Quá khiến người mệt mỏi. Hơn nữa, nhiếp ảnh gia đứng ở nơi xa quay chụp, mà hai anh em lại mang khẩu trang, một ít người qua đường nhận không ra bọn họ, cũng không biết đây là tiết mục tổ ở phát sóng trực tiếp, bởi vậy mặc dù bọn họ trực tiếp đuổi theo chiếc đệ truyền đơn, bọn họ cũng không muốn tiếp. Không lễ phép một ít, thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng, trực tiếp xách một tiếng liền đi rồi. Dung Nguyệt tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, hận không thể ném xuống truyền đơn liền tiến lên cùng bọn họ xảo một đốn, vẫn là Dung Bạch ngăn cản nàng. Thiên Lương từ bỏ Hắn nói, liên như vậy vô cùng đơn giản năm chữ, làm Dung Nguyệt thành thành thật thật mà nhịn xuống một bụng khí. Ha ha ha ha ha, An An giám sát bộ dáng quá đáng yêu. Nàng là thật sự ở giám sát, vừa rồi thấy Dung Bách đứng bất động, tự nhiên còn nhỏ thanh thúc dục hắn. Hơn nữa, tiểu gia hỏa cũng biết hướng về người một nhà, thúc dục thời điểm đệ thấp thanh âm, sợ bị giám đốc nghe thấy. Ta đoán An An hiện tại trong lòng liền một chữ, hối. Ở trong nhà chơi thật tốt a, em đẹp chạy tới phát cái gì truyền đơn? Nhưng trên thực tế, phòng phát sóng trực tiếp khán giả phòng trường sai lầm. An An một chút đều không hối hận. Tiểu đoàn tử chơi đến nhưng Hăng Say, sáng lấp lánh hai mắt nhìn chằm chằm vào Dung Bạch cùng Dung Nguyệt, có đôi khi dư quang đảo qua, thấy rất có hứng thú người qua đường, còn sẽ thúc dục Dung Nguyệt đi đẩy mạnh tiêu thụ thái phẩm. Dung Nguyệt bị An An nhìn chằm chằm, một lát cũng vô pháp nghỉ ngơi, mệt đến hai chân đều phải nhũn ra. Bên kia, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đã ở trong phòng không ra tới. Rời đi công ty 3 ngày, Tuy rằng Cố Dịch Thành sẽ dùng laptop xử lý công tác thượng sự tình, nhưng mỗi tuần tất khai hội nghị, hắn là cần thiết muốn chủ trì. Lúc này, hắn ngồi ở trong phòng trên sofa, một đôi chân dài biếng nhác mà đắp, mở ra video hội nghị. Bởi vì hội nghị nội dung khả năng đề cập đến công ty cơ mật, Tiết Mục Tổ thao xuống hai vợ chồng mang ở trên người hai nghe, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng chỉ có thể thấy hình ảnh, nghe không thấy thanh âm. Cố Dịch Thành ở vội, Mạc Tuệ thì tại cấp An An chuẩn bị quà sinh nhật. Tiết Mục Tổ có giấy màu là ngày thường dùng để chế tác nhiệm vụ tạm, lúc này Mạc Tuệ hướng bọn họ muốn mấy chương, cầm kéo cấp An An làm tiểu thủ công. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bối lửa rượi vào sofa, hết sức chuyên chú mà nắm kéo, vốn dĩ muốn làm một cái sẽ nhảy bắn thỏ con, nhưng bất đắc dĩ tay không khéo, làm được cuối cùng chỉ cắt ra một đôi tai thỏ. Cuối cùng, Mạc Tuệ đành phải từ bỏ, trầm tư suy nghĩ, lựa chọn một cái càng dễ dàng cắt đa dạng. Nàng một bàn tay cầm bút chì, một bàn tay cầm kéo, đem giấy màu đặt ở trên mặt đất. Nửa dự vào miêu tả ra một cái hình dáng. Chậm rãi, hình dáng trở nên ra dáng ra hình. Vẽ một đóa hoa, một vòng tròn, bên cạnh họa năm cái vòng nhỏ, lại họa một cây thân cây. Thật là so nhà trẻ tác nghiệp còn muốn đơn giản. Hai vợ chồng một cái ở công tác, một cái ở các giấy, liền như vậy lẳng lặng mà đãi ở trong phòng, cư nhiên đều thực đẹp mắt. Phần 147. Mạc Tuệ họa hảo đóa hoa lúc sau, vừa lòng mà giơ lên nhìn thoáng qua. Nhìn nhìn Nàng khẽ miệng ngậm ý cười. Cố Dịch Thành đem ánh mắt từ trên màn hình máy tính rời đi, dừng ở nàng trên người, lại lần nữa tối lâu khi, khóe môi treo một mạt nhạt nheo ý cười. Bản nháp đã hoàn thành, kế tiếp là cắt giấy thời gian, Mạc Tuệ bắt đầu dọc theo đoá hoa hình dáng cắt giấy. Phong phát sóng trực tiếp khán giả phảng phất ở xem xét một bộ mạc kịch, lại đều là làm không biết mệt, thậm chí thông qua hai vợ chồng miệng hình suy đoán bọn họ nói gì đó. Chờ đến mau đến giữa trưa cơm điểm khi, hội nghị rốt cuộc kết thúc. Cố Dịch thành ngồi ở Mạc Tuệ bên người, ngón tay thon dài tiếp nhận nàng cắt tốt đóa hoa. "Ta cấp An An làm lập thể hoa." Hắn nói, "Ngươi còn sẽ cái này?" Mạc Tuệ kinh ngạc nói, "Ta sẽ, ta còn sẽ chết ngôi sao." Ngàn hạt giấy Cố Dịch thành buông xuống mắt, trên giấy phát họa ra cùng vừa rồi kia đóa hoa đó giống nhau hình dáng. "Ngôi sao cùng ngàn hạt giấy?" Mạc Tuệ vẻ mặt không cao hứng, "Ngươi là cho ai chết?" Cao trung thời điểm chết, ngươi nói có ai? Cố Dịch thành liếc nhìn nàng một cái, "Ta Không có khả năng, ta cũng chưa thu được." Mạc Tuệ nói. "Không tin nói, ngươi cấp mẹ gọi điện thoại." Cố Dịch Thành nói, liên ở ta phòng án thư trong ngăn tủ, "Mẹ Tạng Hảo, ngươi biết rõ ta không có di động." Mạc Tuệ đột nhiên trở nên không thuận theo không dung tha, nguyên lai like không có gì gợn sóng biểu tình đều nhiều vài phần tích cực ý vị. Cố Dịch Thành tức giận nói, "Vốn gì muốn đưa, nhưng là ngươi nói cách vách nhị ban lự nhất trách cho ngươi đưa chết ngôi sao, quá ngây thơ, ta liền thu hồi tới." "Thật sự Mạc Tuệ biểu tình hồ nghi, đáy mắt lại dần dần nhiễm ý cười. Cố Dịch Thành tiếp tục túi đầu cắt đóa hoa. Mạc Tuệ lại bắt đầu lẩm bẩm lủ bộ, lưỡng nhất trách là ai? Không quan trọng. Hắn nói, ta nhớ ra rồi. Mạc Tuệ bừng tỉnh đại ngộ, có phải hay không cái kia chơi bóng rổ đặc biệt lợi hại. Nơi nào lợi hại? Cố Dịch Thành không vui nói. Mạc Tuệ thật sự không nhịn xuống, cười ra tiếng tới. Cố Dịch Thành vùi đầu cấp Han An làm lễ vật, trong lòng nghĩ, chờ đến cầm di động nhất định phải cho hắn mẹ gọi điện thoại, đem cái kia trang ngôi sao cùng ngàn hạt giấy trong suốt bình thu hảo. "Sẽ đều đã khai hảo, vì cái gì còn không cho mang hai nghe?" "A a a bọn họ đang nói cái gì?" Nghe không thấy, nhưng là xem biểu tình Mạc Danh cảm giác thực ngột. Rất ít thấy Mạc Tuệ như vậy cảm xúc hóa, lập tức sinh khí, lại lập tức bị hướng hảo, như là ở tình yêu cuồng nhiệt chung. Cho nên bọn họ đến tột cùng có phải hay không tự lật tiệm phu thê? "Ta mặc kệ, ta muốn khai." Tới rồi cơm điểm. Hai anh em so ngày thường càng đói bụng. 3 cái giờ qua đi, liền một ngụm thủy cũng chưa uống qua, bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vì kẻ hèn 40 đồng tiền mệt chết mệt sống, đáng giá sao? Tiểu Bằng Hữu, chúng ta muốn ăn cơm, ngươi nói sao? Một cái nữ phục vụ đi tới, ôn nhu hỏi. An An Mai Thanh nói, chính là ta còn muốn dám sắt nha. Nữ phục vụ cười nói, không quan hệ, công tác cũng không thể đói bụng sao? Dung Bạch cùng Dung Nguyệt trong lòng vui mừng, mắt trông mong mà nhìn nữ phục vụ. Đối phương lộ ra một bộ việc công sở theo phép công biểu tình, hiện tại là lượng người lớn nhất thời điểm, mọi người đều muốn ăn cơm, cho nên các ngươi đến lưu lại đem truyền đơn phát hảo. Hai anh em liếc nhau, vẻ mặt thái sắc, mà An An tắc ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đi theo người phục vụ tỉ tỉ vào nhà ăn. Tiết Mục tổ nhân viên công tác bị hai khẩu tử ngàn dặn dò vạn dặn dò, lúc này tất nhiên sẽ không làm hại tử lạc đơn, nhưng là cùng chụp nhiếp ảnh gia chỉ có một, bởi vậy hắn từ bỏ quay chụp hai anh em, trực tiếp đi theo An An vào nhà ăn. Dung Nguyệt buồn bà nói, hiện tại liền màn ảnh cũng chưa. Dung Bách lộ ra nghiêm túc biểu tình, tiểu nguyệt, chúng ta có phải hay không công cụ người? Chỉ là lại khổ lại mệt đều hảo, nghĩ đến công tác thời gian đã qua hơn phần nửa, hai anh em vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng một giờ, bọn họ cơ hội là đến mỗi một phút mỗi một giây vượt qua, thật vất vả tới rồi một giờ ba mươi phút, hai anh em vèo một chút liền hướng nhà ăn chạy. Suốt bốn cái giờ mệt nhọc, hiện tại lại một hồi tưởng, tựa hồ đều không tính cái gì. Hai anh em không hiểu đến tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, hai ngày này luôn là bữa đói bữa no, vừa rồi người được nhà ăn phiêu ra hư khí, hai người đã sớm đã thẳng nuốt nước miếng. An An đều có thể ăn công nhân cơm, bọn họ hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Gia giòn bổ câu non, sủi cảo tôm hoàng, hồng mễ bánh cuốn, lộc cục thị. Bọn họ tới. Dung Nguyệt cùng Dung Bạch chạy như bay vào nhà ăn, liếc mắt một cái trông thấy sau bếp tiêu chí, liền hướng trong chạy. Giám đốc đưa bọn họ ngăn lại, biểu hiện thực không tồi. Nơi này là 80 nguyên, các ngươi cầm đi." Dung Bạch cùng Dung Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy kiếm tiền tư vị như vậy tốt đẹp quá, bọn họ đôi tay tiếp nhận, đem từng người 4 chương 10 nguyên tiền mặt đếm lại số. Nhiếp Ảnh gia chạy nhanh bắt giữ giờ này khắc này hai anh em biểu tình. "Cảm ơn giám đốc." Dung Bạch nói, "Chúng ta có phải hay không còn có thể ăn một đốn công nhân cơm?" Nhà ăn giám đốc vẻ mặt không thể hiểu được, "Công nhân cơm? Các ngươi chỉ là kiêm chức, không bao công nhân cơm." Dung Nguyệt trừng lớn đôi mắt giật mình mà nhìn về phía tiểu đoàn tử. Bên cạnh, An An Hai chỉ thịt mum mút tay nhỏ phùng băng hỏa giữa dư, ăn đến mùi ngon. Lại vừa thấy Hải Tử tròn vo bụng nhỏ, vừa rồi nói rõ đã ăn uống no đủ, lúc này nàng trong tay chứa bao, bất quá là cơm sau tiểu điểm tâm ngọt mà thôi. Dung Nguyệt đã chịu đả kích, nhưng cũng biết đây là nhà an quy cũ, nàng tổng không thể cùng một cái tiểu bằng Hiu Sodô. Vì thế nàng đành phải kéo chính mình trầm trọng nện bước đi ra ngoài. Nhưng Dung Bạch không làm, hắn tìm một cái bàn ngồi xuống tiếp đón Dung Nguyệt cùng An An lại đây, đối với người phục vụ vung tay lên, lấy thực đơn. Dung Nguyệt chán vãng, nhưng lại An An đã chạy chậm qua đi, cấp Dung Bách giới thiệu trong tiệm ăn ngon. Cánh gà hảo hảo ăn. An An đem chính mình bụi bẫm tay nhỏ xo so thành cánh gà bộ dáng, như vậy một cái, một đĩa có bốn cái. Dung Bách nháy mắt thèm, lập tức gọi món ăn. Thằng đến lúc này, Dung Nguyệt mới ý thức được, bọn họ có 80 đồng tiền, thỉnh chính mình ăn một bữa tốt, một chút đều không quá phận. Ta muốn ăn lưu sa bao. Dung vừa nói, mười mấy phút sau, đồ ăn được bàn. Hai anh em ăn uống thỏa thích, giống như là bị đói bụng 3 ngày 3 đêm dường như, ăn đến rừng không được tới. Hai người bọn họ hào phóng, không riêng chính mình ăn, còn cấp An An cầm một cái lưu sa bao, ngươi cũng ăn một cái. An An một tay lưu sa bao, một tay dưa bao, căn bản đã quên mụ mụ nói ăn quá nhiều sẽ bỏ ăn sự, giống sóc con giống nhau gặm cái không ngừng. Cứ cứ khổ khổ bốn giờ, trực tiếp ăn sạch sủng quăng. Này hai phú nhị đại huynh muội cùng cố tổng giống nhau. Không quá quá khổ nhặt tử, không biết tiết kiệm a. 80 đồng tiền đâu, nếu là suy trong túi mang về nhà, đến sau mục đích điểm thời điểm, mua cơm đều có thể thêm bản thịt đồ ăn. Chờ một chút, ta hoài nghi lấy này hai anh em nhân sinh trí tuệ, gọi món ăn thời điểm, nói không chừng căn bản là không thấy giá cả. Quả nhiên, đứa người phục vụ đưa lên giấy tờ khi, làn đạn khu lại thổi qua một loạt tiếp một loạt ha ha ha. Tổng cộng 93 nguyên, là trả tiền mặt sao? Du Nguyệt khẽ miệng ý cười cứng đờ, còn đánh cái cách Các người không phải ổn định giá món ăn Quảng Đông sao? Dung Bạch tiếp nhận giấy tờ, cẩn thận thẩm tra đối chiếu mặt trên con số, lưu sa bao không phải 5 đồng tiền sao? Phong phát sóng trực tiếp khán giả lại cười đến dừng không được tới, Nguyên Lai like đại gia hiểu lầm Dung Bạch, nhân ra gọi món ăn phía trước là tính quá giá cả, chỉ là không tính minh bạch. Thiên sinh, lưu sa bao là 5 đồng tiền một cái, không phải một lung. Ngươi phục vụ chỉ vào thực đơn thượng giá cả, kiên nhẫn giải thích, ngươi xem mặt sau có phải hay không biết đơn vị. Dung Bạch xanh mặt Hắn nhìn về phía Dung Nguyệt, dùng ánh mắt hỏi nàng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Dung Nguyệt đem ánh mắt dừng ở cùng quay chụp ảnh sư trên người. Nhếch ảnh ra ánh mắt thực hứng phấn, ta xem TV thượng, ăn cơm không trả tiền có phải hay không đều đến lưu tại sau bếp hỗ trợ rửa chén. Thấy tiết mục tổ một bộ xem náo nhiệt không che sự đại bộ dáng, Dung Nguyệt cắn môi dưới. Nhập hành nhiều năm như vậy, nàng không ôn không hỏa, nhưng nàng cũng không nghĩ đi cỏ cái gì, dù sao không kém tiền. Nay đương tổng nghệ là người đại diện cấp tiếp Nói đến chơi một chút, rung người tới, nhưng không nghĩ tới, "Này tổng nghệ không, có gì hảo ạ?" Bị chơi là nàng. Mấy ngày này, nàng ăn không ngon, ngủ không hương, phát truyền đơn khi bị nhiều ít cái xem thường, hiện tại thật vất vả ăn đốn nóng hồi cơm, cư nhiên còn không cho được tiền cơm. Tiết mục tổ vì tiết mục hiệu quả, khẳng định sẽ không trả tiền, đến lúc đó nàng còn phải ngồi xổm sau bếp rửa chén. Thấy máy quay phim, vây xem người càng ngày càng nhiều. Người phục vụ Ôn Thanh thúc giục, Dò hỏi bọn họ dùng cái gì phương thức trả tiền. Dung Nguyệt càng nghĩ càng quyệt, vành mắt đều đỏ. Hai anh em đều cảm thấy nan kham, túi đầu, tùy ý nhiếp ảnh gia chụp. Cũng không biết qua bao lâu, Dung Bạch nói, "Tỉnh, rửa chén liền rửa chén." Dung Nguyệt tay nắm chặt giấy tờ, muốn đứng lên đi sau bếp. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo điềm điềm tiểu lại âm vang lên. "Tỉ tỉ, như vậy đủ sao?" An An vươn thịt mum mút tay nhỏ, lòng bàn tay thượng phóng 20 đồng tiền. Phần 148 Dung Nguyệt ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng mà nhìn Tiểu Đoàn Tử. Hai tử nghiêng đầu, vẻ mặt lo lắng mà nhìn chằm chằm nàng, lại đi tới, nhẹ nhàng túm túm nàng góc áo, "Không đủ sao? Ngươi," Dung Nguyệt chần chờ nói, "Ngươi như thế nào có nhiều như vậy tiền?" Dung Bạch cũng phản ứng lại đây, "Có phải hay không ba ba mù mù. Nay tiền đến lưu chữa các ngươi chính mình ăn cơm dùng. Không phải hoa." An An nhuyễn thanh nói, "Là tiểu giám sát viên tiền lương. A, nhà ăn giám đốc hảo có nhân tình vị." Cư nhân cũng cấp An An phát tiền lương. Khó trách ta nói ở Bắc Thành phát truyền đơn lúc này tần quá ít, nguyên lai like còn mặt khác tính hài tử một phần. An An thật tốt, ta đều phải khóc. Nàng la ra tới làm công, cư nhiên còn nguyện ý xin cho Nguyệt cùng Dung Bạch ăn cơm. Tiểu hài tử thế giới chính là như vậy thuần túy, An An nhận không ra người già khổ sở. Dung Nguyệt tâm hoàn toàn bị An An hòa tan. Nàng thật là thật quá đáng, ngày đó hài tử đưa tới một cái mẹ thời điểm, chính mình như thế nào có thể không cảm kích đâu. An An Chờ đến tiết mục kết thúc, ta trả lại cho ngươi 100 đồng tiền." Dung Nguyệt nói. Tiểu đoàn tử lắc đầu, không cần lại. Dung Bạch nói, "Cho ngươi mua năm cái bút bê tây dương." An An chớp chớp mắt, "Oa." An An đi theo Dung Nguyệt cùng Dung Bạch khi trở về, trong phòng nhỏ mặt khác khách quý đều đã ăn qua cơm trưa. Tiểu đoàn tử về phòng ngủ trưa, chờ đến tỉnh lại khi, tiết mục tổ nhân viên công tác bắt đầu tuyên bố khiêu chiến quy tắc. "Chúng ta đem tiến hành kéo co thi đấu, hai hai một tổ." Tháng lợi tất có thể được đến đêm nay tiệc đứng quán. Đỗ Thiên Di trong lòng đã sớm đã tuyệt hảo, cần thiết muốn gia nhập đến Trương Như Manh cùng Hàn Ôn Vũ kia một đội chung. Hàn Ôn Vũ tuy còn không tính nổi danh đạo diễn, nhưng là hắn tài hoa đã bị người khẳng định, nếu có thể bế lên này hai vợ trong đùi, về sau bánh quy nhỏ cùng đậu đậu ở trong vòng tài nguyên liền không lo. Đến nỗi Dung Nguyệt cùng Dung Bạch, hai người đều thực rối rắm. Buổi sáng đã cùng Trương Như Manh ước định hảo, muốn giúp nàng Nhưng vừa rồi An An chủ động móc ra 20 đồng tiền hóa giải bọn họ Nam Kham, bọn họ như thế nào có thể quên đâu. Hiện tại liền có điểm khó làm. Tiết Mục Tổ đã sớm đã biết hai tổ khách quý đều tưởng tuyển Trương Như Minh, vì công bằng khởi kiến, bọn họ thảo luận ra đối sách, ở 1 giờ trước quyết định lấy giúp tham hình thức tiến hành phân tổ. Biết được tin tức này lúc sau, Đỗ Thiến Di tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vẫn là cùng Dung Bạch cùng nhau tiến lên giúp tham. Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành đều đã nóng lòng muốn thử, An An cũng vẻ mặt chờ mong rút thăm hình thức rất đơn giản, nhân viên công tác bắt được tờ giấy, nói: "Đỗ Thiến Di, bánh quy nhỏ cùng Đậu Đậu gia nhập An An gia đội ngũ, Dung Nguyệt cùng Dung Bách gia nhập Như Minh tỷ đội ngũ." Đỗ Thiến Di nhíu mày. "Các khách quý bị đưa tới trong viện." Mạc Tuệ tâm lạnh nửa thanh. Cố Dịch Thành ở nàng bên tai nói: "Không sợ, ta có sức lực, chúng ta bên này ba cái đại nhân, không nhất định so với bọn hắn kém." "Không cần so, vừa thấy liền biết Trương Như Minh bên kia sẽ thắng lợi a." An An bên này tuy rằng có 6 cá nhân, chính là tiểu hài tử đỉnh cái gì dùng a, ba cái tiểu hài tử thêm lên cũng không một cái người trưởng thành sức lực đại. Tuy rằng ta không sao cả Mạc Tuệ có thể hay không thắng, nhưng lại An An như vậy chờ mong cái đứng, không hy vọng hài tử thất vọng. Cố tổng thoạt nhìn là lượi qua, so sánh với dưới, hàng đạo diễn cùng Dung Bách đều tương đối gầy yếu, An An ra không nhất định sẽ thua a. Nhân viên công tác lấy ra đã chuẩn bị tốt kéo có chuyên dụng thằng. Hai bên khách quý đều đứng yên. Cố dịch thành làm 3 cái tiểu bằng hữu đứng ở phía trước, mặc tuệ cùng đỗ thiến di theo thứ tự chẳng hảo, chính mình tắt đứng ở mặt sau cùng vị trí. Một tiếng huyết gió, kéo coi bắt đầu. 3 cái tiểu bằng hữu đều là dùng kính nhi. Đặc biệt là xếp hạng đằng trước can an, dùng vừa rồi ba ba giáo chính mình tư thế đem trọng tâm hạ di, cắn chặt răng, trên má thịt đều run lên run lên, cố lên, cố lên. Ngay sau đó, bánh quy nhỏ cùng đậu đậu cũng bắt đầu hưởng ứng, cùng nhau lớn tiếng kêu, cố lên, cố lên. Cố lên. Ba cái tiểu đoàn tử khí thế bằng bạc. Chẳng qua, quan có khí thế còn chưa đủ, Hàn Ôn vũ nhẹ nhàng một túm, ba cái hài tử liền lập tức đứng không yên. Cố Dịch Thành chạy nhanh lôi kéo kéo cơ thẳng, đem thân thể sau này dựa. Mạc Tuệ cũng dùng hết toàn lực, trắng non gương mặt trở nên đỏ bừng, chính là mặc kệ như thế nào kéo, dây thừng cũng chưa có thể bị túm động mày may. Thẳng đến lúc này, Cố Dịch Thành phát giác đứng ở Mạc Tuệ mặt sau Đỗ Thiên Di căn bản là không xuất lực. Đỗ Thiên Di liền biếng Dung Đay hừ hừ mà đắp kéo co thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Ôn Vũ xem. Nàng hy vọng Hàn đạo diễn thấy một màn này. Đỗ Thiến Di là nghiêm túc sao? Thật quá đáng, mọi người đều như vậy nỗ lực, chỉ có nàng ở bên trong đục nước béo cỏ. Như vậy liền tương đương với An An bên này chỉ có hai cái đại nhân ở thi đấu, nhị đội 4, hơn nữa Mạc Tuệ Thoạt nhìn liền không nhiều ít sức lực, sao có thể sẽ thắng? Phong phát sóng trực tiếp khán giả đều vì An An đổ mồ hôi. Dung Nguyệt cũng là như thế. Nàng nhìn đứng ở đằng trước ra sức giao tranh tiểu đoàn tử, trong lòng đột nhiên hụt hẫng. Nói rõ là một hồi không công bằng thi đấu, nhưng đứa nhỏ này lại không buông tay, trừ phi kết thúc tiếng còi thổi lên, nếu không nàng nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Không tự rát mà, nàng luôn buông tay. Chỉ là như vậy buông tay, có thể hay không xin lỗi Trương Như Minh. Như Minh tỷ hẳn là sẽ không theo nàng so đo đi. Dung Nguyệt dưới đáy lòng đấu tranh hồi lâu, chậm rãi, lòng bàn tay lực lượng dần dần biến nhẹ. Mà đúng lúc này, Nàng bên thai truyền đến một đạo thanh âm. "Ta không muốn ăn thì đứng, hảo béo a." Trương Như Minh vừa dứt lời, đem tay buông ra. Cái này Dung Nguyệt hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng, trực tiếp buông tay. Dung Bạch tuy rằng không thích Tiểu Hải Tử, nhưng là vừa rồi một cơm tri ân, lại không thể quên. Châm Dãi, hắn cũng buông ra tay. Hàn Ôn Vũ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, quay đầu vừa định muốn hỏi Trương Như Minh vừa rồi nói gì đó, đột nhiên dưới chân một nhẹ, bị cố dịch thành tạo chuẩn thời cơ, ra sức đi phía trước túm đi. Lệch cách một chút, ba cái tiểu đoàn tử giống như là đố mì nổ quân bài giống nhau, một cái tiếp theo một cái té ngã. Đỗ Thiên Di nhìn chằm chằm vào Hàn Ôn Vũ Vương hướng xem, đã sớm đã thấy rõ vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Nàng mặt bá một chút đỏ, vẻ mặt nan kham. Ta nàng muốn giải thích, nhưng là Dung Nguyệt đã lạnh giọng đánh gãy nàng, "Ở hai đứa nhỏ trước mặt, ngươi cái này mụ mụ chính là làm như vậy tấm ương." Ngã ngồi trên mặt đất An An mở mịt xung quanh. Đã xảy ra cái gì? Thắng lợi chính là An An một nhà. Nhân viên công tác cao giọng tuyên bố, "Chúc mừng An An một nhà đạt được tiệc đứng khoán hai chương." Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ cũng mở miệng đối diện. "Bị phóng thủy." Vào lúc ban đêm, Tiên Mục tổ dựa theo tiệc đứng khoán thượng khách sạn năm sao địa chỉ, đem một nhà ba người đưa qua đi. Tiến vào nhà hàng phía phía trước, tiểu đoàn tử lôi kéo Mạc Tuệ tay, "Mụ mụ, An An cũng có thể đi sao?" Mạc Tuệ nghi hoặc nói, "Như thế nào sẽ không thể? Chính là chúng ta chỉ có hai chương phiếu nha." An An nhỏ giọng nói, Cố dịch thành bật cười, xoa xoa an an đầu nhỏ, chúng ta an an bất mãn 1m2, không thu phí. Nhóc con dọc theo đường đi đều là ninh mẩy lo lắng sốt ruột, nguyên lai like ở thao này phân tâm đâu. Nguyên lai like tiểu hài tử đi ăn phệ cơm không cần tiền. Ta quyết định hôm nay liền sinh một cái, kéo nhà hàng phệ lông dê. An bá bắt đầu. Một nhà ba người bị mang tiến xoay tròn nhà hàng phệ, ở bên cửa sổ vị trí nhập tòa. An an khuôn mặt nhỏ dán cửa sổ, nhìn bác thành sinh đẹp cảnh đêm. Đi. Chúng ta đi lấy ăn." Cố Dịch thành nói. Hai vợ chồng mang theo tiểu đoàn tử đi chọn lựa đồ ăn. An An vóc dáng lùn, điểm mũi chân đều thấy không rõ có cái gì ăn ngon, khiến cho ba ba bế lên chính mình. Mạc Tuệ cầm âm, nghe thấy tiểu đoàn tử muốn ăn cái gì, liền cho nàng kẹp. Nay rực rỡ muôn màu mỹ thực làm hài tử xem hoa mắt, An An nhìn thấy cái gì đều muốn ăn, đông chỉ một chút, tây chỉ một chút, vẻ mặt hưng phấn. Mạc Tuy nói, "An An, ăn không hết sẽ lãng phí." Không có khả năng lấy quá nhiều. Cố dịch thanh nuốt nuốt nước miếng, lấy đi, ta có thể ăn xong. Mấy ngày này cố tổng hẳn là đói là đi, ta nhớ rõ ở thực tập cha mẹ chung cư, hắn một người có thể ăn được đại một chén cơm. Một ngày 20 khối đồ ăn tiền, làm tốt đồ ăn đều tận lực tỉnh cấp tức phụ cùng nữ nhi. Đột nhiên phát hiện cố tổng giống như có điểm gầy, mặt bộ hình dáng trở nên càng sắp bén, càng, càng xoái. Phần 149 Hai vợ chồng bận việc nửa ngày Ở trên bàn bãi đầy đồ ăn, tiểu đoàn tử giữa chưa đã ăn no, nhưng hiện tại vẫn là hảo có muốn ăn, cầm miếng nhỏ tử, miệng liền không dừng lại quá. "Ba ba, ta muốn ăn bánh bao ướt." Đột nhiên, An An nói. Phòng phát sóng trực tiếp liều mạng nuốt nước miếng khán giả bắt đầu mê hoặc. Đến từ trợ trợ nhà An An bánh bao ướt. Chỉ chốc lát sau công phu, cố dịch thành liền đi cấp An An cầm một sừng bánh bao ướt. Trưng thế cái nắp mở ra, tiểu đoàn tử thiếu chút nữa bị nhiệt khí hơn đến, suýt cổ trốn đi lại lặng lẽ đi phía trước thấu thấu. Nhà hàng phệ bánh bao rưới thịt hậu da mỏng, dùng chiếc đũa kẹp lên tới, có thể thấy ra bên trong hơi hơi đong đưa nước canh. Mạc Tuệ hướng An An trong chén thả một cái, muốn thổi khí, bằng không sẽ năng đầu lưỡi. Tiểu đoàn tử cố lấy tiểu quái hàm, hô hô thổi khí, gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm, thịt tiên vị mười phần nước canh phát ra ra tới, thiếu chút nữa muốn theo nàng khệ miệng chảy xuống. Không đợi ba ba mụ mụ cho nàng sát miệng, An An đã chạy nhanh linh hoạt mà hút liêu một tiếng. Đem nước canh cấp hút trở về, rầm một ngụm nuốt vào. Mụ mụ lại muốn một cái. An An mắt trông mong mà nhìn kia một xửng bánh bao ướp. Cố Dịch Thành vốn dĩ liền nói, xem Hải Tử ăn đến như vậy hương, cũng kẹp lên bánh bao ướp, một ngụm một cái. Mạc Tuệ cấp An An cầm một cái, đột nhiên cũng có chút thèm. Chỉ ăn một cái sẽ không béo đi. Cố Dịch Thành cùng An An cùng nhau lắc đầu, châm miệng một lời, sẽ không. Mạc Tuệ ăn một cái bánh bao ướp, ưu nhã mà uống một ngụm hiện ép nước chanh. Nắm chiếc đúa tay lại ngò ngoe rục dịch, ta lại ăn một cái. Mặc tuệ cũng ăn, thật là không thể tưởng được, nhà ăn nhiều như vậy cao cấp nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng người một nhà cư nhiên chỉ đôi bánh bao ướt yêu sâu sắc. Ha ha ha ha ha ha ảnh hậu giống như giảm béo khi ta, ta chỉ ăn một cái, lại ăn một cái, ăn đều ăn, hôm nay không giảm phì. Người một nhà ăn hai sửng bánh bao ướt. Nhiều như vậy ăn ngon, các người không lấy, ta đều tưởng bỏ tiến di động giúp các người ăn. Ta cớ lạc mở cơm hộp phần mềm. Bọn tỉ muội, xa huyện có hay không bánh ba rước? Ăn đủ rồi món chính cùng món chính, liền đến An An nhất chờ mong đồ ngọt phân đoạn. Bởi vì ba ba Mụ Mụ nói không thể lãng phí đồ ăn, cho nên nàng ở một trình đôi đồ ngọt, tuyển chính mình nhất muốn ăn, bánh kem tơ nhung đỏ, bơ bánh tắc trứng, chocolate mút cùng từ đình caゼメオ. Một đống lớn đồ ngọt, An An là cùng ba ba Mụ Mụ cùng nhau chia sẻ. Tuy rằng Mụ Mụ ức ở, chính là một nếm bơ liền dừng không được tới, ăn thật nhiều thật nhiều. Chờ đến ăn đến bụng nhỏ tròn vo khi, An An đôi mắt bị mù mù bưng kín, nàng dùng tay nhỏ lay mù mù tay, có chút kỳ quái. Mà chờ đến mở to mắt khi, An An khiếp sợ nói, là ngón nến. Bánh kem tơ nhung đỏ thượng, cắm một cây dính suốt cả chùa khoe điều. Cố Dịch thành cấp An An sướng một đầu sinh nhật ca, tiếng nói ôn nhuận dễ nghe. Đến nỗi Mạc Tuệ, nàng thấy lần trước thực tập cha mẹ tiết mục khi cấp An An sướng sinh nhật ca trong video vòng hữu đều ở phun tạo nàng tiếng ca, bởi vậy nàng nhắm miệng không ca hát, chỉ là ở An An trước mặt vỗ vỗ tay. Cấp cố dịch thành đánh tiết tấu. Tiểu đoàn tử kinh hỉ lại ngoài ý muốn, phồng lên gương mặt thổi thổi khoai điều thượng suất cả chua. Suốt cả chua cũng không phải là ngọn nến ngọn lửa, thổi bất diệt, nàng đầu nhỏ liền đi phía trước thấu thấu, ngao một ngụm, cắn lửa thanh khoai điều. Nên hứa nguyện. Mạc Tuệ cười nói. Tiểu đoàn tử lập tức đôi tay khép lại, gắt gao nhắm hai mắt. Nên hứa cái gì nguyện đâu? An an đã đủ hạnh phúc, cái gì nguyện vọng đều không thể tưởng được, đôi mắt hợp lại thượng, trong đầu quanh quẩn cũng chỉ có này đó ăn ngon. Hào ngoạn. Trơ mở to mắt khi An An đem dư lại nửa thanh khoe điều ăn đến trong bụng đi. Đây là ba ba mụ mụ cấp An An chuẩn bị quà sinh nhật. Mạc Tuệ từ phía sau lấy ra hai vợ chồng làm đã lâu lập thể hoa. An An tiếp nhận cái này lễ vật, vẻ mặt tò mò, trên dưới nghiên cứu một hồi lâu, cười đến so mới vừa ăn qua sô cô la kẹo bông gòn còn muốn ngọt. Mạc Tuệ cười để sát vào, cố ý dùng cái muối người người lập thể hoa, "Thơm quá a. Mụ mụ cũng thích hoa sao?" An An hỏi. "Thích a." Mạc Tuệ xoa xoa nàng gương mặt. Con ở ăn uống thỏa thích cố dịch thành dưới đấy lòng lặng lẽ ghi nhớ. Hắn Thái Thái cùng nữ nhi đều thích hoa. Lần sau, đến mua hoa tươi. An Ba kết thúc, cảm thấy mỹ mãn. Ta nhớ rõ An An là không có sinh nhật, bị nhận nuôi lúc sau, ba ba mụ mụ cho nàng một cái tân sinh nhật sao. Vừa rồi tùy tiện xem xét liếc mắt một cái bánh quy nhỏ ra phòng phát sóng trực tiếp, Đỗ Thiến giở bởi vì ở kéo có khi biểu hiện bị tiết mục tổ trừng phạt, bao hạ phòng nhỏ tổng vệ sinh công tác. Hào Hà hả giận. Chờ một chút có phải hay không liền phải xuất phát đi trước trước một cái mục đích địa. Không sai, vừa rồi đi ra cửa ăn phê cơm phía trước, An An ba mẹ cũng đã đem dương hành lý sửa sang lại hảo, còn đặt ở trên xe, chờ Tiết Mục Tổ vừa đến, liền phải dẫn bọn hắn đi tiếp theo cái mục đích địa. Người một nhà ăn đón phong phú bữa tối, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi khách sạn. Vừa ra khách sạn đại sảnh, bọn họ liền thấy Tiết Mục Tổ ngừng ở bên ngoài xe. Ngồi trên xe sau, nhân viên công tác nói cho bọn họ Mạc Khắc khách quý ở trạm vag cũng đã rời đi phòng nhỏ. Cố Dịch Thanh nhìn thoáng qua đồng hồ, đã trễ thế này, chúng ta đến thời điểm có thể hay không quấy rầy bọn họ. Sẽ không. Nhân viên công tác nói, lần này mục đích địa, các khách quý không phải ở tại cùng cái địa phương. Mạc Tuệ vui vẻ nói, lần này chúng ta là đơn độc chủ sao? Tuy rằng ở tại một cái trong phòng nhỏ, đại gia sẽ không cho nhau quấy rầy, nhưng khó tránh khỏi không quá thói quen. Cũng, cũng không phải. Mạc Tuệ trong lòng một giật mình. Tiên mục tổ lại muốn làm gì? La là cái dạng này, chúng ta lần này phải đi Lâm Vân thôn, lãnh hội ở nông thôn sinh hoạt tốt đẹp. Mỗi một tổ khách quý đều sẽ bị an bài đến địa phương thôn dân gia ở nhờ, chỉ là rốt cuộc bị an bài đến nào một hộ nhà, tạm thời còn không xác định, trong chốc lát đến rút thăm. Cố dịch thành. Tiên mục tổ rút thăm hiện rồi. Chúng ta đi ở nông thôn trải nghiệm cái gì sinh hoạt? Mạc Tuệ sâu kín hỏi. Thì như nói trong rau, bắt cá, uy gà. Còn có rất nhiều mặt khác nhiệm vụ an bài nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng. Nhân viên công tác chém đinh trả sát. An An sắp cao hứng hổng rồi. Này đó hoạt động nhưng quá thú vị. Mu mu, ngươi sẽ uy gà sao? An An kích động mà nói, tiểu kê sẽ sinh trứng gà sao? Mạc Tuệ nghĩ nghĩ chính mình uy gà khi hình ảnh, bỗng nhiên có chút hoảng. Ba ba, có thể uy heo sao? Thấy Mạc Tuệ không nói chuyện, tiểu đoàn tử lại nhiệt tình mà lôi kéo Cố Dịch thành tay, ta có thể ôm tiểu chư ngủ sao? Cố Dịch thành giữa mày giãn ra khai. Nông thôn có gà có vịt, còn có heo, làm thịt tan muốn hay không trả tiền. Nếu không ở thành thị sinh hoạt, tiểu nhật tử khẳng định có thể quá đến có tư có vị. An An căn bản không biết ba bà tưởng đem nàng tiểu thư bằng hữu làm thịt tan luôn, giờ này khắc này nàng, sốt ruột mà tham tham đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Khi nào mới có thể đến Lâm Vân thôn nha? Có thể hay không là cái loại này đặc biệt gian khổ thôn nhỏ? Chúng ta An An như vậy chờ mong, sợ quá làm nàng thất vọng a. Hai tử thật vất vả ăn đốn tốt. Đi thôn dân gia đói gầy làm sao bây giờ? Trên lầu, Đường Ngọc Long, toàn bộ Tiết Mục tổ ai đều có khả năng gầy, chỉ có An An không có khả năng gầy. Bất quá muốn ở người xa lạ ra tá túc một đoạn thời gian cũng là cái khiêu chiến, liền hy vọng An An vận may có thể hảo một chút, trừ một hộ dễ nói chuyện nhân ra đi. Tiết Mục tổ sẽ ở cao tốc thượng rong ruổi, khán giả thủ phòng phát sóng trực tiếp, cùng An An giống nhau chờ mong. Chương 51 nàng căn bản là không phải là người như vậy. Lâm Vân thôn ở tới gần Bắc Thành một cái tiểu thành thị vùng ngoại thành trong núi, ngay từ đầu bọn họ đi chính là cao tốc, hơn 2 giờ xe trình, An An vẫn luôn thức kích động. Chỉ là hạ cao tốc lại khai một chặng đường lúc sau, tài xế sư phó bắt đầu khai sơn lộ, đường núi gập ghềnh xóc nảy, toàn bộ thùng xe đều ở run, tiểu đoàn tử liền có điểm mệt nhọc. An An nào tưởng ôm lấy heo con ngủ hình ảnh, tay nhỏ không khỏi ôm lên mũ mù cánh tay. Chậm rãi, nàng mí mắt càng ngày càng trầm, rốt cuộc ngủ rồi. Buổi tối 10 giờ 40 phút, tiết mục tổ xe đến Lâm Vân thôn cửa thôn. Mạc Tuệ ôm tiểu đoàn tử xuống xe. An An thịt mum mum một đoạn, ôm lâu rồi còn có chút trầm, Mạc Tuệ sợ đem nàng giao cho Cố Dịch thành sẽ đánh thức hài tử, liền dùng đôi tay nâng hài tử mông nhỏ, cố hết sức mà ôm. Một trận gió lạnh đánh ướt lại, Cố Dịch thành cởi trên người áo khoác, khoác ở An An trên người, lại gom lại quần áo, cấp Mạc Tuệ cũng đắp lên một ít. Lúc sau, hắn đáp bắt tay, hỗ trợ ước lượng hài tử hai điều chân ngắn nhỏ. Chúng ta An An là có bao nhiêu béo nha, đến ba ba mụ mụ hai người cùng nhau nâng. Không cho chê cười An An. Xem Hải Tử liền ngồi bộ dáng đều như vậy đáng yêu, các ngươi như thế nào nhận tâm đâu? Chủ yếu là vừa rồi ăn quá nhiều, đột nhiên chầm hai cân. Ha ha ha ha ha. Hai vợ chồng đi vào thôn. Hiện tại không còn sớm, đại đa số các thôn dân đều đã nghỉ ngơi. Mặt khác các khách quý tuy rằng ở trạm vạng cũng đã xuất phát, nhưng bởi vì tài xế sư phó không quen thuộc đường núi, khai sai rồi nói. Chỉ hoan hồi lâu, 4-50 phút phía trước vừa mới đến. Hôm nay là lưu tại phòng nhỏ cuối cùng một ngày, các khách quý đem tủ lạnh còn không có ăn xong nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tìm ra. Đại gia cùng nhau kết nhóm ăn bữa tối, tuy nói đồ ăn không nhiều lắm, nhưng mì sợi cùng cơm còn đủ, bọn họ đều ăn no bụng. Phần 150 Bởi vậy, mặc dù đường xá sóc này, đại gia cũng sẽ không không kiên nhẫn, rốt cuộc ăn no tâm tình hảo. Lúc này, Dung Nguyệt tò mò mà đánh giá cái này thông nhỏ. Nàng phía trước ở nhà soát diễn đàn thời điểm, thấy quá một cái thiệp, thiệp nói, hiện tại nông thôn cùng qua đi không giống nhau. Các thôn dân tự kiến phòng tiểu biệt thự đều thật xinh đẹp, chú đến cũng phải mái, trong thôn sinh hoạt tự tại an nhàn, so ở trong thành thị sinh hoạt muôn khá hơn nhiều. Du Nguyệt là ốm như vậy chờ mong đi theo Tiết Mục Tổ đi vào tân mục đất địa, chỉ là vừa đến, nàng ngốc. Nói tốt tự kiến phòng tiểu biệt thự đâu? Chợt liếc mắt một cái xem, tất cả đều là cũ nát thấp bé nhà chật nhỏ. Lâm Vân thôn vẫn là tương đối lạc hậu, nơi này chủ đại đa số là lão nhân cùng tiểu hài tử, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài phụ công hoặc là làm mua bán nhỏ. Hiện tại là tháng 11, không phải việc đồng áng nhất vội mùa, nhưng là đại gia lưu lại giúp đỡ, làm một ít khả năng cho phép việc nhỏ, cũng có thể cấp lão nhân cùng tiểu hài tử giảm bớt một ít gánh nặng. Nhân viên công tác giải thích. Dung Nguyệt Tâm tức khắc lạnh một mảng lớn. Tự kiến phòng tiểu biệt thự bay đi, nàng đến làm việc nhà nông. Dung Bạch Tâm tình cùng nàng giống nhau trầm trọng. Hai anh em ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều dưới đấy lỏng vẻ đầu ngón tay tính, ngóng trông này 10 ngày thu chạy nhanh qua đi. Chư như manh cùng Hàn Ôn Vũ, nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, hai vợ chồng ngày thường công tác đều độ, ngẫu nhiên sẽ nhắc mãi, nếu có thể có cơ hội buông công tác, cảm thụ ở nông thôn sinh hoạt thì tốt rồi. Lúc này bọn họ có chút chờ mong, hy vọng ở trong núi vượt qua này 10 ngày có thể làm chính mình tâm trầm tĩnh xuống dưới. Bánh quy nhỏ cùng đậu đậu đều mệt nhọc Tỉ đệ hai một người ngồi ở mụ mụ một bên trên hủi, gục xuống đầu ngủ. Đỗ Thiên Di mệt đến muốn mệnh, sắc mặt khó coi. Buổi chiều kéo có khi, nàng cố ý phóng thủy, còn nhìn chằm chằm vào Hàn Ôn Vũ xem, chính là vì làm Hàn Ôn Vũ thấy một màn này, biết nàng là hướng về hắn, về sau nhiều cho chính mình một đôi nhi nữ một ít tài nguyên. Nhưng không nghĩ tới, nàng Vũ ngô ngựa đến trên chân ngựa, Hàn Ôn Vũ bên kia căn bản là không tường thắng, còn bởi vậy làm hại nàng bị tiết mục tổ trừng phạt. Ở phòng nhỏ quét tước một buổi trưa vệ sinh, Hiện tại nghĩ lại tưởng tượng, Đỗ Thiên Di ý thức được chính mình phàm thuần. Quan xem hai ngày này ở chung liền biết, đạo diễn toàn nghe Trương Như Manh, mà Trương Như Manh đối mị thực không có gì theo đuổi, lại như vậy thích An An, từ bỏ thi đấu là tình lý bên trong sự. Chỉ là nàng tưởng không rõ, vì cái gì liền Dung Bạch cùng Dung Nguyệt hai anh em đều nguyện ý phóng thủy. Dung Nguyệt không phải vẫn luôn đều ở cùng Mạc Tuệ đối nghịch sao? Đang lúc Đỗ Thiên Di nghĩ như vậy thời điểm, An An một nhà đã trở lại. Nàng nhìn này ấm áp tam khẩu nhà, Không tự giác đem mày nhếch lên. Dư Nguyệt đi đến An An trước mặt, lớn tiếng nói, "Ăn cái gì ăn ngon lắm?" Chỉ là lời còn chưa dứt, nàng vội vàng che miệng lại. Vừa rồi tiểu đoàn tử bị ôm ở Mạc Tuệ trên người, là đưa lưng về phía bọn họ, cho tới bây giờ đến gần, Dư Nguyệt mới phát hiện, nguyên lai An An còn ở ngủ. Ngựa ngùng, nàng chạy nhanh nói, "Ta không biết An An đang ngủ." Lúc này, ghé vào mụ mụ trên vai tiểu đoàn tử vặn vẹo chính mình bụi bám thân thể. Cố dịch thành thuận thế từ Mạc Tuệ trong lòng lượt tiếp nhận nàng, vỗ nhẹ nàng gối, an an ngủ tiếp trong chốc lát. Nhưng là đã tỉnh lại An An, đầu tiên là chậm rãi mở to mắt, nhìn chung quanh một vòng, lúc sau liền thanh tỉnh, đế lạp. Dung Nguyệt càng thêm ngượng ngùng. Mạc Tuệ hẳn là sẽ quấy Dung Nguyệt đi, vừa rồi một đường lại đây, bọn họ hai vợ chồng đều rất nhỏ thanh, liền sợ đánh thức hài tử. Ta cũng là hài tử mụ mụ, biết tiểu bằng hữu nếu là ngủ đến 10 điểm nhiều tỉnh, quả thực liền cùng chàng ngập lượng điện giống nhau sẽ cuồng hoan đến nửa đêm. Xem An An đôi mắt trừng đến giống trống đồng, phòng trừng đêm nay muốn lăn lộn một hồi lâu. Cố dịch thành đem An An đặt ở trên mặt đất, dùng lòng bàn tay chà sát nàng khuôn mặt nhỏ. "Ta không phải cố ý." Dung Nguyệt xấu hổ mà nói. "An An, vừa rồi Dung Nguyệt tỷ tỷ hỏi ngươi hôm nay đi ăn cái gì?" Mạc Tuệ ôn thanh nói. An An lập tức đem tay nhỏ nhét vào Dung Nguyệt trong lòng bàn tay, "Chúng ta ăn tiểu bánh kem, bò bít tết, tuyệt đỉnh. Còn có thật nhiều ăn ngon." Dung Nguyệt mỉm ra, đối thượng hài tử ấm áp gương mặt tươi cười khi, theo bản năng ngẩng đầu, cùng Mạc Tuệ đối diện. Thân sắc của nàng không có bán trách, cũng không có trách cứ, cùng bình thường giống nhau đương nhiên. Cứ như vậy, đảo có vẻ chính mình giống cái thêu teo quắt quát tiểu cô nương dường như. Dung Nguyệt không khỏi cười. Thấy nàng cười, Mạc Tuệ có chút kinh ngạc. Ngày thường như vậy không khách khí người, hôm nay đã là ở kéo co khi phóng thủy, lại một cái kính đạo khiểm, còn hướng về phía chính mình cười, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là nàng nữ nhi quá làm cho người ta thích? Tiên Mục tổ chuẩn bị rút thăm tạm, quyết định trong khoảng thời gian này mỗi tổ khách quý phân biệt ở tại nào một hộ nhà. Đại gia phân biệt bốc thăm xong sau, lựa ra rút thăm tạm thượng văn tự. Rút thăm tạm thượng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ tin tức, chỉ có chủ nhân ra tên, vất vả cả ngày, hiện tại mọi người đều không sức lực hỏi thăm chính mình ở nhờ 10 ngày chủ nhân ra là tình huống như thế nào, lập tức liền từ nhân viên công tác lánh đi nghỉ ngơi. Bốn gian phòng nhỏ cơ hồ là xong xong. Từng nhà đều ly đến không xa. Nhà ở chủ nhân gia đều ngủ hạ, nhân viên công tác móc ra trước đó bắt được chìa khóa, mở cửa lúc sau phân biệt thỉnh các khách quý vào nhà. An An một nhà bị mang tiến một cái có chút đơn sơ tiểu phòng ở. Phòng ở rất nhỏ, không có riêng trang hoàng quá, ngay cả gia cụ đều là 2 30 năm trước kiểu dáng. Nguồn đèn tin phát ra quá màng, tiểu đoàn tử thấy không rõ lắm, muốn bật đèn, nhưng là bị ba ba ngăn cản. Cố Dịch thành so một cái hư thủ thế, bật đèn sẽ qué dây đến nhân gia. Lúc sau, bọn họ dùng đèn tin chiếu chiếu chỉnh gian nhà ở, ở một cái cửa phòng thượng thấy tiết mục tổ gián bảng hướng dẫn. Đây là chúng ta phòng. An An tiểu thoái bộ chạy tới, đệ thấp thanh âm, chỉ vào bảng hướng dẫn mặt trên văn tử nhẹ nhàng nói, An An phòng. Mặc tuệ nhịn không được cười. Tiểu đoàn tử là có hảo hảo học tập, lần trước ở phòng nhỏ giáo nàng nằm chữ, nàng nhớ rõ rành mạch. Đúng vậy, An An phòng. Cố dịch thành cười nói. An An ngoài ngoài đầu. Từ giờ trở đi nàng cũng là có văn hóa tiểu bằng hữu lạc. Hai vợ chồng đẩy ra cửa phòng, mang theo hài tử vào phòng. An An tò mò mà nhìn chằm chằm môn nhìn trong chốc lát, phát hiện cái này môn không có biện pháp khóa lại, cùng bình thường trong nhà môn không giống nhau. Cố Dịch Thành nói cho nàng, cửa này hẳn là có hảo chút năm đầu, đến chốt cửa lại. Chờ đến quan trọng cửa phòng lúc sau, Mạc Tuệ mới mở ra đèn. Phòng tiểu, chỉ bãi một chiếc đại giường ván gỗ, không có tủ đầu giường. Giường ván gỗ thượng phô toái hoa tràn. Còn bày hai cái gối đầu, sửa sang lại đến sạch sẽ thoải mái thanh tân. Tiết Mục tổ an bài đến phi thường cẩn thận, đã sớm tính hảo bọn họ đến Lâm Vân thôn khi sẽ không quá sớm, cho nên trước tiên làm các khách quý ở phòng nhỏ dọn sạch cái nước ấm tắm, lúc này vừa đến mục đích địa liền có thể trực tiếp nghỉ ngơi. Mạc Tuệ từ Dương hành lý lấy ra hai cái giản dị đóng gói nước súc miệng, để một cái cấp cố dịch thành, hai vợ chồng chắp vá cho là đánh răng. An An tuy rằng AES sạch sẽ, nhưng lại là cái tiểu lợn heo, muốn hướng trong ổ tranh toàn. Một ngày không đánh răng có thể chứ? Cố Dịch Thành cười nói, "Là luyến tiếc trong miệng bơ bánh tạt trứng hương vị sao?" An An khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nghiêm trang mà nói, "Quá lẫnh lạn. Ngủ trước đến đánh răng, còn phải tẩy góp chân nhỏ." Cố Dịch Thành ngoắc ngoắc tiểu đoàn tử chóp núi. Hắn cầm tiểu trẫu từ phòng ra tới, Mạc Tuệ thì tại mặt sau giơ đèn tin vì hắn chiếu phía trước lộ. Tiểu đoàn tử nghe nghe chính mình góp chân nhỏ, hừ hừ, nhưng vẫn là thực nghe lời, ngồi ở mép giường, chân ngắn nhỏ dong đưa chờ đợi ba ba mũ mũ trở về. Một lát sau, Cố Dịch Thành cầm một chậu nước cùng xúc miệng đi tới. Hắn nhanh chóng cấp An An súc súc răng sữa, "Hảo, thơm nào ngạn. Mũ mũ đâu?" Mũ mũ đi tháo trang sức. Ấm áp thủy tầm không An An như là bạch màn thầu giống nhau gót chân nhỏ, nàng nhẹ nhàng dẫm dẫm. Bọt nước từ trong buồn bắn ra tới, Cố Dịch Thành lập tức ngăn lại, "Không thể." An An dưới đáy lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Theo kịp hạ tiểu động vật nhóm đều sẽ nhảy vũng bùn. Nàng cũng hảo tưởng nhảy vũng bùn a. Phòng ngoại, Mạc Tuệ tay chân nhẹ nhàng, tốt xấu đem mặt cấp rửa sạch sẽ. Nàng cầm đã chuẩn bị tốt rửa mặt khăn, đem trên mặt bọt nước lau khô, về phòng thời điểm, thấy cha con hai ở không tiếng động tác chiến. An An cũng sợ quấy rầy trong phòng những người khác, dùng tay nhỏ che miệng cùng gương mặt, ở trên giường trốn tránh. Ma Cố Dịch thành tắc cầm một cái khăn lông, dọc theo mép giường liều mạng truy. Nhìn một màn này, Mạc Tuệ không hiểu ra sao, đem cửa phòng khóa lại, quay đầu lại hỏi. Các ngươi ở chơi cái gì trò chơi? Mụ mụ. Tiểu đoàn tử Đứng Yên, dùng tay ngăn Cố Dịch thành tay, tức giận nói, "Ba ba khi dễ An An." Cố Dịch thành vẻ mặt vô tội, giơ hồng nhạt nhi đồng can lông, "Ta tự cấp nàng rửa mặt." "Không phải oa." An An mở ra tay muốn ôm một cái, chờ đến bị mụ mụ ôm vào trong ngực lúc sau, tiếp tục cáo trạng, "Ba ba dùng rửa chân thủy cấp An An rửa mặt." Cố Dịch thành khụ một tiếng, chột dạ nói, "Này có quan hệ gì?" An An chân lại không sú. Chính là Chúng ta an an góp chân nhỏ lại không số. Mạc Tuệ đem Hải Tử ôm ở trên giường ngồi xuống. An An tiếp tục dùng tay che lại chính mình khuôn mặt nhỏ. Không xong, giống như liền Mụ Mụ đều phải như vậy làm. Nàng đem chính mình mặt che đến gắt gao, từ khe hở ngón tay ràn xem Mụ Mụ đang làm gì. Đưa Mụ Mụ đem rửa mặt khăn ẩm đến tiểu trong buồn khi, An An bắt đầu tò mò, chớp chớp mắt. Cố Dịch Thành mở ra tay, ngươi xem, Mụ Mụ cũng cảm thấy không quan hệ. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên thấy Mạc Tuệ hướng tới chính mình phương hướng đi tới. "Đừng đừng đừng. Ngươi nói, dùng An An nước rửa chân rửa mặt lại không sú?" Mạc Tuệ cầm rửa mặt khăn liền phải cho hắn lau mặt, Cố Dịch thành lập tức đem đầu chui vào trong ổ chăn. An An ở bên cạnh rút mũ mũ cố lên, còn dùng tay nhỏ lay khai chăn. Phần 151. Cố Dịch thành trong ổ chăn xin tha, An An, mau nói cho mũ mũ, ba ba không bao giờ dùng nước rửa chân cấp An An rửa mặt. An An quay đầu, đem Cố Dịch thành nói lặp lại một lần. Mạc Tuệ gãy mắt tràn đầy ý cười, "An An tiếp thu sao?" "Không tiếp thu nha." Tiểu đoàn tử lộ ra xem náo nhiệt không chê sự đại biểu tình, tiếp tục lay chăn, phải cho ba ba rửa mặt. Người một nhà cố nén cười, đem tiếng cười áp đến thấp nhất, đều sắp nghẹn họng rồi. Mà cách vách trong phòng, một cái lão thái thái trở mình, nghe nải một nhà ba người thanh âm, khóe miệng lộ ra hiền từ tươi cười. Trong nhà đã lâu đều không có như vậy náo nhiệt qua. Trong phòng không có che quang bức màn, Cửa sổ chỉ là dùng một khối hơi mỏng dẻm vải rả rối hư mà che. Bởi vậy ngày hôm sau, ngày mới tờ mở sáng thời điểm, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ liền tỉnh. Tiệm mục tổ yêu cầu các khách quý sáng sớm 8 giờ ở sân phơi lúa tập hợp. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ thu thập hảo tự mình lúc sau, đem An An đánh thức. Tiểu đoàn tử rũi người, từ trên giường nhảy xuống dưới, ba ba mụ mụ, hôm nay chúng ta ăn cái gì nha? Mạc Tuệ nói, không biết Trên mục tổ đem chúng ta mỗi ngày phải tốn 20 đồng tiền giao cho cái này căn nhà nhỏ chủ nhân ra, từ bọn họ an bài. Đối với Cố Dịch Thành tới nói, Tiên mục tổ này an bài thật sự là thật tốt quá. Hắn muốn gì liền không phải cái tính toán tỉ mỉ người, mỗi ngày cầm hai chương 10 đồng tiền tiền giấy, vừa đi đến chợ rau cửa liền đau đầu. Hiện tại từ thôn dân hỗ trợ an bài sớm ngọ bữa tối, bọn họ liền tỉnh không ít sức lực. Một nhà ba người từ trong phòng ra tới, vừa lúc gặp được ở phòng bếp bận rộn chủ nhân ra. Này nhà ở chủ nhân tuổi không nhỏ, thoạt nhìn ước chừng 70 tuổi tả hữu, hai tấn hoa râm. Xem bọn họ ra tới, nàng liền tự giới thiệu, "Các ngươi hảo, ta họ Mạnh, các ngươi có thể kêu ta Mạnh Nãi Nãi." An An mại thanh hô một câu, Mạnh Nãi Nãi buổi sáng tốt lành. Mà tiểu đoàn tử còn không có kêu xong, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ đã châm miệng một lời mà đánh một tiếng tiếp đón, "Kêu cũng là Mạnh Nãi Nãi." Thấy hai vợ chồng đột nhiên ngốc bộ dáng, Mạnh Nãi Nãi tươi cười đầy mặt. "Không như vậy chú trọng Ta thích mọi người đều như vậy kêu ta." Nàng vui tươi hớn hở mà tiếp đón người một nhà tới ăn cơm, lại động tác thông thản mà hồi phòng bếp đánh một chén cháo trắng, cầm chút dưa muối. Nhanh mãnh mải chuẩn bị cơm sáng không ít, có cháo có bánh, còn có trứng gà. Mạc Tuệ sợ ngày này 20 đồng tiền không đủ dùng, nhắc nhở nàng tiết kiệm một ít, không cần khách khí như vậy. Nhanh mãnh mải cười đến càng hiền lành, "Các ngươi tiết mục tổ có tiền, sao có thể làm ta có hại a?" Ăn cơm sáng thời điểm, Mạnh mại ánh ngoại đơn giản đối bọn họ nói một phen chứng minh tình huống. Nàng năm nay 63 tuổi, có 3 cái nhi tử, một cái nữ nhi. Ba nhi tử đều ở nơi khác làm công, nữ nhi đã xuất giá, bốn cái hài tử ngày thường đều rất ít trở về. Đến nỗi bạn già đã sớm đã không còn nữa. Kiêng ngày ngày thường là chính mình một người chủ sao? Mạc Tuế hỏi. Mạnh mại ánh ngoại gật đầu, đúng vậy, sớm mấy năm ta cấp nhi tử mang quá tôn tử cùng cháu gái, cũng cấp cô nương mang quá ngoại tôn nữ. Sau lại bọn nhỏ đều lớn, đi theo bọn họ ba mẹ trở về thành thị niệm thư, cũng chỉ giữ lại ta một người ở. Nhắc tới bọn nhỏ, mạnh mại ên mại nói liền nhiều, kia mấy cái củ cải nhỏ đều tranh đua, học tập thành tích đặc biệt hảo, mỗi năm ăn Tết trở về đều phải cho ta mang về giấy khen lớn. Tiểu Đoàn Tử nói gốc dạ lập tức cũng mở ra, mạnh mại ên mại, An An không có giấy khen lớn, nhưng là có giải thưởng lớn ly. Mạnh mại ên mại vẻ mặt kinh ngạc, là cái gì thi đấu lấy thưởng a? Là đại hội thể thao a. Nàng nghiêm trang mà nói. Mạnh Mãi Nhãn Mãi hỏa ái mà xoa xoa nàng đầu, "Vậy ngươi cũng là cái ghê gớm hải tử?" Ghê gớm An An vừa nghe lời này, tức khắc liền thẹn thùng, quay đầu lại đem khuôn mặt nhỏ cọ đến ba ba trong lòng ngực đi. Tư cùng Mạnh Mãi Nhãn đối thoại trùng, Mạc Tuệ biết được, trừ bỏ mỗi ngày 20 nguyên sinh hoạt phí ở ngoài, tiết mục tổ còn cho nàng thanh toán tiền thuê nhà. Nàng chính mình ngày thường tuy rằng đủ ăn đủ uống lên, nhưng là nhiều như vậy hải tử đâu, có thể giúp một chút là một chút. Cho nên lão nhân gia mới chịu đáp ứng làm tiếp mục tổ ở chính mình trong nhà trang bị cả mạ giáp. Cái kia phát sóng trực tiếp màn ảnh ở đâu?" Mạnh Mãi Nai hỏi, "Ngày hôm qua tiểu cô nương cho ta chỉ một chút, hiện tại lại tìm không ra." An An lại ùng ục ùng ục uống một ngụm nhật cháo, ngón tay nhỏ vech tường góc, "Mạnh Mãi lại, ở đàng kia nha." Mạnh Mãi mãi thấy không rõ, hai tay bối ở sau người, cầu lũ thân mình đi phía trước đi. Tiểu đoàn tử cũng từ ghế trên xuống dưới, học bà cố nội bộ dáng, hai tay bối ở sau người mang theo nàng qua đi. An An thực kiên nhẫn, giải thích đã lâu đã lâu, cuối cùng mới làm có điểm hoa mắt mạnh mẽ mải xem minh bạch, nguyên lai like trong một góc cái kia lóe màu xanh lục quang điểm máy móc, có thể làm cho bọn họ thượng tivi. Phong phát sóng trực tiếp, khán giả thấy là một già một trẻ bị thấu kính ngoại phóng đại mặt. Cặp nàng hai hô động ấm lòng lại hài hòa, người hỏi một câu, ta đáp một câu, phản phất tìm được tri kỷ bạn tốt giống nhau. Chờ đến mạnh mẽ mải nhãn mải rốt cuộc biết cái nào là cả mạ dạ khí, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Bên cạnh tiểu đoàn tử như là cảm thấy thú vị, cũng liền khai cái miệng nhỏ, như là bà cố nội như vậy, phát ra thật dài kinh ngạc cảm thán thanh. Trong nhà gia gia nãi nãi thích Gan An, nơi này mạnh nãi nãi cũng thích nàng, chúng ta An An là người giả chi hữu sao? Không chỉ là người giả chi hữu, ta cảm thấy liền không vài người không thích Gan An, trừ bỏ Đỗ Thiến Di. Nói lên Đỗ Thiến Di, đại gia chạy nhanh đi nàng phòng phát sóng trực tiếp nhìn xem, nàng vận khí tốt kém. Khán giả nhất thời to mò, xôi nổi rời đi trận địa. Đi Đỗ Thiến Di phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này, nàng đang ở ăn cơm sáng. Trên bàn cơm cơm sáng chủng loại không có mạnh mãi mãi chuẩn bị như vậy phong phú. Hơn nữa, nhà này lại tiểu lại tễ, đều đã chật cứng người, ăn cơm đến rửa đoạn. Đỗ Thiến Di cấp hai đứa nhỏ cầm bánh bao lúc sau, muốn rôi tay cho chính mình cũng lấy một cái. Nhưng là lúc này, mâm đã không. Dư lại chỉ có tương củ cải cùng ngày hôm qua ăn dư lại cháo. Nàng đành phải đi nhật cháo, nhưng ai biết cháo nóng lên hảo, quay đầu lại đoàn hồi bà nàng khi Mọi người đều đã ăn xong rồi. Tiểu Đúc, ngươi trong chốc lát cầm chén cấp giặt sạch a." Đang ở xỉa răng một cái phụ nữ trung niên nói. "Đỗ Thiến Di ngẩn ra, chúng ta còn muốn lục tiết mục." Một cái khác phụ nữ nói, "Chính là các ngươi tiết mục tổ nói, các ngươi khách quý tới tiết mục chính là giúp chúng ta làm việc." Ngay sau đó, tuổi trẻ nhất phụ nữ có chút không tình nguyện, nhưng ngại với cả mạ dạ, vẫn là ôn tồn nói, "Thật sự là quá phiền phải ngươi, nhưng là khi đó chúng ta cũng là trong nhà việc nhà nông lo liệu không hết quá nhiều việc." mới đáp ứng các ngươi tới trong nhà Lục Tiên Mục. Đỗ Thiên Di sủ mặt, tối đầu ăn tráo. Ba cái phụ nữ thấy nàng tiếp được dữa chén việc, liền vui lòng mà ra cửa, trong nhà lão nhân cùng lão thái thái ăn uống no đủ, cũng đến trong thôn dạo quanh đi. Tới rồi tập hợp thời gian, Tiên Mục tổ nhân viên công tác tới một chuyến, nghe Đỗ Thiên Di nói còn muốn dữa chén, liền đem hai đứa nhỏ mang đi. Đỗ Thiên Di một người đứng ở phòng bếp, đối với nảy lọ chén, tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Tiên Mục tổ lúc ấy định ra tới bên này thu khi làm các thôn dân tự phát báo danh, này toàn gia muốn tìm cái miễn phí sức lao động, hơn nữa cung cấp dựng chân còn có thể lấy tiền thuê nhà, cho nên muốn đều không nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, chỉ là chờ tiết mục chân chính bắt đầu phát sóng trực tiếp khi, nhất vội thời điểm đã qua đi, này toàn gia người liền nghĩ có tiện nghi không thể không chiếm, đơn giản làm nàng lưu tại trong nhà làm việc nhà, cho chính mình tỉnh tiết kiệm sức lực. Đỗ Thiến Di càng nghĩ càng không phục, đến tột cùng là này toàn gia người tố chất quá thấp, vẫn là đơn giản là nàng không phải đại minh tinh liền không ai đối nàng khách khí. Chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có thể tự mình an ủi, may mắn ra nhân ngày mọi, liền tính là xứng cháo tiểu thái đều không bỏ được phóng du tới xảo, bằng không dùng này một chậu nước đến tẩy tới khi nào. Hai lão nhân cùng ba chị em dâu, vẫn là một phân tiền bẻ ra hai nửa hoa keo kiệt gia đình, nhìn ra này 10 ngày đô thiên di sẽ rất mệt. Ta khoảng thời gian trước suất đến đô thiên di video ngắn tài khoản, nàng đã phát một ít nói giáo dục hài tử tâm đắc video, vốn dĩ ở trương phấn. Nhưng là hai ngày này phện sư không chứng, lại còn có ở rớt. Ta vẫn luôn cho rằng đồ thiến di là toàn trước mù mù, nguyên lai like không phải sao. Nàng không phải không muốn dự vào chính mình kiếm tiền, chỉ là muốn thông qua lưu lượng nhanh chóng biến hiện mà thôi, hy vọng đại gia đừng làm cho nàng như nguyện. Tập hợp lúc sau, Tiên Mục tổ đem kế tiếp một đoạn thời gian nhiệm vụ an bài nói cho đại gia. Như cũng là một ngày chỉ có thể hoa 20 nguyên mục tiêu, nhưng bởi vì có các thôn dân hỗ trợ an bài ẩm thực, cho nên các ngươi không cần nhọc lòng điểm này. Nhưng đại gia có hay không nghĩ tới, vì cái gì ở nông thôn sinh hoạt, sinh hoạt phí tổn sẽ đại biên độ giảm bớt đâu? Bởi vì chúng ta ăn chính là nông dân bá bá cực cực khổ khổ loại lương thực. Bánh quy nhỏ giơ tay. An An cũng mãi thanh nói, trứng gà cũng là gà mái cực cực khổ khổ sinh ra tới. Không sai, cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta tiết mục tổ các khách quý hẳn là tận lực trợ giúp các thôn dân chia sẻ việc nhà nông. Tiếp tiếp, ta tới phân phối nhiệm vụ. Chương Như Minh cùng Đỗ Thiên Di mang theo bánh quy nhỏ cùng đậu đậu đi thu thập mật quýt, trợ giúp thôn dân cất giữ hơn nửa ở kế tiếp mấy ngày tiến hành tiêu thụ. An An đi theo Cố Dịch Thành, Hàn Ôn Vũ cùng Dung Bạch Thu khoai tây, chú ý muốn dịch ra là khoai, bệnh trùng khoai tử tử. Mạc Tuệ cùng Dung Nguyệt ở ruộng lúa mạch trợ giúp Tôn Đại gia bón thúc, trong khoảng thời gian này bón thúc có lợi cho hữu hiệu tuệ cùng đại tuệ hình thành. An An, bón thúc là cái gì? Bánh quy nhỏ nhẹ nhàng mà hỏi. An An lắc đầu, không biết nha. Đầu đầu cũng hỏi, hữu hiệu tuệ cùng đại tuệ lại là cái gì? Ta mụ mụ là Mạc tuệ. An An Nghi hỏi nói, đại tuệ cùng hữu hiệu tuệ có phải hay không nhận thức ta mụ mụ? Đại tuệ có thể hay không là mụ mụ ngươi tỷ tỷ? Bánh quy nhỏ giật mình nói, tuy rằng hai tử cùng các đại nhân nối chính mình phân phối đến nhiệm vụ nội dung đều là cái biết cái không, nhưng là ở các thôn dân dẫn rất hạ, bọn họ vẫn là đầu nhập đến lao động chung. Mạc tuệ cùng Dung Nguyệt cùng nhau tới rồi Mạch Địa, lúc này mới phát hiện Nguyên lai tháng 11 ánh mặt trời cũng thực sự nóng. Cụ ông đem chính mình ngũ rơm đưa cho nàng hai, lộ ra giản dị tươi cười, không biết các ngươi trong thành tiểu cô nương chê hay không. Mạc Tuệ cùng Dung Nguyệt đồng thời vươn tay, hai người liếc nhau, lại đồng thời bắt tay thu hồi tới. Nếu không ngươi mang 30 phút, ta mang 30 phút." Mạc Tuy nói. Dung Nguyệt gật gật đầu, "Hành, ta trước. Ta trước." Hai người trăm miệng một lời, không chút nào khiêm lượng, cuối cùng quyết định lấy kéo đua bao hình thức quyết ra tháng bảy. 10 giây lúc sau, Mạc Tuệ tuyết trắng khuôn mặt bị giấu ở to rộng ngũ dương hạ, vật lý chống nắng mãn phân. Dung Nguyệt Thư cũng không chơi xấu, đem chính mình áo hủ tỷ mu mang lên, bắt đầu làm việc. Bên kia, An An đã đi theo nông dân bá bá phía sau, cùng đi thu thập khoai tây. Nông dân ba bà, bà nói, khoai tây thu thập mùa tương đối trưởng, nhưng nhất định phải chú ý, cần thiết muốn ở thời tiết chợt hạ nhiệt độ phía trước hoàn thành thu thập, nếu không sẽ phát sinh bị hư hại. Tiểu Đoàn Tử nghe được thực nghiêm túc, thu thập khoai tây khi, cũng càng thêm ra sức. Phần 152. Ba ba nói thời tiết càng ngày càng lạnh, hơn nữa không chừng quá mấy ngày còn muốn trời mưa, An An nhất định phải mau chóng đem chúng nó tất cả đều thu hồi ra, không cho chúng nó tổn thương do giá rét hoặc là nảy mầm. Trời sắp tối rồi, Trương Như Minh cùng Đỗ Thiên Di đã thu thập vài sọt mật quýt. Tây ăn quả cùng mạch địa, khoe tây mà không ở cùng cái phương hướng, đến đi rất dài một đoạn đường, bởi vậy trở về thời điểm, đoàn người đều mệt đến thẳng thở dốc. Đầu đầu đi không nổi, ngồi xổm trên mặt đất làm Đỗ Thiến Di ung. Đầu Đầu, mụ mụ cũng mệt mỏi, ngươi giống tỷ tỷ giống nhau ngoan một chút, chính mình đi hảo sao? Đầu Đầu khẽ miệng đi xuống một loan, bắt đầu làm trên mặt đất lăn lộn chuẩn bị động tác. Đỗ Thiến Di đành phải đem Nhi Tử bế lên tới, nói: "Thật bắt ngươi không có biện pháp. Chỉ là nói tới đây, nàng lại sợ Trương Như manh cho rằng chính mình Nhi Tử tiểu khí, vội vàng giải thích nói: "Ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta Nhi Tử ngày thường rất ngoan. Có thể là bởi vì vừa đến một chỗ không thói quen." cho nên mới muốn người ôm. Bánh quy nhỏ có điểm kỳ quái, nhược nhược nói, ngày thường đệ đệ cũng muốn ôm nha. Đỗ Thiến Di hướng về phía nữ nhi nhíu nhíu mày, nhưng ngại với người quay phim ở cùng trụ, không hảo nói nhiều cái gì. Trương Như manh biết nàng dụng ý. Hai ngày này, Đỗ Thiến Di thường thường liền phải hướng bọn họ đề cử chính mình nhi tử, muốn làm hài tử tiến tạo thành vị ngôi sao nhí, nghe được hai vợ chồng lỗ Thái đều sắp mài ra cái kén. Thừa dịp cơ hội này, Trương Như manh nói Ôn Vũ tiếp theo bộ diễn không thiếu ngôi sao nhí. Không có việc gì, này không phải còn có hạ hạ bộ sao? Đỗ Thiên Di cười khanh khách nói, hạ bộ cũng không thiếu. Trương Như manh nói, còn có hạ hạ hạ lúc này đây, Đỗ Thiên Di còn chưa nói xong đã bị nàng đánh gãy. Ôn Vũ nói, chính hắn sẽ lưu ý thích hợp ngôi sao nhí. Trương Như manh ngữ khí lãnh đạm, nếu ngươi vẫn là kiên trì làm hại tử tiến tổ, có thể chính mình đi mặt khác đoàn phim báo danh thử kính. Đỗ Thiên Di sững sờ, Ta này không phải xem chúng ta tương đối thủ." Ngư Ngủng Trương Như manh nói, chúng ta cũng không có như vậy thủ. Đồ Thiên Di hoàn toàn không hé răng, lỗ tai hồng đến tái quá. Trương Như manh thế rồi rốt cuộc thanh tĩnh, nhanh hơn bước chân. Chỉ là đột nhiên, nàng bước chân dừng một chút. Trương Như manh dư quang quét thấy một đạo thân ảnh, từ an an ra phòng nhỏ ra tới. Nàng muốn lại thấy rõ ràng một ít, nhưng đối phương thân ảnh thực mau liền biến mất không thấy. Một cài ăn mặc quần áo lao động lẫn vào tiết mục tổ tuổi trẻ nam nhân cầm di động, hướng thôn ngoại đi đến, hoặc tiên sinh, ta đã ở phát sóng trực tiếp màn ảnh thượng đã làm tay chân. Có hay không bị người phát hiện? Hoặc tử thần âm lanh thanh âm truyền đến. Sẽ không, vừa rồi là sân trong phòng lao thái thái đi đất trồng rau hái rau thời điểm đi vào, không bị nàng phát hiện. Ta cùng ca mê ra tổ một cái thực tập sinh liên hệ hảo, làm nàng tạm thời đóng cửa phát sóng trực tiếp, lúc sau ta đối hai bên đều tiến hành điều chỉnh thử. Hiện tại hết thảy đều đã làm tốt. Nói cách khác, hôm nay buổi tối, nhà bọn họ phát sóng trực tiếp màn ảnh sẽ không đúng giờ đóng cửa. Hoắc Tử Thần hỏi, xác định sẽ không. Hoắc Tử Thần cười, cắt đứt điện thoại. Thấy hắn thu hồi di động khi khẽ môi toát ra ý cười, Nguyễn Tỉnh Tỉnh hỏi, chuyện gì như vậy vui vẻ a? Hoắc Tử Thần không nói, chỉ là loát loát nâng đầu, tự cho là thâm tình mà làm nàng ngoan một chút. Chỉ là, này động tác ở Nguyễn Tỉnh Tỉnh xem ra Liên cùng có lệ ra dưỡng tiểu Miêu tiểu Cẩu không sai biệt lắm. Nàng trong lòng Hồng Nghi tổng cảm thấy không thích hợp, chờ đến hắn tiến thư phòng lúc sau, đem lô hai dán ở cửa. Nói cách khác, năm đó để chia tay, nghĩ ly hôn hiệp nghị, ở Tiết Mục Trung, cơ bãi giản dị giường đều là Mạc Tuệ làm. Cố Dịch thành cái gì đều nghe nàng, cho nên lần này mới có thể ở Tiết Mục Trung phối hợp nàng diễn kịch. Ta đoán bốn dĩ bọn họ ly hôn sự lập tức liền phải quan tuyên, đều là bởi vì Mạc Tuệ là xe, hai người mới cùng nhau thượng Tiết Mục tẩy trắng. Người xem cũng xác thật là suẩn, tiết mục phát sóng mới ngày thứ tư, lại bắt đầu tin tưởng bọn họ. Ta làm người đem phát sóng trực tiếp đúng giờ công năng đóng, buổi tối 9 giờ, bọn họ cho rằng phát sóng trực tiếp kết thúc, hai người nói sở hữu lời nói đều sẽ bị người xem nghe được rành mạch. Nguyễn Tỉnh Tình, tình cau mày nghe lén, ngừng thở. Không thể bá. Phát sóng trực tiếp sự cố. Không có khả năng, bọn họ chi dàn căn bản không có cảm tình, này không phải ngươi nói cho ta sao? Qua hồi lâu Hoắc Tử Thần trong thanh âm mang theo ý cười, "Yên tâm, mặc kệ là vì ta chính mình, vẫn là vì ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua bọn họ một nhà." Trước treo, chế chút thấy, "Ta cũng rất tưởng gặp ngươi." Hắn lại nói, ngoài cửa Nguyên Tỉnh tình hít hà một hơi, "Hắn rốt cuộc đang làm cái gì?" Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đâu góc là loạn, cấp phát sóng trực tiếp màn ảnh ra lận, nếu đến lúc đó bá ra tới hình ảnh có cái gì vấn đề, hắn có phải hay không phản pháp? Hơn nữa, Liên tính nàng cùng Mạc Tuệ phía trước có xích mích, nhưng là, nàng cũng không tưởng hủy hoại người này. Nếu là phát sóng trực tiếp trong hình để cập Mạc Tuệ cá nhân riêng tư vấn đề, đến lúc đó khẳng định sẽ vô pháp xong việc. "Con có, hắn ở đối ai nói lời ấu yếm?" "Mu mu, người nấu cơm sao?" Ti kì, kì mềm mại thanh âm từ phòng khách truyền đến. Lúc này, Hoắc Tử thần thư phòng cửa mở. Nguyễn Tình Tình trong lòng hoảng hốt, bước nhanh về phía trước đi đến, ngồi xổm nữ nhi trước mặt, ôn nhu nói: Kỳ Kỳ ngày hôm qua có phải hay không nói muốn ăn hamburger. Mụ mụ mang ngươi đi ăn có được hay không? Hảo nha. Kỳ Kỳ vui vẻ nói. Nguyễn Tình Tình quay đầu nhìn về phía Hoắc Tử Thần, ánh mắt né tránh, "Ngươi đi sao?" "Ta không đi." Hoắc Tử Thần ôn thanh nói, "Kỳ Kỳ ăn nhiều một chút, cấp ba ba mang một cây khoai điểu, được không?" Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, mặc tốt giày, cùng mụ mụ ra cửa. Bên kia, chính Chiêu Chiêu cắt đứt điện thoại lúc sau, khóe môi giơ lên tiểu mỹ tươi cười dần dần đạm đi. Nàng liên hệ phó trưởng Minh luật sư vài lần, luật sư chỉ nói án kiện đang ở thẩm tra xử lý chung, không có gì bất ngờ xảy ra nói, 10 ngày trong vòng sẽ ra kết quả. Trình Chiêu Chiêu thực lo lắng. Nàng từ mấy năm trước liền cùng phó trưởng Minh ở bên nhau, hai người hiểu nhau tương thích, tình cảm thâm hậu. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, nếu năm đó ở trường học khi chính mình không có cự tuyệt hắn theo đuổi, nếu ra xã hội lúc sau, hắn không có cùng Khương Ngư ca kết hôn. Bọn họ hai người chi dàn có phải hay không liền không có nhiều như vậy trở ngại. Khương Ngữ ca suốt ngoại lúc sau, này 4 năm gian, bọn họ càng ngày càng thân mật, chỉ kém một chút liền phải kết hôn. Nguyên bản ngày đó Phó Trưởng Minh đi công chứng chỗ thêm cổ quyền rồi đi hiệp nghị lúc sau, liền sẽ tới nàng, chính là đột nhiên, hắn bị cảnh sát bắt. Cho tới bây giờ, chính Chiêu Chiêu vẫn là không biết hắn rốt cuộc ra chuyện gì, luật sư nói Phó Trưởng Minh không muốn nói cho nàng. Hắn là sinh nàng khí sao? có phải hay không quái nàng mặc dù thả ra những cái đó hắc liệu, vẫn cứ không có làm mạc Tuệ hoàn toàn biến mất ở giới giải trí. Trong khoảng thời gian này, Trình Chiêu Chiêu vẫn luôn ở suy xét vấn đề này, thẳng đến 2 ngày trước, nàng ở nhà trẻ cửa gặp được Hoắc Tử Thần. Nàng xem qua thực tập cha mẹ tên Ngục, mơ hồ đối hắn có chút ấn tượng, liền tra xét hắn tư liệu. Trình Chiêu Chiêu từ Hoắc Tử Thần trong ánh mắt có thể thấy được, hắn đôi chính mình cảm thấy hứng thú, hơn nữa lấy hắn ra thế, tuyệt đối có thể giúp được với chính mình. Ngày hôm sau sáng sớm, Nàng đưa Phó Gia Dục đi nhà trẻ, trong lòng nghĩ nếu có thể vừa lúc gặp phải hắn thì tốt rồi. Không nghĩ tới, Hoắc Tử Thần cũng tới. Kia một khắc, Trình Chiêu Chiêu biết, chính mình như cũ mỹ lực không giảm. Nàng làm bộ lơ đãng mà nói cho hắn, chính mình cùng Mạc Tuệ Chi Gian có rất sâu ân oán, thấy hắn trong mắt toát ra nồng hậu hứng thú, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trình Chiêu Chiêu muốn mượn hắn tay, hoàn toàn phá đổ Mạc Tuệ, cứ như vậy, chờ đến Phó Trường Minh vô tội phóng thích lúc sau, nhất định sẽ thật cao hứng. Đương nhiên Nàng cũng không như vậy Thiên Trần. Lùi một vạn bước tới nói, liên tính phó trưởng Minh bị định tội, nàng cùng nhi tử cũng yêu cầu một cái dựa vào. Hoắc Tử thân chính là cái này dựa vào. Hôm nay buổi tối, một ngày chỉ hoa 20 nguyên tiết mục tổ sẽ ra phát sóng trực tiếp sự cố. Từ từ đem dài, ở nghĩ lầm phát sóng trực tiếp màn ảnh đóng cửa tình huống dưới, Mạc Tuệ sẽ làm cái gì? Chính Chiêu Chiêu cười lạnh một tiếng, dùng di động đao loạt phát sóng trực tiếp phần mềm. Nàng sẽ thủ Trở đợi xuất sắc nhất một màn hiện ra ở chính mình trước mắt. Khán giả nhìn một buổi trưa việc nhà nông phát sóng trực tiếp, quả thực là luôn cuống tay chân. Phát sóng trực tiếp cùng chụp màn ảnh quá nhiều, bọn họ nhất thời đi xem Mạc Tuệ, nhất thời đi xem Trương Như Minh, nhất thời lại muốn thiết đến An An cùng Cố Dịch thành bên kia. Đại gia cỡ lực mở nơi này, liền sợ bỏ lỡ chỗ đó, còn có người đi tiết mục tổ họp phỉ xỉ ổ ghế bổ phía dưới nhắn lại, đề nghị lần sau đêm này đó cao nhân khí khách quý an bài ở bên nhau làm nhiệm vụ. Lúc này Khán giả tạm thời vì Mạc Tuệ mà dừng lại ở bón thúc phụ cấp khoa học phòng phát sóng trực tiếp. Mạc Tuệ cùng Dung Nguyệt bận việc một bữa trưa, hai người thay phiên mang mũ rơm, ngay từ đầu, các nàng còn tính toán thời gian, mỗi người mang 30 phút, ai cũng không cho ai. Nhưng chậm rãi, lẫn nhau cũng chưa như vậy so đo. Khán giả nhìn ra được tới, các nàng quan hệ đang ở dần dần chuyển hảo. Bón thúc kết thúc, Tôn Đại gia đối với các nàng hai thực cảm kích, mời các nàng cùng đi chính mình ra uống một chén thủy. Mạc Tuệ cùng Dung Nguyệt đi theo hắn. Đi đến hắn ra muôn khẩu, Tôn Đại gia lấy ra hai cái cháng men ly, ly chứa đầy nước sôi để nguội. Dung Nguyệt oa một tiếng, bây giờ còn có như vậy cái ly a. Mấy chục năm đồ cổ. Tôn Đại gia ngượng ngùng nói, chúng ta thế hệ trước người luôn là không bỏ được ném xuống này, đó cũng ngoạn ý nhi. Như vậy đi, ta đi đổi cá biệt cái ly. Không cần đổi. Mạc Tuệ tiếp nhận cháng men ly, uống một hớp lớn thủy, ta nhớ rõ ta bà ngoại trước kia cũng có một cái như vậy cái ly, nàng cũng rất thích. Dung Nguyệt thấy thế, cũng tiếp nhận cái ly, trước nay vô dụng quá như vậy cái ly, đột nhiên cảm thấy thủy đều trở nên hào hứng lên. Tôn Đại gia cười đến môi vẻ, các ngươi không chê liền tốt nhất. Đương nhiên sẽ không ghét bỏ a. Mạc Tuệ ngữ khí ôn hòa nói. Dung Nguyệt nhìn nhìn nàng, đem tầm mắt thu hồi. Hai người hướng Tôn Đại gia nói tạ, đập trong rừng đường nhỏ trở về. Dung Nguyệt không biết đường đi, Tả Hữu nhìn xung quanh, vẻ mặt mờ mịt, chỉ chỉ phía trước, hẳn là ở bên kia. Chỉ là hai người đều sắp đi đến cuối đường mới phát hiện chính mình đi nhầm. Phần 153. Dung Nguyệt vẻ mặt thảo náo, "Ta không phải cố ý. Đi nhầm lộ mà thôi, ta cũng không nhận biết." Mạc Tuệ nói, "Quay đầu lại đi." Hai người nhiều đi rồi một chuyến chặng đường oanh uổng. Dung Nguyệt mệt đến hai chân lên men, lại lặng lẽ xem Mạc Tuệ liếc mắt một cái, phát hiện nàng giống như một chút tính tình đều không có, thông dong lại bình thản. Dung Nguyệt nhớ rõ, trước kia xem Mạc Tuệ đưa tin khi, các phóng viên đều nói đây là cái khó ở chung người. Ngày đó ở phía trước thải khí, ta đối người chủ trì nói, nhất không nghĩ ở Tiên Mục Trung nhìn thấy người là ngươi. Ta còn nói, Tiên Mục tổ như thế nào sẽ mời danh tiếng kém như vậy người, không sợ tạm chính mình chiêu bài sao? Mạc Tuệ dừng lại bước chân, tim tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở dung nguyệt trên mặt. Dung nguyệt sờ sờ cái mũi, cả khuôn mặt hồng đến mất tự nhiên, hiện tại, ta thu hồi chính mình nói quá nói. Mắt thấy mới vì thật, ta cảm thấy, ngươi không phải người như vậy, thực xin lỗi. Mạc Tuệ nghe vậy, cùng nàng đối diện một lát. Nhìn nàng biệt nhíu biểu tình, bật cười nói, "Không quan trọng." Dung Nguyệt thẹn thùng mà gãi gãi đầu, nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, "Ai nha, chạy nhanh về nhà ăn cơm, Ta ca còn đang đợi ta đâu." "Ta thấy cái gì, cư nhiên giải hòa?" Dung Nguyệt còn rất bằng phẳng, "Có cái gì nói cái gì, biết chính mình sai rồi cũng sẽ xin lỗi." Ở giới giải trí, giống nàng như vậy thẳng thắn người không nhiều lắm. Ngắn ngủn 4 ngày ở chung, Dung Nguyệt cũng đã đối ảnh hậu đổi mới, nếu không phải bởi vì ảnh hậu làm người xác thật không thành vấn đề. Như thế nào có thể làm được điểm này? Ta thừa nhận chính mình là Mạc Tuệ Phiến, nhưng tuyệt đối không phải Phan Náo Tàn. Lấy nhiều năm như vậy đối nàng hiểu biết, ta dám cùng Dung Nguyệt nói giống nhau nói, những cái đó hắc liêu bất quá là giả dối hư ảo, Mạc Tuệ căn bản là không phải là người như vậy. Mạc Tuệ về đến nhà khi, An An cùng Cố Dịch thành còn không có trở về. Minh Ngải vẫn mãi đã ở nấu cơm, trong phòng bếp bay hương khí, là cơm nhà hương vị. Mạc Tuệ cho nàng trợ thủ, nhưng là lão nhân ra lắc đầu, làm nàng đi nghỉ ngơi. Trong nhà cơm vẫn luôn là ta làm, các ngươi người trẻ tuổi làm việc nhà nông không dễ dàng, trở về cũng đừng tiến phòng bếp." Mạnh Mai ân mãi cười nói. Thấy Mạnh Mai ân mãi kiên trì, Mạc Tuệ liền chỉ đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, lúc sau liền ngồi ở trên ghế chờ bọn họ về nhà. Cũng không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy An An mềm mụm thanh âm. "An môn thật, ta phải cho Mụ Mụ lưu một cái." "Ba ba đâu?" "Cấp ba ba lưu một ngụm." Mạc Tuệ dương mắt nhìn lại, thấy An An đang ở gặm nướng khoai, trong tay còn cầm một cái Phòng phát sóng trực tiếp khán giả giải thích, vừa rồi bọn họ đoàn người thu hoạch khoai tây lúc sau còn sớm, cùng đường đại nương vì cảm tạ bọn họ hỗ trợ, liền cho bọn hắn cầm mấy cái khoai lang đỏ, còn tay cầm tay dao nướng. Vì thế liền ở 1 giờ trước, chân núi, cố dịch thành, Hàn Ôn vô cùng dung bách dùng rơm rạ đôi nhóm lửa, ba người tìm khô nhánh cây, mang theo An An cùng nhau nướng khoai. Nhìn bị nướng đến khô vàng, da băng khai sau bắt đầu liu ru mạo nước khoai lang đỏ, khán giả nước miếng đều sắp để lại đầy đất. Vốn dĩ cho rằng nướng hào lúc sau, liền có thể rời xa án bá cha tấn, nhưng ai biết bọn họ bốn người cư nhiên thủy ăn một đường. Nhìn An An vẻ mặt kinh diễm tiểu biểu tình, mọi người đều đã bắt đầu náo bổ. Này nên có bao nhiêu ăn ngon a? An An miệng giống sóc con giống nhau phình phình, lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt. Thơm nồng ngạt, nhìn mê mại, cắn đi xuống vị dẻ đặc khoai lang đỏ, ăn quá ngon lạ. Toàn bộ nướng khoai xuống bụng, tiểu đoàn tử cảm thấy mỹ mãn. May mắn mãi, mãi đã làm tốt cơm chiều, tiếp đón đại gia tới ăn. Phong phát sóng trực tiếp khán giả nhịn không được cười, từ màn ảnh chụp đến đồ ăn tới xem, mạnh mãnh mãi chủ nghệ nhưng thật tốt quá, tuy rằng này một bàn đều chỉ là cơm nhà, nhưng vừa thấy khiến cho Phạm Nhân thèm. Chẳng qua An An ăn toàn bộ nướng khoai, nào còn nuốt trôi đâu. Quả nhiên, tiểu đoàn tử ngồi ở trường điều băng ghế thượng, tay nhỏ nâng má, vẻ mặt u buồn, mụ mụ, An An không đói bụng. Cố Dịch thành kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, hướng về phía Mạc Tuệ trêu ghẹo, còn có chúng ta nữ nhi không đói bụng thời điểm. Mạc Tuệ cố nén cười Chúng ta an an không cần mặt mũi sao. Cố dịch thành yên lặng mà nhìn nhìn nữ nhi, an an, ngươi đi làm một lát vận động, chờ một chút tiêu hóa lại đến an. Tiểu đoàn tử nhưng nghe lời, từ trường điều băng ghế thượng bò sung dưới, hai chỉ tay nhỏ xoay eo, thở hồn hển thở hồn hển làm vận động. Chúng ta an an cư nhiên còn sẽ làm vận động. Ta dám cam đoan, an an lại giải khóa tân phim hoạt hình, đây là siêu cấp bảo bối rổ rổ tiểu nhân vật chính làm thào khi động tác. Phòng phát sóng trực tiếp thực sung sướng, đúng là câm đi Khán giả nhìn cái này cơm tổng nghệ, liền cơm đều ăn đến thơm. Đúng lúc này, mạnh mãễn mại di động tiếng chuông vang lên. Nhìn lão nhân ra cầm di động bộ dáng, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đầy mặt hơn mộ. Bọn họ đều đã lâu không chạm qua di động, quả thực không giống hiện đại người. Mạnh mãễn mại ở tiếp điện thoại, mọi người đều không quấy rầy, ngay cả kêu nhất nhị nhất khẩu hiệu an an cũng đem miệng nhỏ gắt gao nhắm lại. Ba Cố Nội đang nói cái gì a? Cảm giác nàng thoạt nhìn quấy thẹn thùng. Sao nữa khí hình như là nàng con cái đánh lại đây. Nàng vẫn luôn hăm hăm hồ hồ muốn gọi điện thoại, phòng trường con cái còn không biết nàng ở phát sóng trực tiếp đâu. Đã biết, đã biết. Mạnh Mãi ễn mãi cắt đứt điện thoại. Mạnh Mãi ễn mãi như thế nào lạ? An An tỏ mờ hỏi. Lão nhân gia đưa đôi tay nắm góc áo, ngượng ngùng hảo một trận, mới ngượng ngùng mà tiến đến Mạc Tuệ bên hai. Mạc Tuệ thần trọng, vội vàng đóng chính mình cùng Mạnh Mãi ễn mãi thay nghe thu âm công năng. Người xem mắt qua không Mạnh mạin mại thần bí hề hề hỏi, Mạc Tuệ lắc đầu, dùng khí âm hỏi, ngài muốn tương thân sao? Mạnh mạin mại tiếp tục nhỏ giọng nói thầm, đỏ mặt, sẽ làm người chế giễu không? Tiểu đoàn tử nghe vậy, chớp đôi mắt, vẻ mặt chờ mong. Thương thân là cái gì? An An cũng phải đi. Trong 52 nàng là đại nhân nhất đáng tin cậy tiểu giúp đỡ. Mạnh mạin mại con cái đều ở nơi khác, ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về nhìn xem nàng. Bọn nhỏ cũng từng thử qua tiếp lão nhân ra đi thành phố lớn trụ Chỉ là mạnh mại mãi mãi đi đãi một đoạn thời gian, bọn nhỏ đi làm khi, nàng cũng chỉ có thể đãi ở cho thuê trong phòng, mỗi ngày hoạt động phạm vi cũng chỉ có ra cùng chợ rau. Thời gian dài, mạnh mại mãi mãi tình nguyện hội Lâm Vân thôn, đây là nàng sinh sống vài thập niên địa phương, lưu tại quê nhà tốt xấu quá đến tự tại. Cứ như vậy, mạnh mại mãi mãi bọn nhỏ lại bắt đầu nhọc lòng. Bọn họ tính toán, liền cấp lao thái thái thu xếp tương thân, có cái bạn nhi, ngày thường có người có thể bu่ย cho chuyện, không như vậy tịch mịch lẫn nhau có cái đau đầu nhất góc còn có thể cho nhau chiếu cố. Tương chính là Mạnh Mãễn Mãễn nữ nhi một cái tiểu học đồng học ba ba, liên ở tại cách vách thôn, tương hảo cùng nàng quá mấy ngày thấy một mặt. Mạnh Mãễn Mãễn là thế hệ trước người, tư tưởng truyền thống, cũng muốn tìm cái bạn già cộng độ quãng đời còn lại, chỉ là lo lắng cho mình một phen tuổi còn tương thân, bạch làm người nhìn chê cười. Mạc Tuệ Kiên nhẫn mà nghe xong nàng nói lời này. Nàng chính mình mụ mụ này hơn 20 năm ước gì nàng trung thân không gả. Chưa bao giờ hội thao tâm những việc này, bởi vậy Mạc Tuệ chưa từng có xem mắt qua. Nhưng là, nàng tuy rằng không hiểu biết tương thân lưu trình, tốt xấu đóng phim điện ảnh thời điểm là trải qua quá. Từ lao nhân ra trong lời nói, Mạc Tuệ có thể cảm giác ra, nàng chính mình có cái này ý nguyện. Trước kia là ép duyên, này hơn phân nửa đời đều còn không có chỗ quá đối tượng đâu. Mạnh mại ngoại thẹn thùng mà nói, chính là sợ nhân ra nói này lao thái thái như thế nào như vậy. Người già xử đối tượng kêu tình yêu xế bóng. Thành phố lớn có rất nhiều như vậy, làm sao bị người chê cười nha." Mạc Tuệ Ôn thanh nói. Mạnh Mãễn Mãi vừa nghe, đầu tiên là thực kinh ngạc, ngay sau đó lập tức cười, "Thật sự? Nhà ta cô nương tổng nói như vậy, ta còn không tin đâu, ngươi vừa nói ta liền tin." Ngài nếu là sợ người trong thôn lở ra tiếng vào, liền không ở nhà gặp mặt, tìm một cái tiểu công viên, đem nhiếp ảnh gia chi khai thì tốt rồi." Mạc Tuệ cấp lão thái thái gia chú ý. Cứ như vậy, Mạnh mại mãnh trong lòng tảng đá lớn là hoàn toàn buông xuống. Chính là tương cái thân mà thôi, đi gặp cũng không có hại. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đến lúc đó có thể làm tiểu gia hỏa bồi ta đi không? Coi như cho ta tránh cái lá gan. Tiểu Đoàn Tử không đợi bà bà mụ mụ mở miệng, lập tức hào phóng mà đồng ý. Vài tháng qua đi, hiện tại nàng lá gan nhưng lớn, thêm can đảm tử vừa lúc. Hơn nữa tương thân giống như rất có ý tứ, An An hảo muốn đi. Chờ đến cái này để tại kết thúc. Mạc Tuệ mới đem chính mình cùng lão thái thái thai nghe một lần nữa mở ra. Mà khán giả đã sớm đã ở làn đạn khu kháng nghị. Ta muốn khóc, mỗi lần đều thời điểm mấu chốt liền nghe không thấy. A a a a a. Vừa rồi Mạc Tuệ tự cấp mạnh mãnh ngoại ra cái gì chủ ý a? Biểu tình thoạt nhìn hảo hỏa bác, một chút đều không giống ngày thường như vậy lạnh như băng. Mạc Tuệ hẳn là thật sự giúp lão nhân ra một cái đại ân đi, mạnh mãnh ngoại rất vui vẻ. Nhiều như vậy tổ khách quý, trừ bỏ Ananza Nhà khác cũng đều rất hài hòa, tuy rằng Dung Nguyệt ra cụ ông cũng cả ngày tức giận, nhưng là cho bọn hắn làm đồ ăn một chút đều không keo kiệt, cảm giác các thôn dân đều hảo dạng dị. Phải nói trừ bỏ đỗ thiến di ra ở ngoài, mặt khác mấy hộ nhà cùng các khách quý ở chung đến độ thực hảo. Các khách quý đối lập mỗi một tổ khách quý ở nhờ gia đình tình huống. Trương Như Manh cùng Hàn Ôn Vũ ở tại một đôi về hưu giáo viên già trong nhà, hai vị lao nhân tố chất đều rất cao, đối hai vợ chồng thực khách khí. Dung Bạch cùng Dung Nguyệt hai anh em cùng một cái tính tình thực quật cụ ông một khối trụ, trong nhà còn có cái 5 tuổi nhỏ Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải mới 5 tuổi, đúng là nghịch ngợm tuổi tác, nhưng ngày thường trước nay đều không làm ầm ĩ. Hai anh em ở tại trong nhà người khác, cũng đến hiểu được xem ánh mắt, quan sát mấy ngày phát hiện cụ ông tính tình chẳng ra gì lúc sau lúc sau, ở trước mặt hắn liền trở nên thành thành thất thật, một ngày tam cơm làm cái gì liền ăn cái gì, còn đều ăn đến sạch sẽ, ngăn chặn lãng phí. Nhiều người như vậy cũng chỉ có Đỗ Thiên Di kia hộ nhân ra các phương diện tố chất kém cỏi nhất, nhưng là khán giả suy đoán, này có thể là một cái kịch bản. Tuy rằng tiết mục bá ra mới ngắn ngủn 4 ngày, nhưng là ở phỉ xỉ ổ hấy bộ bình luận khu tiếng mắng trên cơ bản đều là hướng về phía Đỗ Thiên Di tới. Khán giả đôi mắt là sáng như tuyết, tuy rằng Đỗ Thiên Di cùng Mạc Tuệ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng mỗi một hồi đều sẽ toát ra một bộ đội trên đạp dưới lợi thế sắc mặt. Có lẽ ở nàng xem ra, đây là biến tướng lấy lòng người xem, rốt cuộc Mạc Tuệ là xe Nàng chỉ là cùng một cái danh tiếng lật xe diễn viên phân rõ giới hạn mà thôi, này có cái gì sai? Nhưng trên thực tế, khán giả đối Mạc Tuệ đã sớm đã chậm rãi đổi mới. Ngược lại là Đỗ Thiên Di, nay tiểu nhân đắc chí bộ dáng, kích khởi đại gia mãnh liệt bất mãn. Khán giả cho rằng, tiết mục tổ là cố ý cấp Đỗ Thiên Di tuyển này hộ nhân ra, hơn nữa cùng nhân gia chào hỏi qua, không cần đối nàng quá khách khí. Bằng không như thế nào giải thích, này toàn gia người đối bánh quy nhỏ cùng đậu đậu đều ô tổn duy độc đối mặt đỗ thiên di thời điểm, luôn lạnh như vậy không khách khí. Phần 154. Mặc dù là chân nhân tú, cũng từng nhiều lần bị cho hấp thụ ánh sáng quá có cái bản, có cái bản, ngày thường các vong hưu đối này sẽ cảm thấy phẫn nộ, nhưng chỉ có lúc này đây, mọi người đều là thích nghe ngóng. Ăn xong cơm chiều, An An đi theo ba ba mụ mụ cùng đi trong thôn tản bộ. Mạnh Nại Mãễn vốn là phải về phòng nghỉ ngơi, đột nhiên thấy tiểu đoàn tử vẫy vẫy tay, Mạnh Nại Mãễn cùng nhau tới oa. Lão nhân ra thích náo nhiệt, bị mời lúc sau, cũng cao hứng mà đuổi kịp bọn họ nải bước. Ban đêm Lâm Vân thôn so ba ngày mưa lẫnh. Mạnh Nãi Nại giúp An An đem vàng nhạt sắc tiểu áo diện kim hở cổ Cúc áo hệ hảo, quần áo có điểm khẩn, xưởng xuyên còn không cảm thấy, chờ đến liền cái thứ nhất nút thắt đều khấu kín mít lúc sau, tiểu đoàn tử cổ đã bị lặc đến gắt gao. An An chỉ chỉ chính mình cằm, Mạnh Nãi Nại, An An cằm không thấy lạ. Cố Dịch thành bật cười, dừng lại bước chân, như là bưng một cái chén nhỏ giống nhau bừng lên hải tử thịt mum mút tiểu cảm ước lượng, không phải ở chô này sao? Mạnh Mãĩn Mãĩ chạy nhanh giúp hải tử đem cúp áo cởi bỏ, thật chặt đi. Mạnh Mãĩn Mãĩ cho người cởi bỏ. Sáng tỏ ánh trăng xối hướng đại địa, Mạc Tuệ đứng ở đại thụ phía dưới, lá cây thổi qua, dừng ở nàng bên chân. Nàng lặng lặng mà nhìn An An, đáy mắt mang theo ý cười, ngay sau đó lại nhìn về phía Mạnh Mãĩn Mãĩ. Cố Dịch thành trở lại bên người nàng, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Đột nhiên nhớ tới ta mẹ. Mạc Tuệ nói, Chờ đến tiết mục sau khi kết thúc, chúng ta nhiều đi bồi bồi nàng. Mạc Tuệ nâng lên mắt, thanh triệt sáng ngời ánh mắt trung mang theo ý cười, ngươi không sợ nàng đem ngươi đổi ra đi sao? Không sợ. Cố Dịch thành nghiêm trang, ta mặt dày mày dạn, đổi cũng không đi. Ta mẹ chưa từng thấy quá mặt dày mày dạn người. Mạc Tuệ nheo lại mắt, hy vọng nàng xem ở An An phân thượng, cho ta điểm sắc mặt tốt. Không cần suy nghĩ nhiều quá, ta liền chưa thấy qua ta mẹ cho ai sắc mặt tốt. Hắn đấy mắt nhếch ý cười muốn đáp trụ nàng bả vai, nhưng lại ngại với cùng quay chụp ảnh sư ở đây, do dự một lát, đem tay cắm vào trong túi. Trên mạng nghị luận sôi nổi, đều là không xem trọng bọn họ đoạn cảm tình này. Cố Dịch thành không phải giới giải trí người, cũng không tưởng lăng xê, ở hắn xem ra, hiện tại nàng cùng An An đều tại bên người, cũng đã là lớn nhất hạnh phúc, không cần hướng người khác chứng minh cái gì. 8 giờ nhiều trong thôn, tới tới lui lui tản bộ các thôn dân không ít, một đám lao thái thái ngồi ở cửa thôn nói chuyện phiếm. Sa sa mà thấy này toàn gia, muốn cùng bọn họ nói nói chuyện, nhưng lại sợ đại minh tinh có cái giá, liền vây tay làm An An qua đi. An An đá chân ngắn nhỏ liền đi, to mò mà nhìn đại gia, nhân gia hỏi cái gì, nàng liền đáp cái gì. Như vậy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, nói chuyện khi đầu nhỏ tử một chút một chút, nghiêm trang, còn rất có lễ phép, lão thái thái nhỏ đều thích vô cùng. An An đã thành công đánh vào cửa thôn Bắc gái bên trong. Giống nhau cửa thôn Bắc gái được đến đều là trực tiếp tư liệu. Chúng ta tiểu đoàn tử có thể hay không biến thành bát quái an. Mà bên cạnh, Trương Như Minh cùng Hàn Ôn Vũ cũng ra tới. Vừa thấy đến Mạc Tuệ, nàng liền túm túm chính mình trượng phu cánh tay, "Ở đảng kia đâu?" Hàn Ôn Vũ chần chờ nửa ngày, muốn nói cái gì, lại không mặt mũi nói. Cuối cùng vẫn là Trương Như Minh nhìn không được, giúp hắn ra tiếng, "Ôn Vũ nói đỉnh đầu thượng có một cái tân kỳ bản, muốn thỉnh ngươi tới diễn." Mạc Tuệ nói, "Chính là song thành hiện tại còn đè nặng, không quá phê duyệt, không biết khi nào mới có thể chiếu." Hà Liêu hoặc nhiều hoặc ít đối diễn viên là có ảnh hưởng, đặc biệt hiện tại xét duyệt lại như vậy nghiêm khắc, vì bảo hiểm khởi kiến, nói như vậy đạo diễn nhóm đều sẽ không mạo hiểm. Nhưng là Hàn Ôn Vũ không giống nhau, làm tân nhân đạo diễn, hắn có mạnh dạn đi đầu, cũng có quyết đoán cùng Dạ Thâm. Tuy rằng hắn hiện tại đã có chút danh tiếng, nhưng là tư tâm tới nói, hắn biết nếu ở qua đi, chính mình rất khó mời đến Mạc Tuệ tới biểu diễn chính mình được ảnh. Mà hiện tại, khó được có cơ hội này, hắn không nghĩ bỏ lỡ. Hai vợ chồng phi thường thẳng thắn thành khẩn, trong lòng tưởng chính là cái gì, nói chính là cái gì. Hàn Ôn Vũ là thiệt tình muốn cùng Mạc Tuệ hợp tác, liền kịch bản đều mang lên, hy vọng nàng có thể thận trọng suy xét lúc sau lại làm quyết định. Mạc Tuệ tiếp nhận kịch bản, ta sẽ nghiêm túc xem. Mạc Tuệ nghiệp vụ năng lực là thật sự thực hảo, liên tính Hắc Liêu con thân, đạo diễn nhóm cũng vẫn là muốn cùng nàng hợp tác, này thuyết minh nàng kỹ thuật diễn là bị đại gia khẳng định. Phía trước trên mạng những cái đó cách nói muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Có phóng viên ở Hạ Khải Thắng đạo diễn tham dự hoạt động khi hỏi hắn có phải hay không hối hận mời Mạc Tuệ biểu diễn xong thành, lúc ấy Hạ Khải Thắng trực tiếp đổ ập xuống mắng phóng viên một đốn, nói Mạc Tuệ là tốt nhất diễn viên. Ta không biết vì cái gì các vong hưu phải đối Mạc Tuệ như vậy nghiêm khắc, làm một cái diễn viên, nàng thực chuyên nghiệp, cũng cho chúng ta hiện ra nhiều như vậy ưu tú tác phẩm, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngay thường Hoắc Tử Thần căn bản là sẽ không xem Cố Dịch thành một nhà phát sóng trực tiếp, nhưng là hôm nay không giống nhau. Giờ này khác này, hắn đi vào Trịnh Chiêu Chiêu ra, hai người từng người trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, chờ đợi thưởng thức 9 giờ lúc sau Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ nghĩ làm phát sóng trực tiếp đã kết thúc kia một khắc. Trịnh Chiêu Chiêu phòng ở là Phó trưởng minh cấp mua, đoạn đường hảo, trang hoàng cũng thực chú trọng. Trong nhà có bà mẫu, bà mẫu nhìn Hoắc Tử Thần vài mắt, rốt cuộc khó mà nói cái gì, mang theo phó gia dục trở về phòng ngủ. Chờ đến Hải Tử trở về phòng, Hoắc Tử thần thấu tiến lên, muốn hôn môi Trịnh Chiêu Chiêu. Nhưng là nàng chỉ là cười né tránh, môi đỏ hơi hơi giơ lên, nhẹ nhấp một ngụm ly rượu. Hoắc Tử thần thấy thế, cũng không đổi, chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Trịnh Chiêu Chiêu cùng hắn gặp qua mặt khác nữ nhân đều không giống nhau. Nàng diện mạo tinh xảo, tính cách chu lương, giơ tay nhấc chân chi dàn toát ra ý nhị, ngay cả tươi cười đều là vũ mị. Nhưng nhất không giống nhau chính là, nàng làm hắn không chiếm được, cũng đoán không ra. Tuy rằng chỉ nhận thức ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhưng mỗi khi hắn cho rằng bọn họ đã ăn nhịp với nhau, có thể lại tiến thêm một bước khi, nàng liền tổng hội đem hắn đẩy ra. Hoác tử thân cũng không phải mau đầu tiểu tử, biết đây là nàng lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, nhưng cố tình hắn liền ăn này một bộ. Lúc này, hoác tử thân lại muốn đem tới gần, nhưng là trịnh chiêu chiêu lại đột nhiên buông chén lĩnh rượu, đem hắn đẩy ra. Hắn sừng sốt. Trịnh chiêu chiêu nói, hài tử còn ở đâu? Hoác tử thân đành phải thôi, nhưng là càng thêm tâm ng Phóng phát sóng trực tiếp hàng ngày, đối với hắn mà nói phi thường không thú vị. Một nhà ba người chỉ là quá bình thường tiểu nhật tử mà thôi, cũng không biết vì cái gì, khán giả thế nhưng sẽ kích động thành như vậy. Bất quá hắn tin tưởng, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ Phong cảnh nhật tử lập tức liền phải đến cùng. 3 phút lúc sau, bọn họ liền phải lộ ra gương mặt thật. Hoặc tử thân thiết tưởng vô số loại khả năng. Bọn họ có lẽ sẽ ở phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc kia một khắc lập tức cùng đối phương bảo trì khoảng cách biểu hiện ra cùng phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh hoàn toàn bất đồng bầu không khí. Cũng có thể hội nghị luận mặt khác khách quý, nói một ít khó đăng nơi thanh nhã nói, hoặc là ghét bỏ trong nhà cái này lao thái thái trúng mắt. Hắn ở cái này trong vòng nhận thức rất nhiều tiểu minh tinh, biết rõ những người này ở trước màn ảnh cùng màn ảnh sau biểu hiện có bao nhiêu hoàn toàn bất đồng, Mạc Tuệ cũng không phải là cái này ngoại lệ. Lùi một vạn bước tới nói, liên tính bọn họ hai vợ chồng cảm tình sắt thật tự hảo, không có bất luận cái gì diễn trò thành phần, như vậy này từ từ đem giải Bọn họ sẽ làm cái gì? Nay một chỉnh túc riêng tư tiết lộ đi ra ngoài, phòng phát sóng trực tiếp trước thượng ngàn vạn người xem đều xem ở trong mắt, mặc tuệ diễn nghệ con đường liền hoàn toàn hủy hoại. Làm như vậy, ngươi có thể hay không gánh vác trách nhiệm?" Trình Chiêu chiêu hỏi. "Ngươi đoán Đài truyền hình có thể hay không tìm mọi cách đem chuyện này áp xuống đi." Hoắc Tử Thần cười một tiếng, "Bọn họ sẽ không làm chính mình tiết mục danh tiếng bị hao tổn, chuyện này chỉ biết không giải quyết được gì." Hoắc Tử Thần giọng nói rơi xuống, "Rốt cuộc Khán giả bắt đầu soát ngày mai thấy lần đạn. Hắn câu môi cười, trò chơi chính thức bắt đầu rồi. Trên tủ đầu giường, có tiết mục tổ vì bọn họ chuẩn bị đồng hồ, xem một cái thời gian lúc sau, Mạc Tuệ duỗi người, một ngày lại kết thúc. Hôm nay mày sao? Cố Dịch thỉnh hỏi. Không mày toa. An An được đáp, thu thập khoai tây hảo hảo chơi a, ba ba, tiết mục tổ tỷ tỷ thuyết minh thiên sẽ làm bánh quy nhỏ cùng đậu đậu đi theo đại nhân cùng đi bán mật quýt, ta có thể đi sao? Mạc Tuệ cười nói. Ngươi là làm công đánh nghiện rồi sao? Bán mật quýt chính là bán mật quýt, chính mình không thể ăn à." Cố Dịch Thành nói. "An An ngoai ngoai đầu, so ra một cây ngắn ngủn ngón tay, một cái đều không được sao? Có thể ăn một tiểu cánh, đủ sao?" Cố Dịch Thành bật cười. An An mở to hai mắt. "Một tiểu cánh như thế nào sẽ đủ đâu?" 9 giờ, An An chạy nhanh ngủ. Mạc Tuệ đem An An ôm đến trên giường, làm nàng ngồi ở mép giường biên, giống ngày hôm qua giống nhau, cấp tiểu đoàn tử rửa rửa góc chân nhỏ. Chờ đến góc chân nhỏ bị lau khô sau, An An ở trên giường lăn một cái nhì, chân ngắn nhỏ phịch một chút, lại bị nàng chính mình tay nhỏ chặt chẽ bắt lấy, góc chân nhỏ muốn nghe lời nói. An An hảo đang yêu, gì muốn ôm ngươi về nhà. Chờ một chút, vì cái gì phát sóng trực tiếp màn ảnh không có quan? Nhân viên công tác đang làm cái gì? Thật tốt quá, hôm nay còn không cần phải nói tái kiến. Bọn họ rõ ràng thả lỏng rất nhiều, chính là cho rằng phát sóng trực tiếp màn ảnh đã đóng cửa, Tiết Mộc Tổ đang làm cái gì a? Hiện tại có biện pháp liên hệ thượng tiết mục tổ sao? Chạy nhanh làm cho bọn họ đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh a. Vì cái gì muốn đóng cửa? Chẳng lẽ đại gia đối phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt nhà bọn họ biểu hiện không có hứng thú sao? Đường Giả đứng đắn. Lúc này An An đã bị nhét vào ống áp trong ổ chăn. Mạc Tuệ bồi tiểu đoàn tử nằm ở trên giường. Mu mu tới ổ chăn nha. An An tay nhỏ vẫy vẫy, nhiệt tình mà mời. Không được, quần áo còn không có đổi đâu. Mạc Tuệ nói. Bởi vì phát sóng trực tiếp là 9 giờ kết thúc, Tiên mục tổ phía trước kiến nghị, các khách quý nếu là muốn rửa mặt, tận lực chờ 9 giờ lúc sau, nếu không khán giả chỉ có thể ở phòng phát sóng trực tiếp làm chờ, quan khán trải nghiệm không tốt. Vậy kể chuyện xưa lạp. An An xoa xoa tay nhỏ, lấy ra đặt ở đầu giường một quyển sách tranh. Mặc tuy nói, nhưng là hôm nay mụ mụ muốn xem kịch bản đâu. La Hàn đạo kịch bản đi. Cố Dịch thành ngồi ở các nàng bên người, một bàn tay vòng tiểu đoàn tử nhập hoài. Thao người ra nhìn nhìn Mạc Tuệ trong tay kịch bản, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Hàn đạo diễn, Mạc Tuệ mở ra kịch bản, mảnh khảnh ngón tay dừng lại ở trang thứ nhất, trầm ngâm một lát. A a a, đừng nói, ngàn vạn không cần nghị luận người khác a. Ta đều phải xấu hổ đến ngón chân mòi mặt đất. Ta cũng, ta ngón chân lập tức liền phải mòi ra một tòa lâu đài. Kỳ thật Mạc Tuệ hẳn là hoàn toàn chướng mắt Hàn đạo, rốt cuộc nàng ngày thường hợp tác đều là nổi danh đại đạo diễn, giống lệ đạo, chư đạo cùng Ninh đạo như vậy. Phần 155. Ta nảy thay người xấu hổ tật xấu lại tái phát, năng lực xe đã đủ nghiêm trọng, ngàn vạn không cần lại lăn lộn. Hàn đạo diễn điện ảnh, ta phía trước là xem qua, hắn là rất có tài hoa tân nhân đạo diễn. Mạc Tuệ nói, kia bộ san chụp chính là tiểu nhân vật cả đời ta thực thích, nhưng là tổng cảm thấy quá văn nghệ, sợ chính mình khống chế không được. Mạc Tuệ mím môi, còn nói thêm, hơn nữa Hàn đạo vài bộ điện ảnh, vì theo đuổi chân thật, nữ chính đều không có hóa trang. Không hóa trang mụ mụ liền càng xinh đẹp lạ. An An nói, Mạc Tuệ cười quét nàng liếc mắt một cái, tiểu vua Định Lợi, An An không phục, quay đầu đối ba ba, vốn dĩ chính là nha. Đúng vậy, vốn dĩ chính là. Cố Dịch Thành cũng nghiêm trang, ngươi là đại vua Định Lợi. Mạc Tuệ khẽ môi độ cùng càng sâu. Nguyên lai Mạc Tuệ thực thưởng thức Hàn đạo, căn bản là chưa nói hắn nói bậy. Ha ha ha ha ha cho nên ảnh hậu cư nhiên cũng sẽ lo lắng không hóa trang chính mình không xinh đẹp sao? Lòng ta lý cân bằng. Có hay không cảm thấy ngầm ảnh hưởng cùng cố tổng càng tốt khai. Bọn họ hảo lẳng tự nhiên, cảm tình thoạt nhìn đặc biệt hảo. Mạc Tuệ mở ra kỷ bản. Một tạm một hưu hai cái đầu, đều dựa vào nàng, ba người cùng nhau xem thư bản. An An xem không hiểu, nhưng là không ảnh hưởng nàng soát tồn tại cảm, mụ mụ, nghiêm cấp An An nghe nhà. Đây là một bộ văn nghệ tình yêu phiến, liền tính niệm, tiểu gia hỏa cũng sẽ không minh bạch. Mạc Tuệ mỗi ngày đều phải cấp hải tử niệm vô số sách tranh truyện xưa. Hiện tại liền lặng lẽ chồm cái lưỡi, nàng chỉ vào kịch bản tiểu dấu móc tự, nơi này là diễn viên động tác, tựa như cái này, viết chính là nữ chủ chính Tiêu Hà Thủy, bởi vì thình lình xảy ra tin tức xấu tay run lên, nước gấm hắt ở trên tay. An An thực thông minh, vừa nghe liền đã hiểu, đầu tiên là làm bộ ở nấu nước, lại như là bị nước gấm năng dường như, đem tay nhỏ thu hồi tới, phồng lên quay hàm thổi thổi. Mạc Tuyệt cười, trắng non ngón tay tiếp tục ở kịch bản thượng di động, nơi này là nữ chủ cười rơi lệ. Như thế nào cười rơi lệ nha An An buồn bực. Nàng toát miệng, lộ ra dàng yêu răng sữa, lại đem khóe miệng đi xuống phía trước, muốn khóc không khóc, trên mặt tiểu biểu tình vô cùng phong phú. Cố Dịch Thành cũng bị nàng chọc cười, tùy ý phiên một tờ, cái này đơn giản, nữ chủ định liệu trước, không chút nào che giấu chính mình đấy lòng tính liệu. Ngay sau đó, An An dùng tay nhỏ vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Đây là định liệu trước. Chờ đến Mùi Mụ Mụ xem xong hơn phân nửa cái bản, tiểu đoàn tử ngộ, Mùi Mụ, mụ. Nguyên lai like diễn kịch chính là quá mọ nhà. Mạc Tuệ cảm thấy giống như có điểm đạo lý, nhưng là lại không thích hợp. Nhóc con nhưng đem công tác này xem đến quá dễ dàng. Đương nhiên không phải, diễn kịch chưa từng có mọ nhà dễ dàng như vậy. Mạc Tuệ nghiêm túc mà nói, hơn nữa An An diễn đến nhưng không có mụ mụ tốt như vậy. Thật vậy chăng? Tiểu đoàn tử Hồng Nghi. Đương nhiên là thật sự. An An quá buồn cười, diễn đến thật là thực mặt ngoài. Tuy rằng mụ mụ là diễn viên, Nhưng chúng ta An An về sau vẫn là không cần đi con đường này, thật sự không có gì thiên phù a. Mạc Tuệ cư nhiên ở cùng chính mình nữ nhi so với ai khác kỹ thuật diễn càng tốt, ha ha ha. Các ngươi có hay không phát hiện, đang xem kịch bản thời điểm, Cố tổng cùng An An đều dựa vào Mạc Tuệ bả vai, một người một bên, quá ấm áp. Hiện tại ai muốn nói nảy hai vợ chồng cảm tình không tốt, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kia mụ mụ cho ta diễn một cái. Tiểu Đoàn Tử dựa gần Mạc Tuệ, vẻ mặt lòng hiếu học. Hảo Liên diễn, Mạc Tuệ trong cốt truyện tìm kiếm loan ngắn. Diễn cái này đi. Cố Dịch thành lập tức bay nhanh đi phía trước lật vài tờ, nhìn thấy cũ biệt gặp lại bạn trai, nàng trong lòng rẽ rủa do dự, nhưng vẫn là ở hôn môi là lúc luôn hãm. Giờ khắc này, nàng tưởng chính là hắn. Mạc Tuệ. Con rất cẩn thận, vì tránh cho kĩ tấu, cư nhiên còn sửa lại chút chi tiết, chỉ để lại hôn môi. Cố Dịch thành lộ ra cùng vừa rồi an an giống nhau định liệu trước khoe khoang biểu tình. Chợn này diễn Sen bại vừa rồi hắn ghé vào bên cạnh xem kịch bản thời điểm, cũng đã hỏa nhãn kim tinh phát hiện. Phát hiện lúc sau kia một khắc, hắn dưới đáy lòng nghĩ, nam chính sẽ là ai? Không nghĩ tới hiện tại, cư nhiên bị hắn nhặt của hở. Mụ mụ diễn cái này. An An kích động mà nói. Nhưng là, một đoạn này diễn, phải có người cùng nàng cùng nhau diễn, cũng chính là đối diễn. Người xem mụ mụ diễn kịch nữ chính, như vậy còn có một cái nam chính, Cố Dịch thành thử mà nhìn về phía tiểu đoàn tử, làm bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ngươi nói ai tới diễn nam chính đâu? Đương nhiên là An An cơ chân mùa tay, An Á Lạp. Cố Dịch Thành. Bà bảo, nơi này một cái là nữ chính, một cái khác là nam chính. Cố Dịch Thành kiên nhẫn mà giải thích. Không quan hệ hoa, ta cùng bánh quy nhỏ chơi đóng vai gia đình thời điểm cũng diễn quá ba ba đầu. Tiểu đoàn tử An ủi Cố Dịch Thành, không cần lo lắng An An. Mạc Tuệ cười đến đôi mắt đều sắp cong thành trăng non. Cố Dịch Thành trầm mặc một lát, như cũng chưa từ bỏ ý định Nhưng là trận này diễn muốn thân thân. La thân thân miệng nhỏ sao? An An đột nhiên lấy lại tinh thần, lo lắng sốt ruột hỏi. "Đuôi? A An ăn nủ rũ cục đuôi, vậy chỉ có thể là ba ba." "Mặc Tuệ đậu nàng, vì cái gì?" "Bởi vì mụ mụ làm ai miệng nhỏ không vệ sinh." Tiểu Đoàn Tử vãi vai vãi đầu, "Nhưng là vì cái gì ba ba thân liền vệ sinh lạ? Ba ba thân cũng không vệ sinh." Mặc Tuệ nghiêm mặt nói, "Chính là An An đều thấy nha." An An nhỏ giọng nói thầm, Mạc Tuệ quay đầu trừng mắt nhìn Cố Dịch Thành liếc mắt một cái. Ta mỗi lần đều đem nàng đối mắt bưng kín. Cố Dịch Thành vẻ mặt vô tội, hơi hơi cúi người, đem lại trường che ở án án đôi mắt thượng, tựa như như vậy. Ngươi có ý lợi gì? Nàng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị đánh lén. Mạc Tuệ mở to hai mắt, trước mắt bao phủ tiếp theo phiến bóng ma, trên môi đã đảo qua một màn tấm áp. Nàng không tự giác nhắm mắt lại. Nụ hôn này nhợt nhạt, cũng không có thâm nhập, cũng chỉ dừng lại 3 giây. Lại có thể làm người khó có thể chống đỡ. An an tay nhỏ lây khai ba bà tay, mụ mụ diễn đi. Mặc tuệ lỗ thai không tự rắc đỏ, gương mặt cũng thổi qua một mạ tường đỏ, túi đầu làm bộ đang xem tự bản. Cố dịch thành vẻ mặt thực hiện được tươi cười, xoa xoa hải tử đầu nhỏ. Hôm nay đã khuya, an an nên ngủ lạc. Tiểu đoàn tử nhò nhỏ trong óc có đại đại nghi hoặc. Vừa rồi phát sinh cái gì lạc? Nói tốt đối diện đâu? Á á á á á á, ta muốn hét lên. Quá ngọt quá ngọt, thân thân. So lần trước Thân Thân còn muốn hảo khái, hơn nữa ảnh hậu hảo thẹn thùng. Lần trước bọn họ còn nói thực tập cha mẹ Thân Thân là gạt người, ta cảm thấy Cố tổng rõ ràng liền rất ngựa quen đường cũ a.